Chương 11 Tên cướp thứ nhất Đứng lại, thưa ngài, và mời ngài có tiền bạc gì thì hãy bỏ ra đây. Nếu không chúng tôi sẽ bắt ngài ngồi và sẽ lột hết. Xipit Thưa ngài, nguy to rồi. Đây chính là bọn cuốn kiếp mà các bộ hành vẫn kiếp sợ nhất. Tên hầu Này các bạn Tên cướp thứ nhất Lầm to rồi, ngài. Chúng tôi là kẻ thù đây. Tên cướp thứ nhì Khoản đã, nghe xem hắn nói gì. Tên cướp thứ ba. Được. Vì hắn là người biết điều đấy. Hai nhà quý tộc thành Verona. Câu chuyện phiêu lưu của Gớt đêm nay chưa hết đâu. Thật thế, chính Gớt cũng mang máng nghĩ rằng mình đang phiêu lưu khi anh đã đi khỏi mấy ngôi nhà chơi trọi cuối cùng ở ven làng. Lúc này, anh ta thấy mình lạc vào một con đường thấp. Hai bên mọc toàn những cây rẻ rải và xương rồng um tùm. Đây đó, lác đác một vài cây sồi thấp lùn, xoãi rộng những cành cây che ngang trên đường đi. Mặt đường lại cấp hành lồi lõm, đầy những vết bánh xe ban ngày người ta dùng để chở đủ mọi thứ hàng hóa đến bán ở đấu trường hội võ. Trời tối mù mịt, vì cây cối hai bên đường um tùm rậm rạp quá, ánh trăng rằm sáng vàng vặt mà cũng không lách qua được. Đứng ở tận đây mà còn vang vẳng nghe tiếng ồn ào của buổi xã hội trong tỉnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy những trận cười phá lên, có khi là tiếng hét om sòm hoặc tiếng nhạc man sợ vọng lại. Nghe những tiếng ấy, đù hiểu trong tỉnh bây giờ đang đầy những nhà võ sĩ quý tộc và bọn tùy tòng ngang tàng bừa bãi của họ. Gớt hơi bực mình, nghĩ bụng, cái cô do thái ấy nói thế mà đúng. Cầu trời phù hộ cho mình mang số tiền này đi đến nơi, về đến chốn. Không nói đến bọn trộm cướp nhà nghề. Chỗ này vốn không thiếu gì những bọn hiệp sĩ phiêu lưu, hộ sĩ phiêu lưu, bọn thầy tu phiêu lưu và bọn hát song phiêu lưu. Rồi bọn làm xiếc phiêu lưu và bọn hề phiêu lưu, kẻ nào còn sót một đồng tiền vàng trong túi đi đường gặp chúng ắt phải chết. Huống chi, mình chỉ là một thằng chăn lợn tầm thường mà trong tay lại có cả một túi bạc đầy. Bao giờ cho mình đi qua quãng đường um tùm tối um này xa chỗ sáng? Nếu có cậu đồ đệ nào của đạo trích muốn giờ trò thì cũng còn non thấy mà liệu. Nghĩ vậy, gớt bèn xảo bước, định bụng đi nhanh đến cái bãi rộng ở đầu con đường này. Nhưng không may cho anh ta, ý định ấy không kịp thực hiện. Vừa lúc anh ta đi đến đoạn cuối con đường, chỗ cây cối um tùm rậm rạp nhất thì đúng như điều anh đã lo ngại lúc nãy. Bốn người từ hai bên đường nhảy sổ xa, mỗi bên hai người, họ ghi chặt, làm cho anh chàng cứng cửa, mới đầu còn vùng vẫy chống lại, sau đành chịu đứng im. Một tên trong bọn cướp nói, đưa cái bọc kia đây, chúng ta là sứ giả của hạnh phúc đây, chúng ta sẵn lòng giúp cho người vất vả, chút bỏ được cánh nặng khi đi đường. gốc bị hành hung bất ngờ thật, nhưng anh không hề bối rối, vẫn giữ nguyên bản tính chân thật, quê cạch của mình. Anh lầm bầm, nếu tôi được tự do dở tay cho các bác nếm vài quả thụi, thì các bác không ăn cướp được của tôi dễ dàng thế này đâu. Tên cướp nói, chúng ta sẽ biết nhau bây giờ đấy mà. Hắn quay sang nói với đồng bọn, lôi thằng này đi, nó không thích mất tiền không, lại còn muốn vỡ đầu nữa cơ đấy, càng hay, ta cắt cả hai mạch máu nó cùng một lúc cũng được, dẫn nó vào trong rừng. Bọn kia tuân lệnh, bắt gớp đi thật nhanh. Anh chàng bị lôi một cách khá tàn nhẫn qua bờ đường bên trái và bị dẫn đến một khu rừng rậm rạp nằm vào khoảng giữa con đường và cái bãi hoang nói ở trên. Bọn chúng dẫn gớt đi sâu mãi vào mé trong, đến một khoảng đất trống méo mó hiện ra bất ngờ thì chúng dừng lại. Chỗ này cây cối thưa thớt, cành lá không che khuất hẳn ánh trăng sáng rọi xuống mặt cỏ. Hai tay nữa áng trừng cùng cánh ở đâu chui ra nhập bọn, chúng đều đeo ươm ngắn bên sườn tay mỗi đứa cầm lăm lằm một cái gậy. Bây giờ gớt mới nhận thấy chúng đeo mặt nạ che kín mắt. Thế là đủ hiểu công việc làm ăn của chúng là thế nào rồi. Giá lúc nãy còn nghi hoặc thì bây giờ cũng phải vỡ lẽ. Một tên trong bọn cướp hỏi Thằng nhà quê này, mày có bao nhiêu tiền? Gớt bướng bình trả lời Của riêng tôi chỉ có 30 dích chin thôi. Bọn cướp reo lên Tịch thu, tịch thu! Một tên sắc sông Mà có những ba mươi lại từ trong làng đi về, tỉnh táo, không hề say xưa. Cứ lột trần cu cậu ra, không nói lôi thôi gì cả. gước nói. Tôi nộp các bác món tiền ấy các bác để cho tôi về. Một tên nói. Mày ngu như lừa ấy. Việc gì phải mất nhiều thế. Chỉ cần ba cốc rượu tam thôi, chúng ta cũng bằng lòng tha cho mày, cả chủ mày nữa cơ đấy. Nếu chủ mày cũng là người sắc sông như mày, thì càng tốt. Gớt trả lời Kẻ cũng đáng buồn thực Nhưng nếu các bác bằng lòng lấy 30 dích chi này và tha cho tôi Thì bỏ tay tôi ra Tôi sẽ đếm đủ tiền trả ngay Một tên có vẻ đứng đầu bọn này nói Này, trong cái túi mày giấu dưới vặt áo kia Tao biết phải có nhiều tiền hơn Chứ không phải chỉ có ngần ấy thôi Gớt trả lời Đấy là tiền của chủ tôi đấy Chủ tôi tốt lắm Nếu các bác bằng lòng Thì lấy số tiền riêng của tôi thì không đời nào tôi hé răng nói nửa lời về số tiền ấy đâu. Tên cướp đáp. Kể ra mày cũng khá thật thà, tao nói thật đấy. Chúng tao tuy là bè tôi trung thành của thánh Nicola thật, xong nếu mày tỏ ra thật thà và thẳng thắn, thì mày cũng không đến nỗi mất 30 đồng tiền vàng đâu. Bây giờ, hãy đưa cái này tao xem. Nói đoạn, hắn móc tay vào vạt áo gớt, lôi cái túi da to tướng ra, trong túi đựng cả số tiền của Rebecca. Và số tiền của Isaac còn thừa lại. Hắn lại tiếp tục hỏi phận. Chủ mày là ai? Hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Tên cướp hỏi. Có phải vị hiệp sĩ tài ba thắng trận đoạt giải hội võ ngày hôm nay không? Chủ mày tên là gì? Dòng dõi thế nào? gốc nói. Chủ tôi lại thích giấu tên giấu tuổi, vậy các bác đừng hỏi tôi vô ích. Thế tên mày là gì? Dòng dõi thế nào? Nếu tôi nói với bác điều ấy thì lộ tung tích chủ tôi xa mất. Tên cướp nói, mày thật láo sược, nhưng thôi, điều đó cũng không cần thiết. Vàng này chủ mày lấy đâu ra, được hưởng ra tài, hay là làm cái gì mà có số tiền này? Gớt trả lời, chỉ bằng có một ngọn thương đấy thôi. Số tiền trong túi này là tiền chuộc bốn con ngựa chiến rất hay và bốn bộ áo giáp cực tốt đấy. Tên cướp hỏi, có tất cả bao nhiêu? hai trăm dextin cướp thốt lên có hai trăm dextin thôi chủ mày đối với bọn bại trận thật quá rộng rãi cho họ chuộc rẻ giá quá đọc tên những người đem tiền chuộc xem nào cước đọc tên bốn người thế còn con ngựa và áo giáp của Berian Bohinbe chuộc bao nhiêu tiền mày có thấy không đừng hòng giấu nổi tao nhé gước nói chủ tôi không thèm lấy tiền chỉ muốn lấy máu của lão chiến sĩ đó thôi Hai người đã thách nhau tử chiến nên không có đi lại giao thiệp gì với nhau hết. Đúng lắm. Tên cướp trả lời như vậy rồi yên lặng một lúc sau mới nói. Thế mày mang túi tiền này lang thang làm gì ở làng Asby lúc tối tăm thế này? Gước trả lời. Tôi đến đây tìm Isaac, lão do Thái ở York, để trả tiền bộ áo giáp lão bán chịu cho chủ tôi để sự hội võ. Thế mày trả cho lão bao nhiêu tiền? Cứ nòng cái túi nặng thế kia, tao cũng đoán được. Phải còn 200 zách trong đấy. Tôi trả cho Isaac 80 zách Lão lại trả lại tôi 100 đồng. Tên cướp lập tức quát lên. Cái gì? Thế nào? Mày lại muốn giỡn với trung ông hay sao mà bịa chuyện láo léo như thế? gớp trả lời. Chuyện tôi nói với bác thực như ông sang ở trên trời kia. Bác cứ tìm trong cái túi lụa thì thấy số tiền ấy tôi để riêng ra rồi. Tên đầu đảng nói. Thằng kia mày phải biết vàng đã vào tay thằng so thái có bao giờ nó trả lại chẳng khác gì người hành hương đánh đổ cốc nước trên mặt cá xứ sở so thái có bao giờ múc lên được đâu một tên cướp khác xen vào phải bọn chúng nó bất nhân lắm chẳng khác gì mấy thằng lính tuần tra vậy không có cách nào mua chuộc được gớp nói vậy mà đúng như lời tôi đã nói đấy tên đầu đạp ra lệnh đánh lửa lên lập tức để ta soát túi tiền này xem sao nếu đúng như lời thằng này Thì lão do thấy ấy tốt một cách kỳ quái Kỳ quái Chẳng kém gì chuyện ngày xưa tổ tiên Chúng nó lạc trong rừng sâu Được một dòng suối cứu thoát Hỏi nạn chết át vậy Ngay lập tức Một bó đuốc đốt lên Tên cướp bắt đầu lục xoát Mấy thằng khác đứng xuống xích chung quanh Cả ba tên vẫn ghi chặt cướp Cũng nới tay Vươn dài cổ ra Mà nhìn xem có bao nhiêu tiền trong bị Lợi dụng lúc chúng sơ ý gớp lấy hết sức vùng mạnh ra khỏi tay chúng Và nếu không nghĩ đến túi tiền của chủ thì anh đã trốn thoát được. nhưng gớp không làm thế. anh giật lấy gậy của một tên cướp, phang cho tên trùng một cái ngã quay lơ ra. thằng này lúc ấy giở tay không kịp và suýt nữa thì gớp cướp lại được túi tiền. song bọn đồng đảng nhanh tay hơn giật lại được túi vàng và tóm ngay được anh chàng. tên đầu đảng đứng dậy nói: thằng khốn kiếp, mày phang vỡ đầu tao rồi. gặp tay khác thì mày át phải lấy mạng mày ra mà đền tội láng sườn ấy. Nhưng số phận mày ra sao, mày sẽ biết ngay bây giờ đây. Trước hết, hãy nói chuyện về chủ mày. Phải, nói chuyện ông chủ trước, rồi mới nói đến chuyện thằng đầy tớ sau. Có thế mới đúng với luật lệ thượng võ chứ. Bây giờ thì đứng im, mày còn nhúc nhích, tao sẽ cho mày về trầu rời, nghe chưa? Anh em đâu? Hắn quay ra, nói với đồng bọn. Cái túi tiền này có theo chữ do thái, ta tin lời thằng này nói là thật. Chúng ta nhất thiết không nên đụng đến các nhà hiệp sĩ lang thang, họ cũng chẳng khác gì bọn mình, ta chẳng nên cướp của họ, chó chẳng nên cắn lẫn chó, trong khi không thiếu gì lang thú làm mồi. Một tên trong bọn trả lời. Giống chúng ta, xin đàn anh nói cho chúng em rõ, giống chúng ta ra làm sao? Tên trùm trả lời. Thế nào, chú rốt lắm. Vị hiệp sĩ ấy, chẳng cũng nghèo khó, cũng bị ruồng bỏ như chúng ta sao? Chàng ta chẳng cũng nhờ mũi gươm mà kiếm sống như chúng ta hay sao? Chàng ta đã đánh ngã đầu bò và man vo xanh, mà chúng ta nếu có thể thì cũng chẳng tha bọn chúng. Chàng ta là kẻ thù không đội trời chung cùng Burian Wahinbe, mà chúng ta xưa nay vẫn chẳng căm thù tây này sao? Ngoài ra, nói cho hết lẽ, chú lại muốn chúng ta tỏ ra không biết điều, kém cả một thằng do thái ngoại đạo nữa ư? Tên cướp kia lầm bẩm phải. Thế thì kể ra cũng nhục thật đấy, nhưng cái hồi tôi còn đi theo bác chùm kendlin chúng tôi không có cái lối đắn đo tế nhị như vậy. Lại còn cái thằng nhà quê hỗn xược này, phải, cái thằng này, đàn anh định thả nó về nguyên vẹn thế hay sao? Tên chùm trả lời, nếu chú làm sao cho nó bị sứt mẻ được thì tùy đấy. Đoạn hắn quay sang gớt nói, này, thằng kia mày có biết chơi côn hay không mà coi địa bộ nhanh nhẹn thế? Tôi nghĩ rằng tôi đủ điều kiện để trả lời câu hỏi ấy của bác lắm lắm. Tên Trùm trả lời, hừm, nói của đáng tội, mày chơi tao một miếng khá lắm. Cứ thế mà chơi với chú nó kia, mày sẽ được tha về ngay lập tức. Nếu mày bại, nhưng nói thật mà nghe, nó mày lực lượng thế kia, đến tao có lẽ cũng đành chịu thua đấy. Miller, cầm lấy gậy và cẩn thận nhé. Mấy chú kia bỏ nó ra và đưa cho nó một cái gậy. Trăng cũng đủ sáng để quần nhau vài hiệp đấy. Hai nhà đấu sĩ cầm côn bước ra giữa khoảng đất trống để lợi dụng ánh trăng trông cho thật rõ. Bọn cướp thì vừa cười vừa gọi bạn, Miller, cẩn thận, héo chính mày phải nộp tiền mãi lộ đấy. Còn thằng tên là Miller thì hai tay nắm quảng giữa chiếc côn múa tròn tít trên đầu như lối người Pháp gọi là quay cánh quạt, vừa lên tiếng huynh hoàng, vào đi, thằng nỡm, trêu vào tay tao mày sẽ được nếm mùi thế nào là bàn tay của một người thợ say bột gớt điểm nhiên như không cũng vung côn múa tít trên đầu trả lời nếu trước kia mày làm nghề say bột thì mày là hai lần trộm cướp tao đây là một người lương thiện tao thách mày chiến đấu dứt lời hai đấu sĩ xông vào nhau trong một lúc lâu hai bên tỏ ra ngang tài ngang sức đỡ đòn của đối thủ và trả miếng nhanh thoan thoát cứ nghe tiếng gậy Và vào nhau, tràn chát liên tiếp, một người đứng xa có thể nghĩ rằng ít nhất mỗi bên cũng có sáu người đang quần nhau cùng một lúc. Nhiều cuộc chiến đấu kém nguy hiểm và kém gay go đã được ca tụng bằng những bài thơ hùng tráng. Thế mà cuộc chiến đấu của Miller và Kirk thì chẳng có ai ca tụng vì không có nhà thơ có tài nào chứng kiến cuộc đấu bất ngờ này. Tuy vậy, mặc dù bây giờ trò đấu côn không còn hợp thời nữa, chúng tôi cũng xin mang hết văn tài mô tả bằng văn xuôi. Tài năng của hai vị đấu sĩ dũng cảm này. Hai bên đấu với nhau một hồi lâu, không phân thắng bại. Cuối cùng Miller bắt đầu luống cuốn vì thấy đối thủ quá mạnh. Bọn cứ thế thế lại phá ra cười và hắn luống cuốn thêm. Cái phép đánh côn mà luống cuốn thế là không được, cũng như múa gậy ấy, phải thực bình tĩnh. Tính gớt, tuy thô cạch, song rất kiên quyết, thành ra anh chàng chiếm ưu thế rõ rệt, bèn lợi dụng cơ hội tận lực trổ tài. Tên cướp tên là Miller, sấn sổ tiến lên, dồn gớp vung côn vụt bên trái, quật bên phải liên tiếp, cố tiến đến sát đối phương chừng một nửa tầm côn. Trong khi ấy, gước chỉ lo đỡ, mặc địch thủ tấn công, hai tay nắm côn cách nhau khoảng một thước, múa rất nhanh nhẹt, che kín cả đầu và mình. Gớt cứ phòng thủ như vậy, mắt nhìn tinh, chân tiến lùi đúng lúc, tay đỡ côn thật sát miệng. Cho đến lúc, anh thấy đối thủ đã kiệt sức. Ben cầm côn tay trái, thúc dứ vào mặt hắn. Trong lúc thằng Miller còn lo gạt đỡ thì gớt, vút tay phải xuống sát tay trái, lộn đầu côn lại, pha một cái thật lực vào mé trái đầu địch thủ. Thằng này lập tức ngã nằm sóng sượt trên mặt cỏ. Bọn cướp đồng thanh gieo lên, khá lắm, trời đáng mặt anh chị lắm, vạn tuế sự công bằng và nước anh cổ kính. Thế là thằng sắc sông, vừa khỏi mất tiền lại khỏi mất mạng. Thằng Miller phên này gặp được địch thủ xứng đáng nhé. Tên chùm nói với gớt, giữa tiếng tán thành của cả bọn. Này, anh bạn, anh có thể đi về nhà thôi. Ta sẽ cho hai chú nó dẫn anh đi đường gần nhất về lều của chủ anh, đồng thời đề phòng nếu có gặp tay ăn xương nào thì khỏi lo. Họ không biết điều như chúng ta đâu. Mà như đêm hôm nay thì các cậu ấy lò dò đi khối ra đấy. Hắn lại tiếp, giọng nghiêm khắc. Nhưng mà nghe đây này, Nhớ rằng, anh đã không chịu nói tên, vậy anh cũng đừng hỏi tên chúng ta, mà cũng đừng tìm cách dò hỏi ta là ai, làm gì, nghe không? Nếu anh có ý định như vậy, lập tức ta sẽ trừng trị thẳng tay. Chứ không có dễ dãi như hôm nay đâu. gớp cảm ơn lòng tốt của tên trùm và hứa xin tuân theo lời sẵn. Hai tên trong bọn cướp cầm lấy côn bảo cướp theo sát sau lưng, đi vòng theo một con đường hẻm, dẫn qua cánh rừng và một khoảng đất mấp mô bên cạnh vừa đến ven rừng thì có hai bóng người nói gì với hai tên dẫn đường nghe bọn này thì thầm trả lời họ lại rút vào rừng để cho cả bọn đi qua yên ổn thấy vậy gớm mới tin rằng đảng cướp này chắc đông lắm và chúng canh gác chung quanh nơi hội họp của chúng rất cẩn mật thì đã ra đến một bãi đất hoang trống trải gớm có vẻ bỡ ngỡ không tìm ra lối về hai tên cướp bèn dẫn anh ta trèo thẳng lên một mô đất nhỏ đứng trên này gớm có thể nhìn thấy ở phía dưới Trải ra dưới ánh trăng, dãy hàng rào vây quanh bãi đấu, những chiếc lều lấp lánh ở hai đầu bãi, trên nóc lất phất những ngọn cờ bay trong ánh trăng, lại nghe tiếng vọng lên từ đó, tiếng bọn vũ sĩ canh đêm hát cho đỡ buồn ngủ. Đến đây, hai tên cướp dừng lại, chúng nói, chúng ta không đi cùng anh nữa đâu, đi quá nữa thì không có lợi, hãy nhớ lấy lời dặn lúc nãy nhé. Câu chuyện tối hôm nay phải giữ cho thật kín, nếu không thì hối không kịp đấy. Chớ quên lời ta dặn bây giờ, nếu không thì anh có chui vào trong hoàng thành ở Luân Đôn cũng không thoát khỏi sự trả thù của chúng ta đâu." Gốc nói. "Các ngài thật tốt bụng, xin chúc các ngài ngon giấc, tôi xin ghi nhớ lệnh của các ngài, xong cũng xin cho phép tôi, chúc các ngài kiếm được một nghề khác đỡ nguy hiểm và lương thiện hơn." Đoạn ba người chia tay, hai tên cướp trở về lối cũ, còn gốc Đi về viết lèo của chủ Về đến nơi Mặc kệ lời dặn của bọn cướp Anh ta kể lại đầu đuôi câu chuyện Thật tỉ mỉ cho chủ rõ Hiệp sĩ bị ruồng bỏ sất đổi ngạc nhiên Cả về chuyện cô Rebecca Hảo Tâm Về khoản tiền này Chàng đã quyết định ngay là không dùng Cũng như chuyện bọn cướp rộng lượng Đối với bọn làm nghề ăn xương Đức tính này quả là hiếm có Còn đang miên man suy nghĩ Về những chuyện lạ lùng này Thì hiệp sĩ chợt nhớ ra mình cần đi ngủ Vì ban ngày chàng dùng sức nhiều khá mệt Bây giờ cần lấy lại sức Để ngày hôm sau còn sự trận Nghĩ vậy Chàng hiệp sĩ bèn ngả mình Nằm xuống một cái đệm rất đẹp trải sẵn trong lều Còn anh chàng gớt trung thành Thì cành tấm thân sức vóc của anh ta Trên một tấm sa gấu trải trong lều làm thảm Anh ta nằm ngay chỗ cửa lều Để nếu có ai muốn vào lều Áp phải làm anh tỉnh dậy Chương 12 Những viên sướng lạnh đã thôi không thúc ngựa đi lên đi xuống nữa. Bây giờ ta nghe thấy mọi thứ tiếng kèn nổi lên giòn xã. Không còn cần tuyên bố điều gì nữa, nhưng từ phía đông và phía tây. Những ngọn thương buồn dầu, chúc mũi xuống đã đang tiến vào. Và cũng đang tiến vào những cựa bàn đạp sắc thúc vào ngựa. Ở đây ta thấy được những người kỵ mã có tài, những người có đủ sức chiến đấu. Ở đây ta thấy tên bay loang loáng cắm tua tùa trên mặt thiên dày đặc. Chàng cảm thấy như mũi tên cắm vào chính giữa trái tim mình, thế là những ngọn thương vung lên, cao tới hai mươi bộ, những lưỡi gươm tuốt xa trong ánh sáng lấp lánh như bạc, những chiếc mũi sắt bị chém xà, bổ vỡ ra từng mảnh, và máu đỏ vọt xa, chảy sòng sòng, trông thật ghê sợn. Châu Buổi sáng bừng lên rực rỡ, bầu trời trong vắt, không một sợi mây. Mặt trời vừa ló lên khỏi chân trời độ con sào. Khán giả đã tụ tập ở bãi rất đông đồ, từ người say mê nhất cho chí kẻ lề mề nhất. Tất cả từ bốn phía dồn về một trung tâm điểm là đấu trường, để giành lấy một chỗ đứng tốt, xem những trò chơi sắp biểu diễn. Các viên giám trận cùng các viên sướng lệnh đang đứng cạnh bãi đấu để ghi tên các hiệp sĩ muốn dự trận và hỏi xem họ muốn chiến đấu ở phe nào. Việc sắp đặt này rất cần thiết. Vì có thế, số lượng đấu sĩ hai phe mới cân bằng nhau. Theo đúng nguyên tắc, hiệp sĩ bị ruồng bò được bầu làm thủ lĩnh của một phe, còn Burian Bohenbe thì được bầu đứng đầu phe kia, vì hắn được coi là người xuất sắc thứ nhì trong cuộc đấu hôm trước. Tất cả những người đã thách thức hôm trước đều ở trong phe của berina dĩ nhiên không kể Ranfer Vipong, vì hắn ngã đau quá chưa thể xuất trận ngay được. Còn những người khác ở cả hai phe thì gồm toàn những hiệp sĩ quý tộc và có tài. Tuy trò chơi đại thí này nguy hiểm hơn là lối đấu lẻ thật, vì mỗi hiệp sĩ phải chiến đấu cật lực, nhưng trong thực tế lại được giới thượng võ đương thời chuộng lắm. Nhiều hiệp sĩ tính toán rằng mình chọi với một đấu thủ cừ khôi hơn trong một cuộc đấu lẻ thì khó ăn thua nên muốn tung hoành trong trận đại thí. Vì như vậy, họ có thể tùy ý chọn những đấu thủ nào đại khái ngang tài ngang sức mà chiến đấu. Lần này, mỗi bên có khoảng 50 hiệp sĩ ghi tên sự đấu. Khi các viên giám trận tuyên bố không nhận thêm ai nữa, thì khá nhiều người tỏ ý bất mãn, vì họ đến quá chậm, không kịp ghi tên. Vào khoảng tương đương với 10 giờ bây giờ, khắp cánh đồng đều chật ních những đàn ông cưỡi ngựa, đàn bà cưỡi ngựa và người đi bộ. Tất cả đều hối hả đi đến đấu trường. Một lúc sau, một hồi kèn vang lên báo hiệu Hoàng tử Sôn và đoàn tùy tổng đã đến. Đi theo Hoàng tử có nhiều hiệp sĩ đã ghi tên dự đấu, và cũng có nhiều hiệp sĩ khác. Chỉ đến xem chứ không tham gia. Cũng vào khoảng lúc ấy, Sideric người sắc sông đến đấu trường cùng với cô Rena, nhưng không có Ardenstein đi theo. Nhà quý tộc sắc sông này đã khoác lên thân hình cao lớn vạm vỡ của mình một bộ giáp sắt để đứng vào hàng ngũ các đấu sĩ. Nhưng có điều làm cho Sideric hết sức ngạc nhiên là ông này lại ghi tên chiến đấu trong phe của lão chiến sĩ thắng chiến. Dĩ nhiên, Ông già sắc sông đã cực lực phản đối bạn về sự chọn lựa rất vô lý đó. Nhưng ông kia cứ khăng khăng làm theo ý mình. Ông ta thuộc cái loại người chỉ biết bướng bình làm theo ý riêng chứ biện hộ cho việc mình làm thì thiếu lý lẽ. Cái nguyên nhân chủ yếu nếu không là suy nhất khiến Adenstein ghi tên chiến đấu cho phe bo hình về ông ta khôn ngoan không hé sang nói cho ai hay. Tuy rằng vì bản tính chậm chạp lì xì ông chưa làm nên được công chuyện gì nổi đình đám để lấy lòng cô Rena thật, nhưng ông cũng biết cảm cái sắc đẹp của cô nàng. Ông vẫn nghĩ rằng việc nhân duyên giữa mình và cô Rena là chuyện đã xong rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Bởi lẽ Syderic và bạn hữu của cô ai cũng đều tán thành cả. Hôm trước lúc nhà hiệp sĩ thắng cuộc, do đặc quyền của mình lựa cô Rena là người đàn bà được hưởng phong dự nhất, thì vị quý tộc ở Cunningham, liều lĩnh. Xong kêu hãnh ấy, đối với chàng ta trong bụng ngấm ngầm khó chịu. Theo ý ông ta, việc lựa chọn ấy có vẻ như thọc gậy bánh xe và việc theo đuổi của ông. Ông cần chừng trị. Adenstein đã tự tin vào sức mình. Bọn người hay nịnh hót lại tân bốc ông ta là tay võ nghệ cao cường. Thành ra ông dự định không những sẽ kiềm chế không cho hiệp sĩ bị ruồng bỏ, mang sức mình giúp đỡ người khác. Và nếu có dịp, còn cho chàng nếm mùi chiếc búa tầm sét ngàn cân của mình nữa. Hoàng tử John đã nói bóng một câu khiến bọn The Brassie và các hiệp sĩ khác hiểu ý ngay và chọn phe các hiệp sĩ thách đấu. Lão John muốn làm sao cho phe này thắng thì hay quá. Mặt khác khá nhiều hiệp sĩ người bản sư có, người ngoại quốc có người Anh có, người Norman cũng có lại thích chọn phe đối lập với các hiệp sĩ thách thức vì phe này có hiệp sĩ bị ruồng bỏ đứng đầu. Người hôm trước đã tỏ ra là một đấu sĩ cự phách. Vừa trông thấy bà chúa của ngày hội đến đấu trường, Hoàng Tử Sôn lập tức làm ra vẻ lịch thiệp. Lão có biệt tài khi nào muốn là có thể tỏ ra lịch sự nhất trần đời ngay. Thúc ngựa tiến về phía cô Rena, ngả mũ cầm tay, nhảy xuống ngựa và đỡ cô bước từ trên yên xuống. Trong khi đó bọn Tùy Tòng cũng lật mũ ra cầm tay. Và một người có địa vị quan trọng hơn cả, thì xuống ngựa để giữ cương ngựa cho nàng. Hoàng tử Sôn nói, Như vậy là chúng ta muốn làm gương cho mọi người, hay thế nào là biết trung thành với bà chúa tình yêu và sắc đẹp. Đích thần chúng ta sẽ dẫn bà chúa đến ngay vàng của bà hôm nay. Hỡi các công nương, hãy theo hầu bà chúa của các ngươi, nếu các ngươi ước mong sẽ có dịp được hưởng vinh dự đặc biệt như vậy. Nói đoạn, hoàng tử dẫn cô Rena, tới chỗ ngồi đối diện với chỗ ngồi của hắn. Còn các bà các cô quý phái đẹp nhất có mặt hôm đó thì chen chúc nhau đi theo để giành lấy một chỗ ngồi sát kề bên vị nữ vương tạm thời của họ. Cô Rena vừa ngồi xuống, thì lẫn với tiếng hò reo của công chúng, một bản nhạc nổi lên để chào mừng địa vị mới của nàng. Bây giờ ánh nắng bắt đầu gay gắt, chiếu lấp lánh trên những đồ trang bị bóng lộn của các hiệp sĩ cả hai phe họ đang đứng túm tụm ở hai đầu bãi sôi nổi bàn tán cùng nhau nên áp dụng thế trận nào là tốt nhất để tấn công phe địch các viên sướng lệnh yêu cầu công chúng yên lặng trong khi nghe tuyên bố luật lệ của buổi đấu người ta đã cân nhắc để giảm bớt phần nào nguy hiểm cho các đấu sĩ nhất là lần này họ lại chiến đấu bằng gươm giáo để trần không bịt mũi nhọn cho nên cẩn thận như vậy là rất phải Do đó người ta cấm các đấu sĩ không được dùng kiếm để đâm, mà chỉ được chém thôi. Cứ theo lời tuyên bố, thì các hiệp sĩ có thể dùng chùy có gai hoặc búa tầm xét tùy thích, nhưng dao găm thì cấm hẳn. Hiệp sĩ nào ngã ngựa có thể chiến đấu trên mặt đất, cùng với một đối thủ nào cũng ngã ngựa như mình. Nhưng người khác còn ngồi trên ngựa thì cấm không được tấn công họ. Khi nào một hiệp sĩ đã dồn được đối phương của mình vào một đầu bãi, làm cho người hoặc võ khí của họ chạm vào hàng xào. Thế là người này bắt buộc phải tự nhận là thua cuộc, còn giáp và ngựa là thuộc quyền sở hữu của người chiến thắng. Người nào thua cuộc như vậy thì bị loại hẳn, không được tiếp tục sự cuộc nữa. Nếu có đấu sĩ nào ngã ngựa không thể đứng dậy được, thì hộ sĩ hoặc võ sinh của họ có thể vào bãi khenh chủ họ ra ngoài. Trong trường hợp ấy, nhà hiệp sĩ ngã ngựa cũng bị coi là thua cuộc, ngựa và áo giáp đều bị mất khi nào hoàng tử sôn ném chiếc cốt xuống đất, cuộc đấu lập tức phải dừng lại. đây cũng là một biện pháp phòng xa thường dùng để tránh sự đổ máu vô ích vì cuộc đấu nguy hiểm quá kéo dài. hiệp sĩ nào vi phạm luật lệ của cuộc đấu hoặc không tôn trọng những luật lệ của giới thượng võ sẽ bị tước võ khí và bắt buộc mang ngược tấm khiên cưỡi ngựa đứng chịu phạt chỗ những gióng gỗ ngang ở hàng xào bãi chịu cho công chúng chê cười. đó là cách trừng trị. Người không giữ đúng tư cách mã thượng. Tuyên bố xong những điều trên, các viên xứng lệnh chấm dứt bằng mấy lời khuyến khích các vị hiệp sĩ nên cố gắng làm tròn nhiệm vụ để xứng đáng, hưởng đặc ân của bà chúa sắc đẹp và tình yêu. Việc bố cáo đã xong, mấy viên xứng lệnh, người nào trở về chỗ nấy, các hiệp sĩ lục tục đi vào hai đầu bãi, từng hàng xài, rồi tự động xếp thành hai hàng ngang, mặt đối mặt. Người thủ lĩnh của mỗi phe đứng ở giữa hàng đầu, Trước khi đứng vào chỗ của mình, vị thủ lĩnh này còn phải lo sắp đặt hàng ngũ của phe mình, phân phối người nào vào chỗ nấy đầy đủ. Kể trong cảnh tượng thì cũng thích mắt, nhưng đồng thời cũng thật đáng sợ. Một trăm đấu sĩ dũng cảm hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, võ khí tua tùa sửa soạn đầy đủ, sẵn sàng, lao vào một cuộc chiến đấu khủng khiếp. Họ ngồi ưỡn ngực trên yên ngựa chiến, vững vàng như những chiếc cột sắt. Người cũng như ngựa, sốt ruột chờ đợi hiệu lệnh vung trận những con tuấn mã này đang vừa hí vang vừa gõ móng cồm cộp xuống mặt đất tỏ ý cực kỳ nóng này mọi hiệp sĩ đều đã cầm chĩa mũi thương lên trời mũi nhọn sáng quắc dưới ánh nắng những lá cờ đứng ở ngọn thương bay lất phất phía trên những ngù lông đứng trên tràng mũ sắt họ đứng nghiêm chỉnh như vậy trong khi mấy viên giám trận đi soát lại hàng ngũ của cả hai bên thật cẩn thận để xem quân số có thật đúng với số đã dự định hay không mọi sự đều đâu vào đấy cả Các viên giám trận bèn lui ra khỏi bãi. William Eiffel cất tiếng vang như tiếng sấm tuyên bố lệnh sung trận. Lập tức tiếng kèn vang lên đồng thời các hiệp sĩ đều hạ mũi giáo trúc xuống đất. Họ thúc mạnh cựa bàn đạp và bụng ngựa và hai hàng đầu của mỗi phe phi nước đại sông vào nhau, gặp nhau ở giữa bãi. Tiếng giáo đâm vào kiên đến dầm một cái, vang xa đến một dặm. Hàng ngũ phía sau của mỗi phe tiến lên từ từ để tiếp viện cho kẻ thất bại, và tiếp sức tấn công cùng người thắng thế của phe mình. Người ta không kịp thấy ngay kết quả của đợt sung phong này, vì hàng trăm vó ngựa quần trên bãi làm bụi bay mù mịt. Có đến một phút sau, tháng giả mới nhận ra được kết quả của đợt tấn công. Lúc bụi đã tan đi, nhìn đã rõ, mới thấy mỗi bên có đến một nửa số hiệp sĩ bị ngã ngựa. Người thì ngã, vì bị đối thủ đâm chúng vào chỗ hiểm. Kẻ thì ngã. Vì gặp đối thủ sức quá mạnh và lại nặng đồng cân, làm cho cả người và ngựa lăn long lóc trên mặt đất. Có người nằm sóng sượt trên mặt bãi, dường như chịu chết không dậy được. Có người thì đã đứng phát lên và đang xông vào chiến đấu với những đối thủ cũng bị ngã ngựa như mình. Cả hai phe đều có khá nhiều người bị thương mà ngã ngựa, bây giờ đang lấy khăn tay bịt vết thương để cầm máu và đang cố gắng lên ra ngoài cuộc hỗn chiến. Những hiệp sĩ còn ngồi vững trên lưng ngựa, thì sau đợt sung phong vừa qua, giáo và thương cũng gần như gãy hết cả, bây giờ đang rút gươm, xông vào hỗn chiến. Miệng thét vang tiếng hô sung trận, họ chém nhau kịch liệt, dường như sự thắng bại của cuộc đấu sẽ quyết định danh dự và cuộc đời của mình vậy. Bây giờ hàng đấu sĩ thứ hai của mỗi phe cũng vừa tiến lên, những người này được coi như là lực lượng sự chữ, này đang lao vào tiếp sức cho bạn đồng ngũ. Cuộc hỗn chiến càng thêm gai go, đấu sĩ trong hàng ngũ của Bohenbe thì thét. Ha! Bo xe ang, Bo Bô Vì đền thánh! Vì đền thánh! Phè đối lập cũng gieo to trả lời. Đét đi cha đi cha Vì trên mặt khiên của người thủ lĩnh của họ có ghi như vậy, họ bèn dùng ngay tiếng ấy làm khẩu lệnh. Các đấu sĩ giáp trận vô cùng hăng hái, cả hai bên đều có lúc thua lúc được. Có khi trận đấu dồn về mé nam bãi đấu, có khi lại dồn về phía bắc, tùy theo phe này hoặc phe kia đang nắm ưu thế. Trong khi đó, thì tiếng võ khí đâm chém bổ mạnh vào sắp sắt, tiếng gieo hò của các chiến sĩ hòa lẫn với tiếng kèn trận, làm thành một thứ tiếng ồn ào khủng khiếp, át hẳn tiếng riêng gì của những người đang bị ngã lăn lòng lóc dưới những vó ngựa. Những bộ áo sắp lộng lẫy của các chiến sĩ bây giờ đã nhem nhuốc toàn những bụi và máu. Mỗi khi bị chém một nhát gươm hay bị bổ một phát búa tầm xét là lại bị bẹp rúng. Những ngù lông đính trên đỉnh mũ bị phạt đứt bay vất phơ trong gió, trông như những bông tuyết rơi trắng xóa. Tất cả những cái gì gọi là cái vẻ đẹp, lịch sự trong cách trang phục thượng võ biến mất hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn thấy một cảnh tượng cốt làm cho người ta ghê sợ và thương xót. Xong, ông cũng là do thói quen. Không phải chỉ có đám khán giả bình dân là những người do bản tính vốn hâm mộ những cảnh tượng khủng khiếp mới say sưa theo dõi cuộc chiến đấu, mà ngay cả các bà các cô ngồi san sát ở trên các khán đài cũng hồi hộp không kém. Tuy cảnh tượng đáng ghê sợ như thế, song họ lại cứ muốn nhìn. Kể ra thì đây đó cũng có những cặp má hồng tái ngắt đi hoặc có những tiếng kêu đau đớn thốt lên khi thấy người yêu, anh em hoặc chồng bị đánh ngã ngựa. Nhưng nói chung thì các công nương ngồi quanh bãi đều lên tiếng khích lệ các chiến sĩ họ vỗ tay, họ vẫy khăn và tràng mạng và mỗi khi họ nhận ra một miếng đòn lợi hại họ còn hô lớn để cổ vũ tay thương dũng cảm thật đường kiếm tài tinh quá đối với trò giải trí đổ máu này, phải đẹp hưởng ứng như thế đấy còn nam giới xuất sẵn như thế nào chẳng nói ta cũng hiểu cứ nghe những tiếng gieo họ cổ vũ ẩm ý mỗi khi ưu thế chuyển từ phe này sang phe kia là đủ rõ Mọi khán giả đều căng mắt nhìn vào bãi, trông thấy các đấu sĩ đâm chém nhau tơi bời mà cảm thấy như chính mình đang đâm hay bị chém vậy. Mỗi khi cuộc chiến đấu bớt sôi nổi tạm ngừng, thì lại nghe các viên sướng lệnh hô vang, hỡi các hiệp sĩ anh dũng, hãy tiếp tục chiến đấu. Còn người chết nhưng tiếng tăm còn, hãy tiếp tục chiến đấu. Thà chết còn hơn chịu thất bại. Hỡi các chiến sĩ dũng cảm, hãy tiếp tục chiến đấu. Mọi người đang chăm chú theo dõi chiến công của các vị. Mọi người đều cố gắng tìm giữa đám đấu sĩ hỗn độn, kẻ thắng người bại, bóng hai nhà thủ lĩnh của hai phe. Giữa cuộc hỗn chiến gai go, hai người này đang khích lệ đồng đội bằng lời nói và bằng cả ví dụ. Cả hai đều có những chiến công rực rỡ. Vị Boinbe cũng như hiệp sĩ bị xuồng bỏ, đều cùng không gặp đối thủ nào ngang tài, ngang sức. Nhiều lần, họ đã cố gắng tự tách riêng ra để chiến đấu với nhau, vừa vì đối với nhau sẵn có mối hằn Vừa vì họ hiểu rằng thủ lĩnh của phe nào ngã là phe ấy có thể coi như sẽ thua trận. Nhưng người ngựa quá đông, cuộc chiến đấu quá hỗn độn, thành ra suốt trong khoảng thời gian đầu họ không đạt được ý muốn đó. Nhiều lần họ đang giáp chiến cùng nhau thì lại bị các đấu sĩ đồng đội của cả hai phe ngăn cản, vì người nào cũng ham được cái vinh dự so tài đọ lực với thủ lĩnh của phe địch. Nhưng lúc này, mặt bãi đấu đã hơi trống. Vì mỗi bên đều đã có nhiều đấu sĩ chịu thua cuộc, kẻ thì bị dồn vào sát hàng xào, người thì bị thương không đủ sức chiến đấu. Cuối cùng, lão chiến sĩ thánh chiến và hiệp sĩ bị ruồng bỏ quần nhau tay đôi. khí thế cực kỳ dũng mãnh, vừa vì mối tử thù, vừa vì muốn giữ danh dự con nhà võ. Cả hai, chỗ hết tài nghệ, miếng đánh, miếng đỡ, đều tuyệt diệu, khiến cho khán giả đồng thanh hò reo không kìm giữ được để tỏ ý tán thưởng và cầm phục. Nhưng chính vào lúc này, phe của hiệp sĩ bị ruồng bỏ lâm vào thế bất lợi. Một bên là cánh tay khổng lồ của đầu bò, một bên là Ardenstein với sức khỏe hộ pháp. Hai người đánh tan tất cả những đấu sĩ mommen đến gần họ. Được tự do không bị trực tiếp tấn công, cả hai người đồng thời cũng nhân dịp này nghĩ rằng nếu dồn sức giúp lão vũ sĩ thánh chiến, thắng kẻ địch, thì nắm chắc phần thắng về phe mình. Thế là cùng một lúc họ quay ngược lại xông vào hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Một bên là lão Nóc một bên là nhà quý tộc Sắc Sông. Nếu không có tiếng mọi khán giả đồng thanh kêu lên báo cho biết, thì nhà hiệp sĩ nhất định không chịu đựng nổi cuộc tấn công bất ngờ và quá mạnh mẽ ấy. Khán giả không thể nào không quan tâm đến một đấu sĩ lâm vào hoàn cảnh quá gây gò như vậy. Nghe tiếng mọi người đồng thanh kêu lên, Cẩn thận đấy, cẩn thận, hiệp sĩ bị rung bỏ. Nhà hiệp sĩ biết mình đang lâm nguy, chém đại một miếng vào lão vũ sĩ, đồng thời, Chàng giật cương ngựa nhảy lui lại để tránh hai miếng đòn của Adenstein và đầu bò. Đánh hụt kẻ địch, cả hai nhà hiệp sĩ từ hai phía xúc ngựa vào khoảng giữa lão vũ sĩ và hiệp sĩ bị xuồng bò, suýt nữa thì xô ngựa vào nhau, may họ kịp kìm lại. Xong họ quay vòng quay ngựa lại, và cả ba đồng tình cố đánh bằng được cho hiệp sĩ bị xuồng bò phải ngã ngựa. May quá, nếu không được con Tuấn Mã có sức khỏe và nhanh nhẹn phi thường... Con ngựa chàng được thưởng hôm trước thì chàng không có cách nào thoát khỏi thất bại. Càng may hơn cho chàng vì con ngựa của Bohenbe đã bị thương. Còn ngựa của đầu bò và adensten thì đã quá mệt vì phải mang trên lưng tấm thân hộ pháp của chủ đầy đủ giáp trụ lại đã phải sáng sức suốt từ sớm đến giờ. Nhờ có con Tuấn Mã rất sung sức lại nhờ có tài kỵ Mã tuyệt luôn hiệp sĩ bị ruồng bò đã đương đầu được với cả ba đối thủ một lúc lâu. Giữ được họ Ngoài tầm kiếm, người và ngựa quay đi lộn lại thoăn thoát nhanh như con chim ưng đang bay lượn, làm cho mấy địch thủ không tài nào đến gần được. Lúc xông vào tấn công người này, lúc xông vào uy hiếp người khác, lưỡi kiếm của chàng vừa đánh vừa đỡ vây tròn quanh người, làm cho địch thủ không làm sao động được đến mình. Toàn thể đấu trường vang dậy những tiếng hoan hô khâm phục tài nghệ của chàng, nhưng ai cũng thấy rõ cuối cùng thế nào chàng cũng bị đuối sức. Các nhà quý tộc ngồi chung quanh Hoàng tử Sôn đều đồng thanh khẩn cầu Hoàng tử ném chiếc cốt xuống đất, tránh cho một hiệp sĩ dũng cảm như vậy khỏi bị thua về tay ba người. Hoàng tử Sôn trả lời, không bao giờ nhé, có trời đất trứng giám Anh chàng này đã dám giấu tên, giấu tuổi không cho ta biết, lại không thèm nhận lời ta mời sự tiệc. Mà y đã chiếm giải một lần rồi, bây giờ cũng nên nhường cho người khác là phải. Hắn còn đang nói như vậy thì một chuyện bất ngờ xảy ra làm cho kết quả cuộc đấu xoay ngược hẳn lại. Trong hàng ngũ của hiệp sĩ bị ruồng bỏ có một đấu sĩ mặc áo giáp đen, cưỡi ngựa ô, vóc người cao lớn, trông có vẻ rất khỏe mạnh cường tráng, người cũng như ngựa. Trên mặt khiên của hiệp sĩ này không thấy viết một dấu hiệu gì. Từ đầu trận đấu đến giờ, nhà hiệp sĩ ấy không có vẻ quan tâm lắm đến cuộc đấu. Gặp lịch thủ nào tấn công mình thì chàng đánh bạt một cách hình như rất dễ dàng. Song lại không chịu đuổi theo để hạ, hoặc không muốn tự mình tấn công ai hết. Tóm lại, cho đến bây giờ người này đóng một vai trò gần như là một khán giả, chứ không phải là một đấu sĩ dự trận. Khán giả thấy thế, bèn đặt ngay cho cái tên là Hắc Lãn Hiệp Sĩ, nghĩa là Hiệp Sĩ Áo Đen Lười Biếng. Khi người này thấy thủ lĩnh của phe mình bị lâm vào thế nguy như vậy, thì vẻ lười biếng lúc nãy lập tức biến mất. Chàng ta thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa vẫn còn sung sức nguyên vẹn. Xông vào tiếp sức nhanh như một tia chớp, miệng thét lớn như tiếng kèn trận. Đết đi cha có tiếp viện đây. May quá, vừa vặn kịp, vì trong khi hiệp sĩ bị ruồng bò đang chú ý tấn công rồn sập lão vũ sĩ thì đầu bò đã tiến sát lại gần, tay dơ cao lưỡi kiếm sắp sửa bổ xuống. Nhưng lão ta chưa kịp chém, thì bị nhà hiệp sĩ áo đen bổ cho một nhát vào đầu, lưỡi kiếm trượt trên chiếc mũ sắt, nhẫn bóng, phạt chéo xuống cực mạnh, suýt nữa chém đứt đôi mũi ngựa của lão. Thế là đầu bò lăn lòng lóc trên mặt đất, cả người và ngựa choáng váng vì nhát kiếm mạnh như trời sáng. Hắc lãn hiệp sĩ bèn quay ngựa sang phía Adelstein Cunningberg. Miếng đòn hạ đầu bò làm cho kiếm của chàng bị gãy. Chàng bèn răng lấy chiếc búa trong tay nhà hiệp sĩ hộ pháp sắc sông và gọn gàng như một tay thiện nghệ sử dụng. Hứ vũ khí này giáng một búa vào đỉnh đầu Adelstein làm cho ông ta ngã quay ngất liệm đi trên mặt đất đoạt được một lúc hai chiến công chàng được khán giả hoan hồ nhiệt liệt vì không ai ngờ chàng tài giỏi đến thế Nhưng thế thôi chàng hiệp sĩ lại như trở lại tính lười biếng lúc nãy bình tĩnh lùi về phía bắc bãi đấu mặc cho thủ lĩnh của mình giáp chiến với Berian Bohenbe Câu chuyện thế là không có gì khó khăn như trước nữa Ngựa của lão vũ sĩ đã bị chảy máu quá nhiều lại bị hiệp sĩ bị ruồng bỏ chém một nhát thế là quỵ Bryan Bohinbe lăn cảnh ra trên mặt bãi đấu, chân còn vướng vào bàn đạp, không rút ra được. Hiệp sĩ bị ruông bò, bèn nhảy phát xuống ngựa, hoa lưỡi gươm lên mặt kẻ địch, bắt hắn phải lên tiếng chịu hàng phục. Khi nãy thấy hiệp sĩ bị ruồng bỏ lâm vào thế nguy, hoàng tử Sơn cứ thở ơ như không. Bây giờ sót cho số phận của lão vũ sĩ và muốn tránh cho lão cái nhục phải đầu hàng, bèn ném cái hốt xuống đất. Thế là cuộc chiến đấu chấm dứt hẳn. Thật ra trước lúc ấy. Cuộc chiến đấu cũng gần gần như tắt hẳn, chỉ còn một chút than hồng le lói, vì trong bãi đấu cũng chỉ còn lác đác một số ít hiệp sĩ tiếp tục sự trận, đa số tuy không nói ra miệng, nhưng dường như đồng tình bỏ cuộc, để cho kết quả cuộc va chạm giữa hai vị thủ lĩnh quyết định thắng bại cuối cùng. Lúc cuộc hỗn chiến còn tiếp tục, bọn hộ sĩ sợ nguy hiểm nên không dám vào bãi giúp chủ, và lại, việc đó cũng rất khó khăn. Bây giờ Họ đang xuống đông trong bãi quanh các hiệp sĩ bị thương tỏ lòng trung thành tận tụy. Họ nâng niu, gượng nhẹ khiêng những người này vào những chiếc lều ở cạnh bãi hoặc vào những căn nhà sửa soạn riêng cho người bị thương trong làng. Thế là chấm dứt cuộc đấu bất hổ Aspire de la Sud, một trong những cuộc hội võ gay go nhất thời đó. Không kể bốn hiệp sĩ bị chết ngay tại trận, trong số này có một người bị chết ngốt vì sức nóng của bộ áo giáp Còn có đến hơn 30 người bị trọng thương. Trong số này có 4-5 người về sau cũng bỏ mạng. Số người suốt đời không còn đủ sức dự chặt còn nhiều hơn nữa. Kẻ nào thoát chết thì cũng đeo thương tật, vết tích của cuộc đấu cho đến khi nằm xuống mộ. Do đó, trong sách sử cũ, ta thường thấy nhắc luôn đến câu nói, cuộc đọ kiếm lịch sử và vui vẻ ở Aspai. Bây giờ là lúc Hoàng tử Sôn có nhiệm vụ chỉ định hiệp sĩ đã tỏ ra anh dũng nhất. Lão quyết định trao giải thưởng danh dự ngày hôm nay cho hiệp sĩ được công chúng đặt cho tên hiệu là hắc lãng hiệp sĩ. Nhưng trái với quyết định trên, nhiều người lại nêu rõ ràng người thắng trận chính thức ngày hôm ấy phải là hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Vì trong suốt trận đấu, một tay hiệp sĩ này đã đánh bại sáu đấu sĩ và cuối cùng đánh ngã ngựa và hạ nốt cả thủ lĩnh của phe địch. Nhưng Hoàng tử quyết bảo vệ ý kiến của mình, lão lý luận rằng nếu không có hiệp sĩ áo đen đem thần lực ra giúp sức, Thì hiệp sĩ bị ruồng bỏ và cả đoàn chiến sĩ của mình át hẳn phải thua cuộc rồi, vì thế lão nhất định trao giải thưởng cho hiệp sĩ áo đen. Nhưng mọi người rất ngạc nhiên vì tìm mãi không thấy hiệp sĩ được thưởng đâu, chàng ta đã rời bỏ ngay bãi đấu khi vừa kết thúc trận đánh. Một số khán giả nói rằng trông thấy hiệp sĩ đi xuống một con đường nhỏ dẫn vào rừng, bước chậm rãi và dáng điệu cũng vẫn lơ đáng, vô tình như lúc công chúng đặt cho tên hiệu là hiệp sĩ áo đen lười biếng vậy. Sau khi kèn hiệu nổi lên và bọn sướng lệnh gọi tên đến hai lần mà không thấy đâu, thì nhất định là phải chọn người khác thay thế lĩnh thường. Thế là Hoàng tử Sôn không còn cách nào từ chối. Lão đành tuyên bố hiệp sĩ bị xuồng bỏ là người vô địch ngày hôm ấy. Mấy viên giám trận một lần nữa lại dẫn hiệp sĩ thắng trận đi qua bãi đấu, linh láng những máu, làm bước đi chân tuột và lùng cùng những xác ngựa chết và bị thương đến trước chân ngai của Hoàng tử, Hoàng tử nói hừa hiệp sĩ bị xuồng bỏ, tôi không biết dùng danh hiệu nào khác ngoài danh hiệu duy nhất mà ngài ưng cho chúng tôi biết ấy. Chúng tôi, lần thứ nhì, lại xin trao ngài giải thưởng của hội võ này. Chúng tôi xin báo cùng ngài rằng, ngài có quyền đòi hỏi và nhận từ bàn tay của bà chúa sắc đẹp và tình yêu, chiếc mũ danh dự, ngài rất xứng đáng được thường vì đã tỏ ra có tài dũng lược phi thường. Nhà hiệp sĩ dáng điệu rất lịch sự, cúi dạp xuống tạ xong không hé miệng trả lời thế là tiếng kèn nổi lên các viên sướng lạnh gân cổ chúc tụng cho người dũng cảm được hưởng danh dự, người thắng trận được hưởng vinh quang, còn các bà các cô công nương quý tộc thì tới tấp vẫy khăn tay lụa và chàng mạng thưa và tất cả khán giả trong đấu trường đều ùa theo lớn tiếng hoan hô một cách rất hào hứng trong khi ấy, mấy viên giám trận dẫn hiệp sĩ bị ruồng bỏ đi ngang qua bãi đấu, đến trước chiếc ngai danh dự Cô Renna đang ngồi. Người ta bảo chàng quỳ xuống bậc thang cuối cùng phía trước chiếc ngai này. Thật ra thì từ lúc kết thúc trận đấu đến bây giờ, chàng hiệp sĩ này dường như mất hết tinh thần chủ động. Mọi việc chàng làm đều như chiều theo ý mọi người chung quanh. Người ta lại nhận thấy, khi đi ngang qua bãi đấu lần thứ nhì, bước đi chàng như lào đảo không vững. Cô Renna, dáng điệu uyển chuyển và đường hoàng bước xuống bậc thang tay cầm chiếc mũ danh dự sắp đặt lên mũ sắt của chàng hiệp sĩ thì mấy viên sướng lạnh đồng thanh lên tiếng không nên làm thế chàng ta phải bỏ mũ ra mới được chàng hiệp sĩ giọng nói yếu ớt lẩm bẩm mấy câu gì trong chiếc mũ sắt tối om không ai nghe rõ nhưng hình như chàng tỏ ý xin cứ được đội mũ không bỏ ra thì phải mấy viên giám trận bất kể ý muốn riêng của chàng không biết vì muốn tôn trọng nguyên tắc hay cũng vì tò mò họ bèn lấy dao cắt đứt những sợi dây buộc mũ của chàng và tháo những khóa cài ở cổ xa. Chiếc mũ sắt vừa lật ra, người ta thấy hiện ra khuôn mặt một người thanh niên khoảng 25 tuổi, nét mặt khôi ngô tuy làn xa sám nắng, mớ tóc cắt ngắn rất đẹp, phủ loà xòa quanh đầu. Mặt chàng tái nhợt như mặt người chết. Ở một hai chỗ có vệt máu chảy song song. Vừa non thấy mặt chàng hiệp sĩ, cô Rena thốt lên một tiếng kêu nghẹn ngào. Nhưng ngay lập tức, cô thu thập Hết sức lực trong mình Cố gắng tự chấn tĩnh Để tiếp tục viện tạc thường Bị xúc động quá mạnh mẽ và đột ngột Toàn thân cô run lẩy bẩy Nhưng cô cũng đặt chiếc mũ vàng Là phần thưởng ngày hôm ấy lên đầu chàng hiệp sĩ thắng trận Đang cúi gục xuống ngực Và lên tiếng nói rất rõ ràng như sau Thưa hiệp sĩ Tôi xin trao chàng chiếc mũ này Đây là phần thưởng tặng cho chàng Vì nhờ tài dũng lược chàng đã thắng trận ngày hôm nay Đến đây nàng ngừng lại một lúc rồi lại rắn giỏi tiếp và mong rằng không còn bao giờ có một vòng hoa danh dự của giới thượng võ được đặt lên đầu một người nào khác xứng đáng hơn chàng chàng hiệp sĩ cúi đầu tạ và hôn bàn tay bà chúa Kiều Diễm vừa trao giải khen thường tài vũ dũng của mình và cứ thế nghiêng về phía trước ngã sóng xoài ra dưới chân nàng mọi người vô cùng sừng sốt từ nãy Sidric vẫn ngồi sững sờ yên lặng Vì đứa con trai bị ruồng bỏ hiện ra quá đột ngột, bây giờ sô tới như muốn đứng chắn giữa corona và con mình. Nhưng việc này đã có mấy viên giám trận làm rồi. Họ đoán ngay vì sao Ivanho bị ngất đi như vậy. Bèn vội vàng cởi bỏ bộ áo sát và nhận thấy có một mũi giáo đã đâm thùng mảnh giáp che ngực và làm chàng bị thương ở cạnh sườn. Chương 13 Tiếng người cưỡi ngựa vang lên, các vị anh hùng hãy tiến lại, hãy tỏ ra nổi bật trong đám muôn người. Các người có quyền nhờ tài nghệ và sức khỏe anh dũng, thắng địch thủ của mình và xứng đáng lấy lừng xanh tiếng. Ta đã truyền lệnh sẽ thường con bò cái này, nó đáng giá gấp 20 lần những con bò khác, cho người nào bắn được mũi tên bay xa nhất. Illith Vừa nghe nói đến Ivanho, người nọ vội truyền cho người kia, tin Lan đi rất nhanh. Người loan tin đi hàng hái không kém kẻ muốn tìm nghe vì tò mò. Chỉ một lúc sau tin ấy đã bay đến tay hoàng tử Sôn, nghe thấy mặt hắn tối sầm xuống, hắn nhìn trung quanh, mặt lầm lầm nói Này các ngài, và đặc biệt là ngài tránh xứ đây, các ngài nghĩ xem bọn học giả họ nói về cái thuyết chủ trương rằng có những sự hấp dẫn và sự ác cảm tự nhiên giữa con người ta như vậy có đúng không? Riêng ta thấy rằng, mặc dầu ta không hề ngờ người mặc bộ áo giáp kín mít kia là ai? nhưng hình như ta vẫn linh cảm thấy hắn là tay cận thần của ông anh ta. The Brasil lúc nãy đã tỏ ra rất anh dũng trong cuộc chiến đấu, bây giờ đã cất bỏ khiên và mũ sắt và lại nhập bọn tùy tòng của hoàng tử, nói xen vào. Đầu bò phải sửa soạn, mà hoãn lại lãnh địa của Ivanhoe đi thôi. Undermafixer trả lời, phải. chắc thế nào chàng hiệp sĩ này chẳng đòi lại tòa lâu đài và cái trại trước kia Risa đã ban cho mà về sau điện hạ đã rộng lượng phong cấp cho đầu bò John trả lời đầu bò thì hắn ưa nuốt cả ba cái trại như thế chứ còn chịu nhà sang một cái thì khó lắm và chăng thưa các ngài ta có quyền phong cấp đất đai của nhà vua cho những người bề tôi trung thành quê quần quanh ta cho những người sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với chúa tốt hơn là dành cho những tên lang thang ở nước ngoài khi cần đến triều kiến cũng không thấy mặt đâu chưa không nói đến mang gươm ra trận, ta mong rằng không ai có mặt ở đây có ý phản đối điều đó. Cử tòa ai nấy đều rất quan tâm đến vấn đề, không ai hé sang có ý kiến bác cái quyền hạn độc đáo của Hoàng tử chôn Thật là một vị Hoàng tử sọng lượng, một vị chúa cao quý vô cùng, người đã tự ý lãnh nhiệm vụ ban thường cho những kẻ tùy tòng trung thành. Mọi người đồng thanh nói lên như vậy. Những kẻ chưa được ân thường đều hy vọng rằng hoàng tử sẽ tước phần đất đai thuộc về bọn cận thần và bọn tùy tòng của Risa để ban phát cho mình. Lão chánh xứ Amr cũng tỏ ý tán thành ý kiến chung nhưng lão nhận xét thêm. Đất thánh Jerusalem không thể coi là nước ngoài được. Đất là đất mẹ của tất cả mọi người theo gia tô giáo. Lão lại tuyên bố thêm rằng lão không hiểu vì sao Ivanho lại dám tự nhận đã sang tới đất thánh. Vì lão dám cam đoan rằng bọn chiến sĩ thập tự trinh của Risa chỉ mới tiến đến Atkalon chứ chưa đi xa hơn, mà cả thế giới này, ai không biết Atkalon chỉ là một tỉnh của bọn, Philippines, chứ chưa thuộc vào địa phận linh thiêng của đất thánh. Lão Anderma vì tò mò nên đi lại chỗ lúc nãy Ivanho ngã gục xuống để xem, bây giờ đã quay trở về cũng xen vào. Anh chàng dũng sĩ ấy có lẽ cũng chẳng đáng làm cho Điện Hạ phải bận tâm lắm đâu, mà đầu bò cũng cứ yên trí tọa hưởng của cải của mình, vì chàng ta bị đâm trọng thương rồi. Hoàng tử Sô nói, dẫu sao chẳng nữa, hắn vẫn là hiệp sĩ thắng trận ngày hôm nay, dẫu hắn có trăm lần là kẻ thù của chúng ta hoặc là cận thần trung tín của ông anh ta, đằng nào thì cũng thế, chúng ta cũng phải săn sóc vết thương của hắn. Viên ngữ y của ta sẽ trông nom cho hắn. vừa nói. Hắn vừa cười một cách nhàm hiểm Wonderbar, Fitzgerald vội vàng thư ngay rằng những người thân thuộc của Ivanhoe đã đưa chàng ra khỏi bãi và mang đi rồi Lão nói Trông thấy bà chúa sắc đẹp và tình yêu sầu dĩ, tôi cũng thấy hơi mùi lòng Câu chuyện ấy làm cho nàng đang sung sướng vì địa vị chúa tẻ trong một ngày hóa ra buồn giàu vì tang tóc Tôi vốn không phải là một người dễ cảm động về chuyện đàn bà con gái khóc tình nhân nhưng quả thật cô ta né nỗi đau đớn của mình một cách Thật đáng phục. Ta chỉ biết được cô đang đau đớn khi nhìn hai tay cô ta nắm chặt lấy nhau và khóe mắt cô tuy không có ngấn lệ nhưng mi mắt rung rung thì cô ta ngó chân chân vào các xác người không động đậy trước mặt. Hoàng tử sôn nói Cái cô Rena ấy là ai thế? Mà ta cứ nghe nhắc đến luôn luôn vậy. Lão chánh xứ em mơ trả lời Một cô con gái quý tộc sắc sông mồ côi kế thừa một gia tài kết xù Về mặt sắc đẹp là một đóa hoa kiểu diễm, Về mặt giàu có Đó là một viên ngọc Nghìn người không có một người xinh đẹp như vậy Thật là mây thua nước tóc Tuyết nhường màu xa Hoàng tử sôn nói Chúng ta sẽ an ủi cho cô ta đỡ sầu Bằng cách gả quắt cô ta cho một chàng nóc man Như thế dòng máu của cô lại càng thêm cao quý Cô ta hình như chưa đến tuổi thành niên thì phải Như vậy chúng ta có thể dựa vào quyền của hoàng gia Để quyết định việc hôn nhân cho cô ta được Thế nào, De Thành nghĩ sao? Bắt chứ các cận thần tùy giá hoàng đế Bách Thắng, cưới một cô vợ sắc sông, thế là được cả người lẫn của, đất đai màu mỡ, tiền bạc vô số, Thành thấy thế nào? De Brasi trả lời, Thưa Điện Hạ, nếu thần xem ra đất đai mà vừa ý thì lấy cô nàng làm vợ cũng chẳng phải là chuyện nên chối từ. Được thế thì thần đội ơn Điện Hạ vô cùng. Điện Hạ làm như vậy, quả thật đã thi ơn rất nhiều đối với bọn tôi tớ và cẩn thận theo hầu. Hoàng tử Sôn nói, Được, chúng ta sẽ không quên việc này, mà ta cũng có thể bắt tay ngay vào việc được đấy. Gọi ngay cho ta vì nội giám đây, ta sẽ bảo hắn tổ chức việc tiếp giữa cô Rena và bầu đoàn của cô, nghĩa là gồm có lão nhà quê thô tục và cô con gái nuôi, rồi cả cây con bò sắc sông đã bị nhà hiệp sĩ áo đen đánh ngã trong trận đấu lúc nãy, mời họ đến dự tiệc tối hôm nay. Hắn quay ra viên nội giám nói thêm The Bigo. Người liệu lời mà nói khéo lịch sự cho bọn họ khỏi tự ái nghe làm sao cho họ hết cách chối từ thì làm tuy nhiên nói thật mà nghe chưa lịch sự với chúng thật có khác chi đàn gãy tay châu Hoàng tử rôn đã đứng dậy đi mấy bước và sắp sửa xa hiệu cho mọi người ra về thì có người đưa lại một cuộn giấy nhỏ Hắn nhìn người đưa giấy hỏi Ở đâu xa thế này Viên quan hầu trả lời Tàu điện hạ của một người lạ mặt, song tiểu thần không biết rõ từ đâu đưa tới. Một người Pháp đem giấy này đến đây, người ấy nói rằng đã phi ngựa đi suốt ngày đêm không nghỉ để đưa đến tận chính tay điện hạ. Hoàng tử nhìn thật kỹ mấy chữ để ở ngoài, xem lại con dấu gắn để dính chặt sợi dây lụa buộc chung quanh cuộn giấy. Mang hình ba đóa hoa bách hợp, John bèn mở cuộn giấy ra đọc, dáng điệu bồi hồi rõ rệt. Khi hắn đã đọc kỹ nội dung tờ giấy, hắn càng tỏ ra bị xúc động mạnh mẽ. Trong giấy chỉ có mấy câu sau. Xin ngài hãy lưu ý giữ gìn, vì con quỷ đã sống xích rồi. Lão hoàng tử mặt tái ngắt đi như mặt người chết, mới đầu nhìn thẳng xuống đất, rồi lại ngước mắt nhìn lên trời, như một người có tội vừa nghe tin mình bị tuyên án tử hình. Sau hắn cố chấn tĩnh niềm xúc động ban đầu vì quá ngạc nhiên, gọi Andermar Fisher, và đờberasi ra một chỗ đưa cuộn giấy cho họ xem và nói giọng run run thế này nghĩa là risa anh ta đã lấy lại được tự do rồi đấy đờberasi nói có thể là một tin vô căn cứ hoặc thư này có thể là giả mạo chăng hoàng tử john trả lời chính tự dạng và ngự ấn của vua nước pháp đây còn gì viterc nói bây giờ là lúc ta nên tập hợp lực lượng và một căn cứ đi thôi ở york chẳng hạn Ở một nơi trung tâm điểm nào đó, chỉ vài hôm nữa thôi là hối không kịp nữa. Xin Điện Hạ, hãy chấm dứt ngay những trò vè này đi. Debrasi nói, Chứa nên làm cho bọn phú nông và quần chúng bất mãn, vì nếu ta chấm dứt hội võ thì họ không được tham gia biểu diễn phần của họ. Pandema nói, hôm nay cũng hãy còn sớm đấy, ta cho bọn cung thủ. Thì bắn vào đích 10 vòng, rồi ta ban thưởng ngay, thế cũng là hoàng tử đã giữ chọn lời hứa rồi và chăng cái bọn nông nô sắc sông ấy thì cũng chỉ đáng được hưởng ân huệ như vậy. Hoàng tử nói, Oan ta cảm ơn ông. Ông đã nhắc ta nhớ ra, ta còn món nợ đối với cái tên nhà quê láo xược hôm qua chưa trả xong. Đó đã dám tỏ ý lăng mạ chính ta. Tối hôm nay, chúng ta vẫn tổ chức bữa tiệc như đã dự định. Còn nắm quyền bính trong tay giờ phút nào, ta còn dùng giờ phút ấy để hành lạc và báo thù. Mọi chuyện lo nghĩ khác, hãy cứ dẹp đến ngày hôm sau. Khán giả vừa bắt đầu lục tục kéo nhau ra về thì tiếng kèn đột nhiên nổi lên gọi họ trở lại. Họ nghe thấy tuyên bố rằng vì việc quốc gia đại sự đột ngột xuất và không thể chỉ hoãn được, Hoàng Tử Sôn bắt buộc phải hoãn cuộc hội võ. Ngày hôm sau sẽ không có những trò chơi như đã dự định. Tuy nhiên, ngài không muốn bao nhiêu nhà phú nông đáng mến phải xa về mà không có một fan thi tài. Cho nên ngài vui lòng cho phép họ ngay bây giờ trước khi rời khỏi bãi đấu được thi tài, bắn nỏ ngay. Cuộc thi này lẽ ra ngày hôm sau mới tổ chức, người nào bán giỏi nhất sẽ được thưởng một cái tù và bằng sừng thú có nạm bạc và một cái dây đeo kiếm bằng lụa có kèm theo một tấm huy hiệu Thánh Huy Bê. Rất đẹp, Thánh Huy Bê là tổ sư của nghề săn sừng. Mới đầu, có tới hơn 30 người yêu men muốn dự thi. Trong số này, nhiều người trước kia là quan coi rừng và nhân viên kiểm lâm của nhà vua trong những cánh rừng. Nhi và Khan -út. Khi bọn công thủ biết rõ mình đọ tài với những ai rồi thì có đến hơn 20 người rút lui không dám dự thi nữa. Họ biết có thi thì cũng chắc chắn thất bại mà thôi bởi vì vào thời ấy người nào đã được công nhận là tay thiện xạ thì danh tiếng lừng lẫy khắp vùng. Cũng như một con ngựa hay được huấn luyện ở Newmarket thì người nào hay đi lại nơi ấy mà không biết tiếng. Cuối cùng chỉ còn 8 người nhận tham dự tranh tài thiện xạ. Hoàng tử sôn từ trên ngai bước xuống để nhìn cho rõ mặt hơn những người yêu men đặc biệt này thì thấy nhiều người mặc sắc phục của nhà vua ban cho. Tính tò mò của hắn như vậy là đã thỏa. Hắn bèn nhìn đến con người đang bị hắn căm thù thì thấy bác ta vẫn đứng ở chỗ cũ, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên ung dung chẳng khác gì ngày hôm trước. Hoàng tử sôn nói, tên kia, ta nghe giọng ba hòa hỗn sực của mi cũng đủ biết. Mi không phải là người quen việc cung nọ, rõ ràng mi không dám liều lĩnh thử tài cùng những người đang đứng kia." Bác Iumen trả lời, "Thưa điện hạ, đội ơn điện hạ, tiểu nhân không thi bắn là vì một lẽ khác chứ không phải chỉ vì sợ thất bại và bị chê cười." Lẽ khác của mi là lẽ gì?" Hoàng tử Son hỏi vậy, hắn không thể giải thích được vì lý do gì mà cứ cảm thấy anh chàng này làm cho hắn thắc mắc khó chịu. Bác đi săn rừng, trả lời. Bởi lẽ rằng không rõ tiểu nhân và các bác phú nông kia có cùng quen dùng một thứ đích hay không? Ngoài ra còn vì lẽ tiểu nhân không biết liệu điện hạ có vui lòng khi thấy giải thưởng thứ ba lại rơi nốt vào tay một kẻ đã giải rột làm cho điện hạ phải ghét bỏ hay không? Mặt hoàng tử john đỏ bừng lên. Hắn bèn nói. Mi tên là gì? Tên phú nông kia? Bác Yoman trả lời. Loxley. Hoàng tử john nói. Vậy thì Loxley, khi những bác vũ nông kia trổ tài xong rồi, sẽ đến lượt mì bắn. Nếu mi đoạt được giải thưởng, ta sẽ cho thêm 20 đồng tiền vàng. Nhưng nếu mì bắn trượt, mi sẽ bị lột bộ áo xanh và sẽ bị lấy dây nỏ, vụt đuổi ra khỏi bãi, vì tội, lèm bèm, huynh hoang hỗn sược. Bác yêu men nói, nhưng tiểu nhân không nhận dự thi như thế thì sao? Điện hạ quyền lực vô cùng như vậy, lại có bao nhiêu võ sĩ kèm, muốn lột áo và đánh đòn tiểu nhân thật là dễ nhưng không bắt được tiểu nhân dương cung đâu hoàng tử nói ta cho mi điều kiện rộng rãi như thế mà mi không nhận thì viên quản thí của đấu trường sẽ chặt đứt dây cung bẻ gãy cung tên của mi và tống cổ mi ra khỏi nơi này coi như là một tên hèn nhát khốn kiếp bắc yêu men nói thưa hoàng tử tiêu hãnh ngài ra những điều kiện gây go cho tiểu nhân quá tiểu nhân mà dám đọ tài cùng những tay cung thủ cử khôi nhất ở lycaster và staffordshire thì thật liều lĩnh, nếu họ thắng thì tiểu nhân thật đáng hổ thẹn, tuy vậy, tiểu nhân cũng xin tuân theo ý ngài. Hoàng tử Sôn ra lệch, võ sĩ đầu, hãy chú ý cẩn thận tên này, nghe, nó đang lo đấy, ta cũng đang ngại hắn chuồn không dám dự cuộc thi, còn các bác này, hãy cố gắng mà bắn cho cẩn thận nhé, lĩnh thường xong, lại cái lều đằng kia, ta sẽ ban cho một vò rượu và một con hươu mà đánh chén người ta bèn đặt một cái đích ở đầu con đường phía bắc dẫn thẳng đến đấu trường. những tay cung thủ dự thi lần lượt đứng vào chỗ của mình ở sát cổng bãi đấu phía nam. khoảng cách chỗ đứng và đích khá dài. bắn xa như thế người ta gọi là tầm bắn bọn ăn xương. bọn cung thủ đã được sắp xếp người nào bắn trước, người nào bắn sau. mỗi người bắn ba phát liền. giám sát cuộc tỷ thí này là một viên quan võ cấp dưới gọi là quản thí. bởi vì những viên giám trận cấp trên nếu phải hạ mình giám sát cuộc thi của bọn phú nông thì tự cho là hạ mất phẩm giá của mình. Lần lượt bọn cung thủ tiến lên, dưng cung, buông tên rất hiên ngang và can đảm. Trong số hai mươi mấy mũi tên lần lượt bắn đi, có 10 mũi cắm vào đích, còn những mũi khác cũng bay khá sát gần. Cứ để đích đặt xa như vậy, thế cũng cho được là hiện xạ. Trong số 10 mũi tên bắn trúng đích, hai mũi cắm đúng vòng cung là của Uve bắn lão và nhân viên coi rừng của Mang xanh. vì vậy lão được tuyên bố là thắng cuộc hoàng tử son quay ra nói với bác yêu men táo bạo miệng mỉm cười mỉa mai loksle bây giờ mi có định tranh giải với huber không hay là mi đành chịu nộp cung tên và quai đeo gươm cho viên quản thí loksle đáp chẳng còn cách nào hơn thôi thì tiểu nhân cũng đành liều dự thi vậy nhưng tiểu nhân xin ra một điều kiện như thế này Khi tiểu nhân đã bắn hai phát tên vào cái đích của Hu kia rồi, thì lão sẽ bắt buộc phải nhận bắn một phát vào cái đích mà tiểu nhân sẽ đề nghị sau. Hoàng tử Sôn trả lời. Thế cũng công bằng thôi, ta nhận cho mi điều đó. Hu nếu ngươi thắng được tên khoác lác này, ta sẽ đổ đầy một chiếc tù và và toàn hào bạc thường cho ngươi. Hu Bê đép. Ngươi ta cố gắng thì sức cũng chỉ có hạn. Nhưng ông nội tôi khi trước đã từng là một cung thủ cự phách trong trận Hastings, tôi tin rằng không đến nỗi làm hổ thẹn vong linh người. Người ta bỏ chiếc bia cũ đi và đặt vào chỗ ấy một cái bia mới nguyên cùng một khổ. Người bè là người thắng cuộc thì thứ nhất được quyền bắn trước. Lão ngắm nhìn cái đích một cách thận trọng, lấy mắt mà ước lượng một lúc lâu khoảng cách, trong khi tay cầm chắc chiếc cung đã mắc dây, mũi tên đã đặt sẵn sàng vào dây cung. Cuối cùng, lão tiến lên một bước Tay trái duỗi thật thẳng, dơ cung lên cho đến khi chỗ trung điểm, tức là chỗ tay cầm ngang vừa tầm mắt thì thôi, và lão kéo dây cung ra sát tay. Mũi tên lao vút đi trong không khí, cắm trúng vòng tròn trong của tấm bia, xong không thật đúng hồng tâm. Đối thủ của lão vừa dương cung vừa nói, Hư Bê, bác quên không tính sức gió rồi, nếu không thì kết quả khá hơn đấy. Miệng nói vậy, Đốc bước lên đứng vào chỗ, không hề có vẻ băn khoăn quan tâm gì đến tấm bia làm đích. Bác ta bắn mũi tên đi một cách thoải mái, hầu như cũng không thèm trông vào đích nữa. Lúc mũi tên bắn đi, bác ta vẫn còn đang nói, thế mà nó vút đến cắm ngay trúng đích so với mũi tên của Huy Bê, gần điểm tròn trắng là tâm điểm của tấm bia hơn độ 2 đốt. Hoàng tử Sôn nói với Huy Bê, có trời đất trứng xám, nếu ngươi chịu thua tên lưu manh khốn kiếp này thì ngươi thật đáng tội treo cổ. U B chỉ có mỗi một câu bất cứ lúc nào cũng dùng để đáp lại. Xin điện hạ cứ treo cổ tiểu nhân lên vậy. Người ta cố gắng thì sức chỉ có hạn. Tuy vậy, ông nội tiểu nhân đã từng là tay cung thủ cự phách. John ngắt lời lão. Mà bắt cả ông nội ngươi và cả dòng họ nhà ngươi nữa. Bắn đi quần khốn nạn và bắn cho cẩn thận. Nếu không thì cứ liệu cái thần xác đấy. Được khuyến khích như vậy, U B. Lại đứng vào chỗ cũ, lão không bỏ qua lời khuyên lúc nãy của địch thủ, chú ý ước lượng sức gió để tính đường đi chính xác của mũi tên, vì lúc này vừa có một cơn gió hay hầy thổi qua. Lão bắn rất khá, mũi tên bay đến, đậu ngay vào chính giữa tâm điểm của tấm bia. Quân chúng vốn có cảm tình với một người nổi xanh hơn là đối với một người lạ mặt, bèn gieo hò, ầm lên. Mũi tên Hu B, mũi tên Hu B, chúng đích rồi, chúng đích rồi, mũi tên Hu B muốn năm." Hoàng tử John mỉm cười khinh bỉ nói. "Locksley, mi không bắn được một mũi tên như vậy đâu." Locksley đáp. "Tiểu nhân xin trẻ đôi mũi tên của lão ra vậy?" Hết rồi có vẻ thận trọng hơn lần trước một chút, bác ta bắn mũi tên đi, mũi tên bay đi, cắm chúng ngay vào đuôi mũi tên của Hu B và chẻ nó ra làm mấy mảnh. Công chúng đứng xem chung quanh quá kinh ngạc trước tài nghệ phi thường như vậy, đến nỗi họ quên phát cả gieo hò như thường lệ vì sửng sốt. Bọn vũ nông thi thầm vào tay nhau. Lão này là ma quỷ, chứ không phải là người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Từ khi ở Anh Ngũ Quốc có người biết bắn cung, chưa bao giờ có ai bắn tài như vậy. Loxley lại nói. Bây giờ, xin điện hạ cho phép tiểu nhân trồng một cái đích khác, theo lối người phương Bắc thường sùng, và sẽ xin mời tất cả các bác vũ nông đáng quý vào thử tài. Rắn làm cho ý chung nhân của mình được đẹp lòng nhé. Đoạn bác ta quay lưng đi ra khỏi bãi vừa nói. Xin các bác vũ sĩ cứ trông tôi cho cẩn thận. Tôi chỉ ra chặt một cành liễu ở bụi cây kia thôi. Bằng từ sôn ra hiệu cho mấy tên hầu đi theo, sợ bác ta trốn mất trăng. Nhưng nghe thấy quần chúng kêu ầm lên, nhục lắm, nhục lắm. Hắn đành bãi bỏ cái lệnh tồi tệ ấy đi. Chỉ một thoáng đã thấy Loxley quay lại. Tay cầm một cành liễu dài khoảng sáu bộ, thực chẳng nhìn hơn ngón tay cái một chút. Bác ta điềm tĩnh, đứng vừa vót cành liễu, vừa nói rằng yêu cầu một người săn rừng, bắn vào một cái đích to như cái đích vẫn dùng, thì thật quả là làm nhục tài nghệ của họ. Bác thêm, riêng đối với tôi, cũng như ở vùng tôi sinh trường, người ta ưng lấy làm đích cái bàn tròn của hoàng đế Arthur. chung quanh ngồi được sáu mươi người. Đứa bé lên bảy bắn chơi một phát cũng trúng cái bia ấy. Bác ta bước về phía cuối bãi bên kia một cách trịnh trọng, cắm cành liễu dựng thẳng trên mặt đất và nói thêm. Cách sang một trăm thước, ai bắn được trúng cảnh liễu này, tôi xin phục là tay cung thủ xứng đáng mang cung tên theo hầu một vị hoàng đế. Xứng đáng theo hầu ngay cả hoàng đế tài ba Risa nữa. b nói, ông nội tôi ngày xưa là một cung thủ xuất sắc trong trận Hastings. Mà suốt đời cũng chưa bao giờ bắn một cái đích như thế này. Tôi cũng xin chịu thua. Nếu bác Phú Nông này bắn gãy được cành liễu, tôi xin biếu bác ta một bộ khiên. Nói cho đúng, thế thì bác ta là ma quỷ, chứ người thường đâu có tài đến thế. Người ta cố gắng thì sức cũng có hạn. Tôi biết chắc chắn là hỏng, tôi chả bắn. Kể ra, tôi có thể bắn chúng cạnh sắc lưỡi dao của ông cố đạo sư tôi. Tôi bắn chúng cả một cái cuống dạ lúa mì hoặc một tia nắng. Ngay cả một vệt trắng thấp thoáng, trông không rõ tôi cũng bắn trúng được, nhưng lần này thì xin chịu. Hoàng Tử nói, đồ con chó hèn nhát. Lốc bắn đi, nhưng mi mà bắn trúng được đích này thì quả thật mi là kẻ đầu tiên ta gặp trên đời làm được một việc phi thường như vậy. Dẫu Mì có bắn được trúng, Mì cũng mới hơn có một bước, đừng có hồng, nỏ mồm, huỳnh hoàng nhé. Lốc đáp. Tôi xin gắn hết sức tôi, như Hube nói. Không ai có thể làm hơn được sức mình. Nói đoạn, bác ta lại uốn cánh cung. Xong lần này, bác xem lại chiếc cung cẩn thận hơn, đổi dây khác, vì sợ rằng qua hai lần bắn vừa rồi dây cung đã hơi bị vặn, không được thật tròn như mới. Đoạn bác ta ngắm đích một cách khá thận trọng. Công chúng toàn đấu trường nín thở, chờ đợi, im phăng phắc, không một tiếng động nhỏ. Tài nghệ của tay cung thủ này quả xứng đáng là bậc vô địch mũi tên lao tới tách đôi ngay cảnh lý ốc cắm làm đích lập tức tiếng hoan hô cổ võ âm âm vang dậy ngay cầu hoàng tử John cũng phải khâm phục tài nghệ tuyệt vời của Loxley hắn tạm thời quên cả mối ác cảm đối với bác ta và khen rằng người thật xứng đáng được thưởng chiếc tù và và hai đồng tiền vàng đây người hãy cầm lấy ta sẽ thưởng cho ngươi 50 đồng tiền vàng nếu người bằng lòng mặc quân phục xung vào đội khinh kỵ binh cận vệ của ta và sẽ luôn luôn được ở bên cạnh ta. Quả thật, chưa bao giờ ta thấy một tay cung nào có thần lực ghê gớm cũng như có con mắt ngắm chính xác như vậy. Locksley trả lời Tàu điện hạ, xin người tha lỗi tiểu nhân đây đã chót có lời nguyện rằng nếu có khi nào tiểu nhân xung vào quân đội thì ấy chỉ là để phục vụ cho Hoàng đế Risa vị trưởng huynh của người. 20 đồng tiền vàng này tiểu nhân xin đãi lại bác Hư Ngày hôm nay, bác đã tỏ ra là một tay cung cự phách không kém gì ông nội bác khi xưa trong trận Hastings. Nếu bác ta không bị khiêm tốn mà từ chối dự cuộc thi, chắc bác cũng đã bắn trúng cảnh liễu kia như tiểu nhân rồi. Hư B vừa lắc đầu vừa ngần ngại đưa tay ra nhận món quà của người lạ mặt tốt bụng. Còn Locksley thì không thích mọi người chú ý nhiều đến mình đã lần ngay vào đám đông đi mất, không ai trông thấy đông nữa. Kể ra lúc khác thì bác cung thủ tài ba ấy cũng có lòng thoát khỏi con mắt cú vỏ của hoàng tử sôn một cách dễ dàng như thế. Xong lúc này, lão hoàng tử còn đang bận trí vì nhiều chuyện khác và đang tính toán một việc quan trọng hơn nhiều. Hắn ra hiệu cho mọi người rời khỏi đấu trường ra về, đồng thời gọi viên quan nội giám lại ra lệnh lập tức hỏa tốc phi ngựa đến Aspire, tìm cho bằng được Isaac. Hắn dặn thêm. Bảo con chó ý rằng, nội ngày hôm nay phải gửi ngay đến cho ta 2.000 đồng crown. Điều kiện thế nào nó đã biết rõ rồi, nhưng người cứ cầm chiếc nhẫn này đưa cho nó làm tin. Số tiền còn thiếu lại, nó sẽ nộp nốt cho ta ở York nội trong khoảng 6 ngày. Bảo nó nếu không thực hiện ngay lệnh ta, ta sẽ lấy đầu, nghe. Cẩn thận, kéo không gặp nó giữa đường mà không biết đấy nhé. thì nãy cái tên nô lệ cắt ra ấy cũng có mặt ở đây để phô trương những cuộc cải ăn cắp được của chúng ta đấy. Nói đoạn. Lão hoàng tử nhảy lên ngựa trở về Asbai, còn công chúng giải tán, tản mát ra về. chương 14 Lộng lẫy trong những bộ trang phục võ biển, ký giới thượng võ thời cổ phô trương, sự huy hoàng trong những trò giải trí mã thượng, và các vị tướng lĩnh đội mũ có gù lông, các công nương quần là áo lượt, nghe tiếng kèn hiệu hội họp nhau lại. Trong gian phòng lớn có vòm mái cao vút, lại một sinh lũy kiêu hãnh nào đó. Oc tơn. Buổi xã hội long trọng của Hoàng tử Trôn được tổ chức trong lâu đài Aspire. Đây không phải cái lâu đài mà ngày nay du khách thường thưởng thức những di tích điêu tàn. Lâu đài này mãi ít lâu sau mới được Vương Tước Hastings dựng lên. Ông này giữ chức vụ nội gián đại thần của Anh Quốc là một trong số những người đầu tiên bị hại về tay hoàng đế Risa Đệ Tam, một người cực kỳ tàn bạo. Ông ta được hậu thế biết đến có lẽ nhờ công nhà thi hào Shakespeare hơn là vì mình là một nhân vật lịch sử đặc biệt. Vào thời này, thị trấn và lâu đài Asby đường thuộc quyền sở hữu của Roger Cangsi bá tước Winchester. Ông này vắng mặt ở đất thánh trong suốt thời gian câu chuyện của chúng ta xảy ra. Trong thời gian đó Hoàng tử Sôn chiếm đoạt lâu đài này và chẳng kiêng nể gì hết tùy tiện sử dụng tài sản của ông ta. Hắn định bụng nhân dịp này sẽ làm cho mọi người lóa mắt vì sự lộng lẫy xa xỉ và phải khâm phục lòng hiếu khách của hắn nên đã ra lệnh chuẩn bị thật chu đáo cốt làm cho bữa tiệc tối hôm nay thật sự là lừng lẫy sang trọng. Trong những dịp này bọn thương nhân chuyên cung cấp hàng cho hoàng tử được hưởng đặc quyền ưu tiên rất rộng rãi. Họ lùng khắp vùng vơ vét tất cả mọi thực phẩm quý giá có thể dùng được trong bữa tiệc của chủ. Thực cách được mời cũng rất đông. Hồi này, Hoàng tử Sôn lại đang tính tìm mọi cách lấy lòng nhân dân nên lại chiếu cố mời cả một số gia đình quý tộc sắc sông và Đan Mạch có tiếng tăm cùng đến dự tiệc với các nhà quý tộc Nóc và bọn tư sản thị dân trong vùng. Số đông các gia đình sắc sông này Tuy biết rằng vẫn bị miệt thị và xảy súng trong những trường hợp khác, nhưng lại thấy cần phải cải tạo cho mình một thế lực để mưu cơ đồ trong những cuộc nội biến chắc chắn sắp nổ xa. Vì thế họ nghĩ rằng thủ đoạn chính trị tốt nhất là hãng tranh thù cảm tình của bọn cầm chính quyền đã. Đó cũng chính là chủ trương của Hoàng tử. Thỉnh thoảng, hắn lại thiết đãi đám khách bất thường này một cách thật là trang trọng. Ít khi họ được hưởng những đặc ân như vậy. Nhưng thật không may cho lão hoàng tử, mặc dầu không ai dại dột bợ đỡ hắn, cái tính khinh bạc và nông nổi của hắn mãi mãi vẫn cứ làm hại hắn, làm mất toi hết cả công lao trước kia hắn đã cố giả dối che đậy để lấy lòng thiên hạ. Một thí dụ rõ rệt nhất không quên được về cái tính hời hợt của hắn là một lần hắn được vua cha là Andri Đệ Nhị cử sang Ái Nhĩ Lan, một thuộc địa mới mà Hoàng gia Anh Quốc vừa chiếm được, nhằm mục đích chiêu an nhân dân. Nhân dịp này, bọn thủ lĩnh ở Ái Nhĩ Lan ganh đua nhau, kẻ nào cũng muốn mình là người đầu tiên đến chiều kiến vị Hoàng tử trẻ tuổi, để dâng lời chúc tụ, tỏ lòng trung thành và ý nguyện hòa bình. Lẽ ra phải tiếp đón họ một cách long trọng mới đúng, thì Hoàng tử Sôn và bọn Tùy Tòng Kinh Bạc lại không kìm giữ nổi thói nghịch ngợm. Cứ vuốt bộ dâu dài của mấy ông già thủ lĩnh Ái Nhĩ Lan. Ai mà không đoán được ngay bọn chức sắc này đời nào hài lòng với lối cư xử như vậy. Họ cho là mình bị sỉ nhục, rất căm giận. Và cũng chỉ vì thế mà công cuộc thống trị của Anh Quốc ở Ái Nhĩ Lan sau này gặp rất nhiều sự rắc rối nghiêm trọng. Tôi cần phải nhấn mạnh đến những thói xấu trong tính tình của Hoàng Tử Sôn để các bạn đọc có thể hiểu rõ hơn các cư xử của hắn trong bữa tiệc tối hôm nay. Hoàng tử Sôn đã thực hiện điều dự định ban ngày trong lúc hắn còn bình tĩnh, nghĩa là tiếp đón Sideric và Adenstein một cách cực kỳ lịch sự. Lúc nghe Sideric nói rằng cô Rena hơi bị mệt, vì thế không thể đến dự tiệc được, hắn có tỏ vẻ không được hài lòng, nhưng không hề có ý bực tức. Sideric và Adenstein đều vẫn sắc phục theo kiểu sắc sông thời cổ. Kể ra kiểu khăn áo ấy cũng không phải là xấu, mà quần áo của hai người lại may toàn bằng các thứ hàng quý đắt tiền. Nhưng so với cách phục sức của các quan khách khác thì vẫn có vẻ cổ lỗ quá, cả về kiểu áo và sáng dấp Vốn quen mắt với cách phục sức mới mẻ đương thời, trông thấy cảnh tượng tức cười như vậy, cả hoàng tử John và Andermar Fischer cố bấm bụng mới nhịn được cười. Tuy vậy, cứ công bằng mà nói thì cái kiểu áo trong lối sắc sông may ngắn mà sát mình ngoài toàn thêm một chiếc áo dài trông còn ưa mắt và lại tiện lợi hơn là lối phục sức kiểu Norman. Các quan khách nócman ăn mặc như thế này, bên trong họ mặc một cái áo dài may rộng lùng thùng giống như cái áo sơ mi của mấy anh phu xe gòn bây giờ vậy. Ngoài lại phủ một chiếc áo chẽn, ngắn ngồn, chẳng che được mưa cũng chẳng giữ được lạnh. Có lẽ họ mặc áo ấy Chỉ có mỗi một mục đích là để vô trương đủ mọi thứ lông thú, mọi thứ hình theo cầu kỳ và mọi đồ trang sức mà sức một anh chàng thợ may khéo léo nào đó có thể cố gắng bày vẽ ra được. Kiểu áo này nghĩ ra lần đầu tiên là dưới thời Hoàng đế Sắc nhưng Hoàng đế đã thấy ngay kiểu áo ấy thật là nhiều điều bất tiện nên đã nói, Lại trời đất, cái thứ áo ngoài cũng cỡn ấy dùng để làm gì chứ? Mặc nó đi ngủ chúng ta không dùng làm chăn được thì cưỡi ngựa cũng không che được mưa gió Mà nó không có vạt dài thì lúc ta ngồi Ta cũng không che được chân ta khỏi bị tuyết lạnh Mặc dầu hoàng đế không ưa Nhưng cái kiểu áo ngoài ngắn cũng cận ấy Vẫn cứ được người ta thích Và thành một kiểu áo rất hợp thời trang Cho mãi tới thời đại câu chuyện của chúng ta Đặc biệt các vương công hoàng tử Trong dòng họ An Thì lại càng xính mặc thứ áo ấy lắm Do đó, bọn cận thần phù táo Hoàng tử John cũng đua nhau bắt trước. Thế là, trông thấy chiếc áo choàng ngoài dài lướt thướt của người sắc sông, người ta lại càng cho thật là tức cười. Các vị thực khách được mời ngồi trước một chiếc bàn bày ê hề những thứ cao lương mỹ vị, tưởng như sức nặng, làm cho chiếc bàn lung lay kêu cọt kẹt. Một số đầu bếp rất đông, vẫn phục dịch về khoản ngự thiện của Hoàng tử hôm nay, trổ hết tài nghệ để cải biến các món ăn thông thường, thành những món ăn đặc sắc chẳng khác gì các vị giáo sư về qua bếp nước thời nay họ đã có thể làm cho các món ăn hoàn toàn khác hẳn cái hình thái tự nhiên của nó ngoài những món nấu bằng những sản vật của địa phương sẵn có lại còn các món ăn cầu kỳ nấu bằng sản vật mang từ các địa phương khác đến rồi lại còn vô khối bánh nướng thật ngon rồi bánh trôi bánh dùng để uống rượu những thứ bánh này chỉ dọn trong những bữa tiệc sang trọng của các nhà quý tộc lớp trên Cuối cùng, phải kể đến rượu trong bữa tiệc này, đủ mọi thứ rượu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, dù các nhà quý tộc Norman có tính xa xỉ thật, song nói chung họ không phải là những người quen thói vô độ. Họ rất thích cái thú trẻ chén say xưa, nhưng ưa thưởng thức cái cầu kỳ, cái đặc biệt trong các món ăn, chứ không cốt ăn lấy nhiều. Họ thường tỏ ý khinh giống người bại trận sắc sông là giống tham ăn tham uống và say xưa vô độ cho đó là những thói xấu của một sống người hạ đẳng. Riêng Hoàng Tử Sôn thì khác hẳn, hắn cũng như tất cả bọn nịnh thần hay bắt chước những thói xấu của hắn để lấy lòng chủ. Trong cái thú tay dĩa, tay cốc, lại rất sẵn sàng nghiêng về khuyên hướng ăn uống kỳ cho thỏa thích mới thôi. Ai cũng biết rõ ràng hắn chết vì bội thực, vì tham lam tọng quá nhiều đào ngon và nốc quá nhiều rượu tốt. Nhưng tính tình hắn chỉ là một trường hợp ngoại lệ, chứ không phải là thói xấu chung của tất cả đồng bào hắn. Vì không quen với những kiểu cách lịch sự đương thời, Adenstein và Siderich có nhiều cử chỉ hơi thô kệch trong bữa tiệc. Trước cảnh tượng đó, bọn hiệp sĩ và quý tộc Norman giữ một vẻ nghiêm trang giả dối, chỉ thỉnh thoảng ra hiệu cho nhau tỏ ý chê cười. Trong khi mọi người đang chú ý theo dõi cử chỉ của hai người với con mắt diễu cợt mỉa mai, thì hai vị thực khách sắc sông quê kịch kia vô tình vẫn cứ ung dung vi phạm khá nhiều luật lệ về phép lịch thiệp mà sự giao tiếp trong xã hội buộc người ta phải tôn trọng lúc bấy giờ ai còn lạ gì giá có những hành động tỏ ra thiếu một nền giáo dục chân chính hoặc thiếu tư cách đứng đắn người ta cũng bỏ qua nhưng nếu lại không biết một khoản lặt vặt nào đó về phép xã giao lịch thiệp thì quả là không thể tha thứ được thành ra Cideric chỉ vì chùi tay bẩn vào khăn lau mà bị người ta chê cười Lẽ ra ông ta cứ phải giả vờ, khoa khoa cái tay dính rượu và mỡ, trong không khí cho nó khô dần đi thì mới là đúng phép lịch sử. Ardenstein cũng vậy. Ông này thấy cái đĩa bánh nướng lớn phần của mình là một thứ bánh làm bằng những thực phẩm rất ngon địa phương không có. Bèn một mình rơi hết sạch. Thế cũng là thiếu lịch sử. Họ lại còn tìm mọi cách phải khéo, thì mới vỡ nhẽ ra rằng cái ông hào trưởng ở Cô này, Người Norman còn thường gọi ông ta là trang chủ, thực bất chi kỳ vị. Lúc ăn món bánh nướng đặc biệt ấy, sơ nhân làm bánh thịt chim cú ngày và chim họa mi, ông lại cứ đinh ninh là mình đang ăn thịt chim sơn ca và chim bồ câu. Thực khách ai nấy đều lấy làm tức cười về sự ngớ ngẩn của ông ta, cũng như lúc nãy họ giễu cật ông ta vì tính ăn tục. Cuối cùng bữa tiệc cũng phải có lúc tàn. Quan khách tha hồ chuyển tay nhau những cốc rượu đầy, vừa bàn tán sôi nổi về những chiến công trong hội võ vừa qua. Họ bàn tán về nhà quán quân vô danh chiếm giải bắn cung, về nhà hiệp sĩ áo đen đã vì kiêm tốn mà rút lui không nhận giải thưởng rất xứng đáng được hưởng. Họ bàn tán về nhà hiệp sĩ dũng cảm Ivanho thắng trận trong ngày hội hôm nay, nhưng bằng một giá rất đắt. Ai nấy đều có thái độ thẳng thắn, bộc trực của con nhà võ. Trong khi thảo luận về những chuyện đó Lời bỡn cợt Tiếng cười đùa vang lên khắp phòng Trong khi mọi người xôn xao bàn cãi như vậy riêng Hoàng tử sôn về mặt không được vui Hình như hắn đang có điều băn khoăn lo lắng Gì đó choán hết cả tâm trí Chỉ thỉnh thoảng Khi bọn tùy tùng nhắc khéo Hắn mới hình như hơi chú ý đến những chuyện chung quanh mình Những lúc ấy Hắn như choàng tỉnh, vớ lấy cốc rượu nốc một chập Như muốn lấy lại tinh thần Và xem vào câu chuyện chung bằng một vài nhận xét đột ngột, bâng cua, hắn nói. Chúng ta tu cạn cốc rượu này để chúc cho sức khỏe của Infrid Ivanho nhà quán quân, trong cuộc đọ kiếm này. Chúng ta cũng rất ân hận rằng chàng đã vì bị thương mà vắng mặt không đến dự tiệc với chúng ta được. Xin mời tất cả quý vị hãy rót đầy cốc để cùng tôi chúc tụng, và đặc biệt xin mời Ngài Sideric Rosut, người cha xứng đáng của một người con đầy hứa hẹn như vậy. Sideric đứng dậy, đặt chiếc cốc còn đầy nguyên rượu xuống bàn, trả lời. Thưa Điện Hạ, không thể được. Tôi không thể nhận nó là con được. Thằng con trai bất hiếu ấy đã coi thường lời gian dạy của tôi và từ bỏ tất cả mọi phong tục tập quán của tổ tiên để lại. Hoàng tử Sơn rất khéo léo, giả bộ ngạc nhiên kêu lên. Có đâu như thế được. Một vị hiệp sĩ Anh dũng như thế lại có thể là một đứa con thiếu tư cách và bất hiếu được sao? Sideric trả lời. Vậy mà thưa vương tử, cái tên Winfred ấy như vậy đấy. Nó đã rời bỏ căn nhà êm ấm của tôi để chen chúc vào giữa đám quý tộc chơi bời trong triều đình của hoàng đế trưởng huynh của điện hạ. Chính ở đó, nó đã học được những cái nghề chơi mã thượng mà điện hạ vẫn cực lực ca ngợi. Tôi không hề mong ước như thế, xong nó vẫn từ bỏ nhà tôi. Tôi bắt nó ở nhà, nó cũng không nghe. Vào thời đại hoàng đế Alfred còn trị vì, như thế gọi là bất hiếu và tội ấy đáng chừng trị thật nghiêm khắc Hoàng tử sôn thở dài làm sao bộ rất thông cảm đáp than ôi con trai ngài là một cận thần đi theo người anh bất hạnh của tôi vậy thì chẳng cần phải hỏi han đâu xa ta cũng biết ngay chàng đã học ai và học ở đâu cái thói bất hiếu ấy rồi trong khi nói thế Hoàng tử sôn đã cố tình quên rằng tất cả những người con trai của Anri đệ nhị không có người nào thoát khỏi tội bất hiếu mà trong số đó chính hắn lại là tên nghịch tử và tỏ ra vô ơn đối với cha hắn nhất ngừng lại một lát hắn nói tiếp hình như trước kia anh tôi có ngỏ ý phong cấp cho viên cận thần thân tín là con trai ngài cái trại rất giàu có là trại Ivanhoe thì phải Cedric trả lời có thể người có phong cấp cho nó cái trại ấy nhưng cũng vì thế mà tôi giận nó vô cùng Nó lại hạ mình xuống mà nhận là thần tử Để được hưởng ngay những đất đai Mà sư kia tổ tiên nó có quyền sử dụng tự do Không phải lệ thuộc vào ai hết Hoàng Tử Sơn nói Chúng tôi sẽ thay ngài trừng phạt chàng Thưa ngài sirric Bằng cách cấp cái trại đó Cho một người không lấy việc Được nhà vua Anh Quốc phong cấp đất đai Là một việc đáng xấu hổ Đó là ngài redinan đầu bò Hắn lại quay chỗ đầu bò Ngồi nói tiếp Ta mong rằng ông sẽ coi sóc cái trại Ivanhoe tốt đẹp ấy thật cẩn thận. Sao cho ngài Inferit không thể còn bước chân vào đó được nữa, để cho chàng ta khỏi bị phụ thân của chết. Lão hộ pháp lông mày sâu gióm đáp. Lại thánh Anthony, điện hạ cứ nói tôi là một tên sắc sông. Tôi vui lòng nếu tôi để cho Cedric hoặc Inferit hoặc một tên nào có dính chút máu anh Cát Lợi trong người, dầu cho hắn tài giỏi nhất đi nữa. Có thể rằng khỏi tay tôi món quà mà Điện Hạ đã rộng lòng ban ơn cho tôi. Sidric rất căm phẫn chiếc cái lối ăn nói lỗ mãng mà bọn Norman vẫn thường dùng để tỏ thái độ khinh bỉ người Anh Quốc. Ông trả lời Thưa đại quan, nếu có kẻ nào gọi ngài là dân sắc sông thì chính hắn ban cho ngài một vinh dự quá cao đấy. Ngài không chút nào xứng đáng với vinh dự ấy đâu. Đầu bò định trả lời thì cái tính khinh bạc và nông nổi của Hoàng tử Sôn đã lại lòi ra. Hắn nói, Đúng đấy, quý vị ạ, điều ngài Sidorick đáng kính đây nói chính là sự thật. Dân tộc ông ta có thể tự hào là hơn hẳn chúng ta cả về mặt các triều đại, cả về mặt kiểu áo ngọ ngoài dài chẳng kém gì nhau. Monvozang thêm, Thật đấy, họ đi trước chúng ta ngoài mặt trận, chẳng khác gì con hưu đi trước con chó săn vậy. Chánh sứ Am tiếp lời, Họ còn thực là xứng đáng đi trước chúng ta về một khoản nữa xin các vị chớ quên, tức là về cái khoản nhã nhặn lịch thiệp trong cách cư xử họ hơn đức chúng ta rồi. Cả về đức tính điều độ không phạm ăn tục uống nữa nhé. De Brasi cũng thêm vào một câu như vậy. Hắn quên phứt mất cái chương trình dự định dành cho hắn một cô vợ sắc sông. Marianne Boenbe cũng nói, cũng như về mặt dũng cảm và thao lực nữa. Về mặt này, Họ cũng đã tỏ ra thật là nổi bật trong trận Hastings và ở mọi nơi khác nữa. Trong lúc bọn nịnh thần lần lượt bắt trước hoàng tử Sean, mặt cứ điềm nhiên cười cợt như không, hết người này đến người khác bắn mũi tên diễu cợt vào Cedric, thì mặt ông già sắc sông nóng bừng bừng lên vì tức giận. Ông giận dữ đưa mắt nhìn hết người nọ đến người kia, dường như vì bọn này nối lời nhau sỉ nhục ông quá nhanh khiến ông không thể xen vào được một lời nào để trả miếng hoặc giả lúc ấy ông giống như là một con bò rừng đang bị khiêu khích đứng giữa đám kẻ thù vây chung quanh đang bối rối chọn xem người nào là kẻ thù cần tấn công trước tiên cuối cùng ông lên tiếng giọng nói hơi nghẹn ngào vì tức giận ông hướng về phía hoàng tử Sôn, coi hắn là người cầm đầu gây chuyện lang mạ ông nói rằng dẫu cho dân tộc tôi có lắm sự rồ dại và nhiều thói xấu đến thế nào đi nữa thì người sắc xong chúng tôi cũng coi là một tên mạt hạng danh từ này Dùng để chỉ một người có thói xấu tồi tệ nhất Kẻ nào Ngay dưới mái nhà của mình Trong khi chính mình đang thiết tiệc, Lại đối xử với một người khách không hề có lỗi lầm gì Hoặc mặc cho người khách bị đối xử như vậy cũng thế Giống như điện hạ ngày hôm nay đây Đã đối xử tàn tệ cùng tôi Và dầu trong trận hastings Ông cha chúng tôi có gặp sự rủi ro thế nào chăng nữa Thì ít nhất mấy người này nó đến đây Nói đến đây Ông nhìn thẳng vào lão đầu bò và lão vũ sĩ thánh chiến, cũng nên ngồi im lặng thì phải. Vì chỉ trong vòng có ít giờ đồng hồ, cả hai đều tái đi, tái lại, mất cả yên, rơi cả bàn đạp trước mũi thương của một người sắc sông. Hoàng tử sôn nói, nói của đáng tội, thật là một câu nói đùa đau đớn. Thế nào, các ngài nghĩ sao? Bọn thần dân sắc sông của chúng ta bây giờ tinh thần và can đảm cũng gớm lắm. Vào cái thời buổi hỗn độn này, chúng ta trở thành khá sâu sắc và táo bạo đấy chứ. Các vị quý tộc, các ngài nói sao? Nói có bóng đèn làm chứng tốt nhất là chúng ta lên tàu mà cút về Nockman kịp thời cho rồi. De Brasi cười lớn nói. Vì sợ bọn sắc sông à, chẳng cần phải dùng đến võ khí. Chúng ta chỉ cần mấy ngọn giáo đi săn cũng đủ đập mấy con gấu ấy chết mất ngát. Ví sen vào. Xin các ngài hiệp sĩ. Hãy thôi đừng giễu cợt nữa. Lão quay sang Hoàng tử Sôn tiếp. Có lẽ tốt hơn, Điện Hạ nên nói rõ cho ngài Sideric đáng quý đầy biết là những câu nói đùa như vậy không hề có ngụ ý lăng mạ ông ta vì cứ kể ra một người khách lạ nghe những câu nói như thế cũng chối tài thật. Hoàng tử Sôn vội lấy lại dáng điệu lịch sự đáp. Lăng mạ. Ta tin không ai dám nghĩ rằng ta lại có ý lăng mạ hoặc làm ngơ cho kẻ khác lăng mạ nhau trước mặt ta. Đây này. Ta sẽ đích thân rót đầy cốc rượu cho chính Sideric, vì ông ta đã từ chối không chịu rót rượu chúc cho sức khỏe của con trai ông. Cốc rượu truyền tay mọi người giữa tiếng hoan hô giả dối rất khéo léo của bọn nịnh thần. Lời chúc tụng nồng nhiệt của họ cũng không thể làm cho ông già sắc xong cảm động. Trời sinh ra ông ta không có khiếu nhận xét sắc sảo lắm, song kẻ nào nghĩ rằng những lời chúc tụng ngọt ngào đó có thể làm cho ông quên được cái nhục lúc nãy thì quả là đã đánh giá trí thông minh của ông quá thấp Khi hoàng tử lại đề nghị nâng cấp, chúc mừng Ngài Adenstein Cunningberg ông cũng vẫn ngồi yên lặng Nhà hiệp sĩ cúi đầu cảm tạ và để tỏ ra mình là người biết trọng danh dự ông tu cạn cốc rượu khổng lồ để đáp lại Hơi men bắt đầu ngấm làm cho hoàng tử Sôn cũng nóng mặt hắn nói Nào thưa các ngài chúng ta đã chúc tụng các vị quý khách sắc xong rồi Bây giờ chúng ta có quyền yêu cầu các vị ấy trả nợ chúng ta chứ? Hắn hướng về phía Sideric tiếp. Thưa vị hào trưởng kính mến, chúng tôi muốn xin Ngài hãy vui lòng nhắc đến tên một người Norman nào mà Ngài cho là không đến nỗi bẩn mồm lắm. Và nếu cái tên ấy có để lại chút sư vị cay đáng nào, xin Ngài hãy rót một cốc rượu, uống cạn cho sạch miệng. Trong lúc Hoàng tử Sôn còn đang nói, phía đã đứng dậy, rón xén đến sau chỗ ngồi của ông già sắc sông, khẽ dì tay ông ta. Quyên nên chúc mừng Hoàng tử Sôn, đó là một dịp không nên bỏ lỡ để chấm dứt những mâu thuẫn giữa hai dân tộc. Nghe lời khuyên nhủ đầy chính trị ấy, ông già không trả lời. Ông đứng dậy, rót một cốc rượu đầy tràn hướng về Hoàng tử Sôn, nói Điện hạ đòi tôi phải nêu tên một người nóc man xứng đáng được chúng ta nhớ tới trong bữa tiệc này. Thật là một công việc khó khăn, vì như vậy là bắt tên nô lệ phải lên tiếng ca tụng công đức của chủ nó. Bất kể bại trận, trong khi đang bị bao nỗi thảm họa của sự chiến bại đè nặng lên đầu lên cổ, với các tụng công ơn của kẻ chiến thắng. Xong, tôi cũng vui lòng nêu tên một người Norman, người xứng đáng đứng đầu về tài vũ dũng cũng như về địa vị, người tốt nhất và cao quý nhất của cả sân tộc Norman. Người nào từ chối không chịu cùng tôi nâng cốc chúc tụng con người có tiếng tăm lẫy lừng xứng đáng ấy, tôi bảo hắn là giả dối và nhục nhã, và suốt đời tôi sẽ coi hắn như vậy. Tôi xin cạn cốc rượu này, mừng cho sức khỏe của Risa sư tử tâm. Hoàng tử John giật nảy mình. hắn đang yên chí rằng, dứt câu nói thế nào Sidorick cũng nêu tên mình. Không ngờ lại nghe nhắc đến tên người Anh bị hãm hại của mình một cách đột ngột như vậy. Như cái máy, hắn nâng cốc rượu kề lên môi, rồi lập tức lại đặt xuống để nhìn xem thái độ của cử tọa trước lời đề nghị ấy ra sao. Nhiều người thấy nghe theo cũng chết, mà phản đối cũng dở. Một vài người, vốn là những tay nịnh thần cáo già, lão luyện, bắt trước, đúng như in cử chỉ của chính hoàng tử John, cũng nâng cốc rượu kề vào môi, rồi lại đặt xuống trước mặt. Cũng có một số khá đông, bụng dạ rộng rãi hơn gieo lên. Hoàng đế Risa vạn tuế, mong rằng người sẽ sớm trở về với chúng ta. Một số ít, trong bọn này có đầu bò và lão vũ sĩ thánh chiến, cứ để nguyên cốc rượu trước mặt hồng đụng đến, về mặt kinh mạn lầm lì. Tuy vậy Không hề có người nào dám liều lĩnh lên tiếng trực tiếp phản đối lời chúc tụng sức khỏe của vị đương kim hoàng đế. Sideric nán lại chừng một phút để khoan khoái thưởng thức sự thắng lợi của mình, đoạn ông bảo Adenstein. Đứng lên thôi, ngài Adenstein, chúng ta ở đây khá lâu rồi đấy, hoàng tử Sôn đã có lòng chiếu cố mời chúng ta dự tiệc, tiệc đã mãn. Từ giờ trở đi, kẻ nào muốn biết thêm về những tập tục thô lậu của người sắc sông thì phải đến tìm chúng ta trong căn nhà của tổ tiên chúng ta vì được giữ những bữa tiệc nơi cung đình và được mắt thấy tai nghe phép lịch hiệp xã giao theo kiểu Norman như thế này đối với chúng ta là quá đủ rồi. Nói xong, ông đứng dậy và ra khỏi phòng tiệc theo sau là Adenstein và rất nhiều quan khách khác. Những người này cũng thuộc dòng dõi sắc sông nghe những lời lẽ ngạo mạn của Hoàng tử Sôn và bọn nịnh thần, họ cũng thấy chính mình bị sỉ nhục. khi bọn này đã ra khỏi cửa, hoàng tử Sôn nói: thề có di thể thánh thomas, thế là bọn nhà quê sắc sông thắng thế hôm nay rồi đấy. chúng ra về như những kẻ chiến thắng. lão chánh sứ im đáp: rượu chè đem tai họa đến cho người ta. ta ăn no uống say rồi, ta vui đùa thỏa thích rồi, bây giờ là lúc. Ta nên từ giã những hũ rượu này thôi De Barassi nói Hẳn đêm nay bác thầy tu này Lại có cô con chiên xinh đẹp nào Đến xin rửa tội chứ gì Hay nào mà vội về thế Lão tu sĩ trả lời Không phải vậy đâu, thưa ngài hiệp sĩ Đêm nay tôi phải đi xa Từ đây về nhà, phải đi qua Bao nhiêu là dặm đường Hoàng tử sôn thì thầm vào tai Fisher Chúng nó định chuồn đấy Chúng nó sợ hãi thế Hẳn có lý Chắc có chuyện gì sắp xảy ra. Lúc ấy, cái thằng tránh xứ hèn nhát này là thằng đầu tiên co cổ lại không dám nhìn mặt ta đấy. Quan mà đáp. Thưa vương tử, xin ngài đừng sợ. Tôi sẽ có cách thuyết phục được nó, khiến nó sẽ đến nhập bọn cùng chúng ta khi ta tổ chức cuộc họp mặt ở York. Quay sang lão tu sĩ, lão tiếp. Thưa ngài tránh xứ, trước khi ngài lên ngựa, tôi cần nói riêng cùng ngài một câu chuyện. Một lúc sau, các quan khách đã ra về hết cả chỉ còn lại có một số gồm những người thuộc phe Hoàng tử Sôn và là những tay thân cận Hoàng tử giận dữ quay sang Fischer nói Ông coi lời khuyên của ông có kết quả như thế đấy một tên sắc sông nhà quê say rượu dám vuốt dâu ta ngay giữa bàn thiệc chính tà thiết và mới nghe nhắc qua đến tên ông ta thiên hạ đã vội làng xa dường như ta mắc bệnh hùi vậy Lão cố vấn đáp Xin ngài hãy bình tĩnh tôi có thể trách lại ngài được, bởi lẽ chính vì ngài nông nổi nhẹ dạ mà dự định của tôi hỏng cả, và cũng chỉ vì thế mà ngài xét đoán không công bằng. nhưng bây giờ không phải là lúc bàn cãi chuyện ấy. tôi sẽ cùng Debracy lập tức tìm gặp cái bọn hèn nhát đang lùi chạy lộn xộn ấy, bảo cho chúng biết rằng chúng tiến quá xa rồi lùi lại không kịp nữa đâu. Hoàng tử John đi đi lại lại trong phòng, bước chân rối loạn, miệng nói làm nhảm vì lo sợ. Lại cũng một phần vì say rượu. Cũng vô ích thôi, cũng vô ích thôi. Chúng đã trông thấy dòng chữ viết trên tường rồi. Chúng đã trông thấy vết móng sư tử in trên cáp rồi. Chúng đã nghe thấy tiếng gầm thét của nó đang mỗi lúc một gần lại làm rung chuyển cả núi rừng rồi. Không còn cách nào khiến chúng lấy lại được can đảm nữa. Phít sức nói riêng cùng Debaracy. Cầu trời hãy cứu giúp ngay cho chính ông ta lấy lại được can đảm. Chỉ mới nghe tên anh mình mà ông ta đã phát sốt phát rét lên rồi, thật không may cho kẻ nào làm cố vấn cho một ông hoàng như vậy, thiếu cứng cỏi và kiên nhẫn cả trong lúc sung sướng cũng như lúc hoạn nạn. Chương 15. Song hắn vẫn nghĩ, ha ha ha, hắn vẫn tưởng rằng ta là thứ đồ vật trong tay hắn, làm tôi mỏi cho hắn. Được, cho hắn tưởng như vậy. Trong cái màng lưới hỗn độn mà những âm mưu và sự thống trị đê tiện của hắn tất yếu tạo ra, ta sẽ tìm một lối đi riêng đến những điều cao quý hơn vì ai dám bảo điều đó là không đúng. Bắt Đinh, Một tấn bi kịch Việc oan đơ sức vận động thu xếp với bọn tay chân trong phe của Hoàng tử Sôn thật khó khăn chẳng kém gì công việc của nhện phải vá víu lại những cái mạng bị sách. Trong số này cũng có một vài người thân cận với Hoàng tử Sôn. Vì cũng có những thói xấu giống hắn Nhưng không hề có ai Vì phục hắn mà theo Thành ra bắt buộc Fisher Phải nêu lên những mối lợi Làm mồi để giữ họ Đồng thời lão còn nhắc cả Đến những mối lợi hiện tại Họ đang tọa hưởng Nói với bọn quý tộc còn trẻ tuổi Tính tình bừa bãi Lão hứa hẹn sau này Cho tha hồ thỏa mãn thú tính Không sợ ai trừng phạt Và cho mặc sức hành lạc thỏa thích Nói với bọn hiếu sanh Lão hứa cho quyền cao chức trọng, nói với bọn biển lận, lão hứa cho thêm nhiều vàng bạc và phong cấp cho thêm đất đai. Lão lại mang tặng mỗi tên thủ lĩnh của đám quân lính đánh thuê một món quà bằng vàng. Lão biết, đối với chúng, đó là một lý luận có sức thuyết phục mạnh nhất. Thiếu nó, mọi lý luận khác hay mấy cũng bằng thừa. Tây xứ giả rất hoạt động ấy, phung tiền ra cũng nhiều, nhưng lão lại còn xa xỉ hơn trong việc hứa hẹn. Nói tóm lại, Lão đã dùng tất cả mọi cách để có thể làm cho kẻ còn hoang mang phải quyết định và làm cho kẻ mất tinh thần lấy lại được tin tưởng. Lão tìm cách nói cho họ hiểu việc Risa trở về Anh Quốc là một việc không thể nào xảy ra được. Nhưng bọn này đáp lại Lão bằng những khóe mắt nghi ngờ và bằng những câu trả lời mập mờ. Lão thấy rõ ràng bọn người tòng phạm với Lão lo ngây ngáy về cái khoản đó nhất. Lão bèn đổi giọng táo bạo nói rằng Ngay như Risa có vẻ thật chăng nữa, bọn chúng cũng không nên vì thế mà thay đổi thái độ chính trị. Fitzgerald nói, Nếu Risa trở về, tức là hắn trở về để ban thường cho bọn chiến sĩ thập tự trinh của hắn đang ở trong cảnh nghèo túng thiếu thốn, mà tiền ấy tất hẳn phải lấy của những người không theo hắn sang chiến đấu ở đất thánh. Hắn trở về là để làm cho những kẻ trong thời gian hắn vắng mặt, toàn làm những việc hoặc đi ngược lại luật pháp của đất nước, hoặc vi phạm những đặc quyền của nhà vua, phải lo lắng đến khủng khiếp. Hắn trở về là để trả thù những hiệp sĩ trong hai dòng tu thánh chiến và cứu tế về thái độ cộng tác với vua Philip, nước Pháp trong thời gian chinh chiến ở đất thánh. Tóm lại, hắn trở về để trừng phạt những kẻ nào là vây cánh của Hoàng tử Sôn coi như là những tên phiến loạn. Viên cận thần thân tín và thủ đoạn ấy nói tiếp. Quyền lực hắn như thế đấy Ông có sợ không? Chúng ta công nhận hắn là hiệp sĩ có sức khỏe, có tài thao lược. Nhưng bây giờ đâu phải là thời đại actor. Thì xưa, một tay dũng sĩ có thể đương đầu với cả một đoàn quân thật đấy. Nếu quả thật Risa có trở về, nhất định hắn sẽ bị cô lập, không tùy tòng, không vây cánh. Tất cả đoàn quân dũng mãnh của hắn đã phơi xương trắng trên những bãi sa mạc ở Palestine rồi, còn sót lại vài người trở về được thì cũng giống như anh chàng Infrid Ivanho lần mò được về đây thì cũng kiệt sức xác sơ như một thằng ăn mày. Thế còn về cái quyền nối ngôi của Risa thì ông nghĩ sao? Lão lại tiếp, trả lời những người có ý phản đối về mặt này. Về mặt quyền trưởng tử thì Risa có thể bằng quận công Robert Normandy con trai trưởng của William bách thắng được trang. Vậy mà dân chúng cũng không ưa mà lần lượt tôn William Hồng Y là con thứ hai và Henry là con thứ ba lên làm vua. So với Risa, Robert cũng có đầy đủ mọi đức tính, chẳng kém mặt nào. Một nhà hiệp sĩ dũng cảm nhé, một nhà lãnh đạo có tài nhé. Rất rộng lượng đối với các bạn hữu và đối với nhà chung. Và nói cho hết lẽ, hắn cũng là một chiến sĩ thập tự trinh lập nhiều chiến công hiền hách chứ kém gì. Vậy mà hắn cũng phải chịu giam giữ và sống mù loà trong lâu đài các díp rồi bỏ mạng ở đó. Tại sao? Là vì hắn đã chống lại ý nguyện của nhân dân. Nhân dân đã không cho hắn cầm quyền trị nước. Lão nói thêm Chúng ta có quyền chọn trong hoàng tộc vị hoàng tử nào xứng đáng lên ngôi báu nhất nghĩa là lão chữa lại người nào khi được bầu sẽ đảm bảo quyền lợi cho giới quý tộc một cách chắc chắn nhất. Kể ra xét về mặt đức tính bản thân thì có thể hoàng tử Sôn thua kém Risa thật đấy. Xong, chúng ta đã thấy rõ ràng rằng Risa trở về nước trong tay cầm lăm lăm thanh kiếm để báo thù. Còn hoàng tử Sôn thì sẵn sàng ban phát nào bồng lộc, nào đặc quyền, nào bạc vàng, nào tước vị. Còn nghi ngờ gì nữa? Giới quý tộc chúng ta, nếu khôn ngoan thì nên tôn ai làm vua? Lão lại còn dùng nhiều lý lẽ khác. Có khi căn cứ vào hoàn cảnh đặc biệt của từng người Mà đưa ra những lý lẽ đặc biệt Nghe ra bọn quý tộc thuộc phe Hoàng tử Sôn cũng có chuyển Đa số bọn chúng ưng thuận sẽ đến dự buổi họp mặt tại York Lão đề nghị tổ chức buổi họp mặt này để sắp đặt mọi công việc Nhằm thực hiện âm mưu tôn Hoàng tử Sôn lên ngai vàng Mãi đến khuya, lão mới trở về lâu đài Aspire Mệt lửa người vì phải tốn bao nhiêu hơi sức trong việc lo lót, vận động Nhưng lão cũng hài lòng vì kết quả đạt được cũng khả quan Gặp Debrasi lão thấy tên này đã cởi bỏ bộ lễ phục mặc dự tiệc khi nãy và thay bằng cái áo ngoài ngắn, màu xanh lá cây, chân cuốn gệt bằng cùng một thứ vải đồng màu, đầu đội một cái mũ xa, lưng đeo một thanh kiếm ngắn, vai lại đeo lùng lẳng một cái tù và, tay hắn cầm một cái cung dài, ngang thắt lưng, thấy có đeo một túi tên. Giá gặp hắn ở những gian phòng ngoài thì Fisher cũng bỏ qua không chú ý đến cũng coi như là một tên lính khinh kỵ nào đó thuộc đội quân hộ vệ mà thôi. Xong lão lại gặp hắn tận trong căn phòng phía trong, lão bèn nhìn lại cẩn thận thì mới nhận ra nhà hiệp sĩ Norman ăn bận quần áo của một tên lính khinh kỵ Anh quốc. Fitzgerald có ý hơi giận dữ hỏi De Barassi, anh làm cái trò gì thế? Có phải là ngày lễ chúa Giáng sinh đâu mà dở những cái trò đi chơi đêm và hóa trang kỳ quặc như thế này? Anh không biết rằng số phận của Hoàng tử Sôn, chúa chúng ta, đang được quyết định trong từng giây từng phút sao? Tại sao anh không cùng ta đi vận động các bọn hèn nhát, tán tận lương tâm ấy? Bọn chúng thật chẳng khác gì người ta đồn về dân Saracen. Mới nghe nhắc đến tên Hoàng đế Risa, đã sợ mất mật. Deborasi bình thản trả lời, tôi còn đang phải lo việc riêng của tôi, cũng như ông, ông Fitzgerald. Ông đang lo việc của ông. Oan nhại lại. Tôi lo việc của tôi. Tôi đã phải chạy trọt suốt đêm vì công việc của Hoàng tử John, chúa chung của chúng ta đấy. De Brasidap, ông làm như lo lắng thế là vì một nguyên nhân nào khác chứ không phải vì cái lợi của chính bản thân ông ấy. Ông Fisher, hôi đi, chúng ta biết nhau cả mà. Ông đuổi theo quyền vị, tôi chạy theo thú vui, ấy là vì ông thì già mà tôi thì trẻ. Còn về hoàng tử John, tôi và ông chúng ta đồng ý kiến. Tính ông ta nhu nhược quá không thể là một hoàng đế cương quyết. Tính ông ta quá độc tài tàn bạo không thể là một hoàng đế rộng lượng. Ông ta lại quá hỗn xược và tự mãn không thể là một hoàng đế được nhân dân có cảm tình. Tính ông ta lại hay thay đổi và quá rút sát không thể trị vì lâu dài được. Nhưng ông ta chính là vị hoàng đế mà Fischer và De Verassie muốn tôn phủ. Do đó ông cứ mang tài chính trị của ông ta ra giúp ông ta... Còn tôi đã có những ngọn giáo của đoàn quân, những bạn đồng ngũ tự do của tôi. Phía giấc giận dữ trả lời. Anh là một người tâm phúc đáng đặt nhiều hy vọng vào quá. Giữa lúc tình hình đang gay goi nhất thế này, anh dở cho hề xa. Thế anh định mu đồ cái chuyện gì mà đang lúc tình hình bối rối thế này lại đi hóa trang một cách quái gởi như vậy? De Brasi lạnh lùng trả lời. Để đi lấy vợ, theo lối những người trong bộ tộc Bendamin Bộ tộc Bendamin Tôi không hiểu anh định nói gì đây. De Brasi nói, thế tối hôm qua, lúc Lão Tránh sư Ây Mơ kể chuyện, ông không có mặt ở đấy à? Lúc tên ca công hát xong bài ca chữ tình, Lão chẳng kể một câu chuyện cổ tiếp theo là gì. Lão kể rằng, ngày xưa, từ đã lâu lắm rồi, giữa bộ tộc Bendamine và tất cả các bộ tộc do thái khác có mối tử thù truyền kiếp. Có lẽ, gần hết các vũ sĩ của bộ tộc này bị tàn sát thề thảm. Nhưng bộ tộc kia còn viện Đức Thánh Mẹ của chúng ta ra mà thề độc rằng không bao giờ để cho những người còn sống sót trong bộ tộc Bendamine được lấy con cái các bộ tộc khác làm vợ. Vì lời nguyền ấy mà họ đau khổ vô cùng. Họ bèn cử người đến hỏi ý kiến vị giáo chủ của họ xem có cách nào thoát khỏi lời nguyền ấy không. Thế rồi, theo lời khuyên của giáo chủ, các thanh niên của bộ tộc Bendamine cướp tất cả các công nương có mặt trong một buổi hội võ tuyệt vời. Thế là họ lấy được vợ. Chẳng cần gì đến sự thỏa thuận của họ nhà gái. Và cũng chẳng cần biết cô dâu bằng lòng hay không nữa. Fitzgerald nói, tôi biết câu chuyện ấy rồi. Nhưng cả lão tránh xứ và anh đều thêm bớt mấy chi tiết hơi lạ về hoàn cảnh và sự kiện câu chuyện thì phải. Debrasi nói, tôi nói với ông rằng tôi có ý định kiếm một cô vợ theo kiểu bộ tộc Bendamin, Như thế có nghĩa là tôi sẽ cải trang thế này lần vào giữa cái đàn bò thiến sắc sông ấy. Đêm hôm nay, chúng tôi vừa rời khỏi lâu đài này và sẽ cướp phăng Coruena kiều diễm khỏi tay chúng. Fitzgerald nói, Anh có điên không đấy, De Brasi? Anh nên biết rằng, tuy họ là dân sắc sông thật, nhưng họ giàu có và sẵn thế lực. Bây giờ, chẳng còn mấy người sắc sông có cùa và có địa vị, vì vậy, dân sắc sông đối với họ lại càng kính nề. De Brasi đáp, Bọn sắc sông ấy không đứa nào đáng hưởng cùa cải và địa vị đâu. Sứ mệnh chinh phục của ta cần thực hiện cho đầy đủ. Fisher trả lời. Ít nhất, anh cũng nên hiểu rằng bây giờ không phải lúc tính chuyện ấy. Trước tình thế gai go đang đe dọa, chúng ta rất cần tranh thủ cảm tình của quần chúng. Kẻ nào động vào những người được quần chúng ủng hộ thì Hoàng tử Sôn không thể nào từ chối không trừng trị được. De Brasi nói. Nếu ông ta dám xử sự như thế thì cũng tùy đấy. Ông ta sẽ thấy rõ ngay sự ủng hộ của những tay thương dũng mãnh trong đoàn quân của tôi và cảm tình của cái bầy nhà quê sắc sông nhát như cái kia. Hai đàn lợi hại khác nhau ra sao? Xong, tôi cũng không có ý định xuất đầu lộ diện ngay đâu. Ông xem, mặc áo này tôi có giống một người đi rừng vẫn quen thổi tù và hay không? Tội cướp đàn bà sẽ đổ vào đầu bọn lục lâm trong cánh rừng sai. Tôi sẽ cho bọn thám tử theo dõi chắc chắn hướng đi của bọn sắc sông ấy rồi. Đêm nay, bọn chúng ngủ trong nhà tu kín thánh Witton hay Witton. Chẳng biết chúng gọi cái lão thánh sắc sông nhà quê ấy là cái quỷ quái gì nữa. Nhà tu ấy ở Burton Thurand. Hết ngày mai, chúng sẽ lọt vào đúng tầm tay của bọn tôi. Và thế là, y như một con chim ưng vậy, bọn tay chân của tôi sẽ lao bồ xuống đầu chúng. Lúc ấy, tôi mới xuất đầu lộ diện, đóng vai một nhà hiệp sĩ phong nhã, do tay cứu vớt người đẹp. Không may, đang đau khổ trong bàn tay của những tên cướp thô bạo và dẫn cô nàng đến lâu đài của đầu bò hoặc nếu cần thì mang hẳn về Normandy. Thế rồi cô nàng muốn trở về năm thế mặt họ hàng thì nhất định phải ưng thuận làm cô dâu mới và trở thành Maurice de Barassi, phu nhân. Fisher nói Chương trình của anh thật là khôn ngoan tuyệt trần đời. Theo ý tôi thì một mình anh không thể nghĩ ra được Này de Barassi cứ nói thực đi Ai giúp anh sắp đặt kế hoạch như vậy đấy? Những tay nào phủ tá anh trong việc thực hiện? Bởi vì tôi biết bọn tay chân của anh ở mãi tận York kia mà. Đờ Brasidap, lại đức thánh mẹ, nếu ông nhất định muốn biết, thì tôi nói cho mà hay, câu chuyện cướp vợ của bọn trai trắng bộ tộc Bendamin làm tôi nảy ra ý kiến ấy. Xong Berian mới chính là người sắp đặt kế hoạch. Hắn sẽ trợ lực cho tôi trong phần sắp chiến. Hắn và bọn Tùy Tòng sẽ giả làm bọn lục lâm. Khi bắt được cô gái rồi, tôi sẽ thay quần áo, ra tay thần lực, cứu nàng khỏi tay hắn. Fisher nói. Nói của đáng tội, hai anh cùng khôn ngoan cả, công tác với nhau chẳng trách có một kế hoạch thật xứng đáng. Và Debrasi, tôi thấy khôn ngoan nhất là anh dự định để cho cô gái ấy lọt vào tay ông bạn quý hóa của anh. Tôi tin rằng anh đủ sức cướp cô ta trong tay bọn sắc sông, nhưng chuyện anh có thể cứu cô ta ra khỏi nanh vuốt của Burian Bohenbè thì kể cũng khá khó tin đấy. hắn ta là một con chim ưng vốn quen một khi đã quắp được con gà gô rồi thì giữ chặt chứ không nhả ra đâu. Đờberasidat anh ta là một vũ sĩ thánh chiến như vậy không thể cạnh tranh cùng tôi trong việc tính toán lấy cô ta làm vợ. còn như định giở trò vô sỉ nào xa với người mà Đờberasid định lấy làm vợ thì có trời đất chứng giám hắn có ba đầu sáu tay. Cũng không dám chơi tôi một vố nhục nhã như vậy. Visek nói, tôi biết rõ cái tính ương bướng của anh lắm. Tôi không biết nói thế nào để can anh đừng nghĩ đến cái chuyện rồ rãi ấy nữa. Thôi thì mặc anh, nhưng liệu trong chóng lên nhé, cái việc của anh đã không đúng lúc. Chớ có để cho nó mất nhiều thì giờ nữa. De Brasi trả lời, xin thưa để ông rõ chỉ một thoáng là xong xuôi mọi sự, và tôi sẽ đến ngay York để cầm đầu những người bạn quả cảm và anh dũng của tôi. Dầu tài chính trị của ông có đẻ ra một kế hoạch táo bạo đến đâu đi nữa, tôi cũng xin sẵn sàng phỏ tá thực hiện bằng được. Nhưng kìa, dễ thương các bạn tôi đã đến rồi kia. Tôi nghe thấy tiếng ngựa hí và dẫm móng cồm cộp ở sân ngoài kia kìa. Tạm biệt ông, đúng như một hiệp sĩ chân chính. Tôi xin đi để chiếm lấy nụ cười của người đẹp. Fitzgerald nhìn theo hắn, nhắc lại. Đúng như một hiệp sĩ chân chính. Đúng như một thằng ngốc thì có, hoặc là đúng như một đứa trẻ con, đi bỏ qua bao việc quan trọng và gấp bách để đuổi theo một cánh bướm bay qua trước mặt. Thế mà ta cứ phải dùng những thứ người như thế làm thủ túc đấy. Mà có lợi cho ai mới được chứ? Chỉ có lợi cho một hoàng tử vừa hôn mê, lại vừa dâm đãng Ông ta đã rõ ràng là một đứa nghịch tử và một đứa em bất nghĩa rồi, và cũng có vẻ sẽ là một ông chúa vô ơn lắm. Nhưng ông ta cả ông ta nữa cũng chỉ là một thứ dụng cụ trong tay ta mà thôi. ông ta kiêu hãnh thật, song nếu lại dám tính chuyện mưu đồ việc lớn một mình không cho ta dự phần, thì đó là điều bí mật ta sẽ sớm cho ông ta mở mắt ra mà nhìn. nhà chính trị còn đang miên man suy nghĩ bỗng sực tỉnh vì trong gian phòng phía trong vọng ra tiếng gọi của hoàng tử John, ngài Undermaster. thế là ngài trưởng ấn tương lai vì lão Norman quỷ quyệt này đang có ước vọng vươn tới địa vị cao quý đó, vội lật mũ cầm tay hấp tấp bước vào nghe vị hoàng đế tương lai truyền lệnh. chương 16 trong một góc rừng rậm sâu thẳm không ai đặt chân đến bao giờ có một nhà ẩn sĩ đáng kính sống từ lúc trẻ cho tới khi đã có tuổi giường nệm là rêu cỏ nhà ở là một cái túp lụp sụp đói thì ăn hoa quả Hát thì uống nước giếng trong vắt như pha lê, cách biệt xa người trần, chỉ cùng Chúa Trời sống ngày này qua tháng khác, công việc duy nhất là cầu kinh và thú vui duy nhất là sung tụng Chúa Trời. Hẳn là các bạn đọc chưa thể quên được rằng kết quả của cuộc hội võ vừa qua do tài ba của một nhà hiệp sĩ vô danh quyết định, chính là người mà công chúng đã đặt cho biệt hiệu, hắc lãn, hiệp sĩ, vì đã có thái độ thụ động và vô tình suốt trong thời gian đầu của cuộc chiến đấu. Lúc cuộc đấu vừa kết thúc, nhà hiệp sĩ này đã rời bỏ đấu trường một cách đột ngột. Đến khi người ta mời chàng ra nhận giải thưởng thì không thấy chàng đâu cả. đang khi tiếng kèn hiệu nổi lên và các viên sướng lệnh truyền lệnh gọi, thì nhà hiệp sĩ cứ tiếp tục đi về hướng Bắc, chàng tránh tất cả những con đường nhiều người qua lại mà dùng những con đường tắt xuyên qua rừng. Đêm hôm ấy, hiệp sĩ nghỉ lại trong một cái quán nhỏ dựng cách xa đường cái quan. Một anh hát xong đi lang thang cũng vào trọ ở đó và kể lại cho nhà hiệp sĩ nghe về những việc xảy ra ở hội võ. Hôm sau, nhà hiệp sĩ trở dậy đi từ sớm tinh mơ, định bụng ngày hôm ấy sẽ đi được một chặng đường thật dài. Buổi sáng hôm trước, chàng đã thận trọng gìn giữ con ngựa của mình, không hề phí sức nó, cho nên hôm nay nó vẫn dư sức đưa chủ đi thật xa, không cần phải nghỉ nhiều lắm. Nhưng đường lối nhà hiệp sĩ chọn lại quanh co quá, thành ra dự định đi xa không thực hiện được, Mãi tới gần tối chàng mới đi tới địa giới của miền Tây quận Yorkshire. Lúc này người và ngựa đều đã mệt cần ăn uống cho lại sức, và lại trời cũng sắp tối đến nơi rồi, cũng cần phải tìm một chỗ nào để nghỉ cho qua đêm mới được. Nhưng hình như muốn tìm một chỗ để nghỉ đêm cũng như để ăn uống lấy sức ở nơi này thật không thuận tiện. Có lẽ nhà hiệp sĩ chỉ còn một cách bắt trước các nhà hiệp sĩ phiêu lưu, nghĩa là trong những trường hợp tương tự, Họ mặc cho ngựa gặm cỏ, còn mình thì lấy một cành cây sồi làm ghế bành, nằm khảnh mà tơ tưởng đến bà chúa của lòng mình. Nhưng dễ thường nhà hiệp sĩ áo đen không có người yêu nào để tơ tưởng, hoặc đối với chuyện yêu đương chàng cũng chẳng màng như chuyện chiến đấu thì phải. Thành ra chàng không có thể suy nghĩ miên man về sắc đẹp và tính đành hanh của người yêu để cho khuây khỏa chuyện mệt mỏi và chuyện đói bụng được. Chàng không thể lấy tình yêu mà thay thế cho những cái thú thực tế của bữa ăn tối và cái rừng ngủ được. Chàng thấy bực mình vì nhìn khắp chung quanh chỉ thấy toàn rừng là rừng. Kể ra thì cũng có vô khối lối mòn và vài con đường hẻm thật đấy. Nhưng hình như những lối đi này chỉ là dấu vết của những bầy gia súc ăn cỏ trong rừng để lại. Hoặc đó chỉ là do vết chân của những thú rừng bị săn đuổi và những người đi săn tạo nên mà thôi. Ban ngày nhà hiệp sĩ cứ thẳng hướng mặt trời mà đi. Bây giờ mặt trời đã lặn khuất sau những dãy đồi của quận Đét Bài Sai, mé tay trái của chàng. Vì vậy, nếu chàng có cố gắng tiếp tục cuộc hành trình thì càng đi xa bao nhiêu càng thêm lạc hướng đi chính bấy nhiêu. Chàng đã cố gắng chọn một con đường mòn rõ nhất, hy vọng rằng nó sẽ dẫn mình đến một túc lều nào đó của một người chăn gia súc hoặc đến căn nhà của một người coi rừng nào đó nhưng vô hiệu. Chọn đi chọn lại mãi cũng vô ích, không tìm ra được con đường nào. Nhà hiệp sĩ bèn quyết định để mặc cho con ngựa tinh khôn đưa mình đi đâu thì đi. Trong khá nhiều lần trước, chàng đã có kinh nghiệm giống ngựa có một cái tài rất lạ là gặp trường hợp bí như vậy, chúng thường tìm được cách đưa chủ thoát khỏi luôn. Suốt một ngày dòng rã phải mang trên lưng một người đầy đủ giáp trụ bằng sắt, còn Tuấn Mã đã mệt vô cùng. Nhưng khi chủ nó vừa buông lỏng xây cương và nó thấy mình được tự do muốn đi đâu thì đi, thì hình như nó được tiếp thêm sức. Và thêm hăng hái Lúc trước mỗi khi nó bị thúc bàn đạp vào bụng Nó lại hí lên khe khẽ Bây giờ dễ thường nó tự hào Vì thấy chủ tin cậy Mình thì phải Nó dòng tay lên và tự nguyện dấn bước lên nhanh nhẹn hơn Con vật chọn một lối mòn hơi lệch So với hướng đi của nhà hiệp sĩ suốt ngày hôm ấy Xong hình như con ngựa tin vào việc lựa chọn của nó Nên nhà kỵ sĩ cũng phó mặt cho nó quyết định Chàng nghĩ thế mà hóa phải Vì con đường hẻm này dần dần rộng ra một ít, và dường như có nhiều vết người đi lại hơn. Nghe tiếng thỉnh chuông vang vẳng, chàng hiệp sĩ yên trí mình đang ở gần một nhà thờ hoặc một cái am đạo sĩ nào đó. Đúng như thế, chỉ một lúc sau, chàng đi đến một khoảng đất trống đầy cỏ sậm, phía trước có một mỏm núi đá. Người khách phiêu lưu non thấy bộ mặt xám xịt, dầu rãi mưa nắng của mỏm đá hiện ra lù lù giữa một cánh đồng, nghiêng thoai thoải dài dắt đây đó có những cây trường xuân phủ cành lá lên sườn mỏm núi như một tấm áo nhiều chỗ lại có những cây sồi và cây oso bám rễ vào vách của mỏm đá mà hút chất màu những cây này xóa cành lá trên những vực sâu phía dưới trông giống như chiếc ngủ lông phơ phất trên đỉnh mũ sắt của nhà chiến sĩ làm cho quang cảnh nói chung là ghê sợ có được thêm đôi chút duyên dáng dưới chân mỏm núi Dựa vào vách đá, có một túp lều sơ xài cất bằng những thân cây đốn ở khu rừng sát bên cạnh, để tránh cho mưa gió khỏi lùa vào trong nhà. Người ta lấy rêu trộn với đất sét chát kín những khe hở Bên cạnh cửa thấy tắm một cây thông đã vát hết cảnh lá, gần ngọn buộc một mẩu gỗ nằm ngang, dùng làm một cây thánh giá sơ xài. Xa một chút, mé bên phải, một dòng suối nước trong vắt như lọc, từ trong kẽ đá rỉ ra chảy vào một hòn đá, lòng bị đục lõm sâu như một cái bồn nước cục mịch. Nước suối đầy tràn ra ngoài, dòng suối vừa dì rào nhẹ nhẹ, vừa men theo một cái lạch nhỏ do nước chảy lâu ngày mà thành, lượn quanh co qua một cánh đồng hẹp, rồi bò vào trong cánh rừng bên cạnh. Ngay cạnh dòng suối đó là một cái nhà thờ nhỏ đã đổ nát, mái đã siêu vẹo và mất từng mảng. Khi còn nguyên vẹn, Cái nhà thờ này cũng chỉ rộng độ 12 bộ và dài không quá 16 bộ. Chiếc mái nhà thờ khá thấp so với bề mặt, nằm trên bốn cái vòm đồng tâm xây từ bốn góc tường, mỗi góc có một cái trụ lớn và thấp, chống đỡ. Một phần chiếc mái đã sụt xuống nền nhà, giữa hai cái vòm xong những tảng gạch cốt của hai cái vòm này vẫn còn nguyên, còn phần mái trên hai cái vòm kia thì vẫn nguyên vẹn. Cửa vào nơi cầu nguyện Chúa Trời này, đặt dưới một cái vòm tròn thấp lẻ tè, mặt tường được trang trí bằng những đường nứt ngoằn nghèo. Trông chẳng khác chi những răng con cá mập mà ta thường gặp ở những công trình kiến trúc sắc sông thời cổ. Phía trên vòm cửa là cái gác chuông dựng trên bốn cái cột nhỏ, bên trong thấy treo một cái chuông màu xanh, xương gió, dầu sãi. Lúc nãy, chính tiếng kêu yếu ớt của cái chuông này đã văng vẳng đến tai hiệp sĩ áo đen. Toàn bộ quang cảnh tĩnh mịch lặng lẽ này hiện ra trước mắt nhà hiệp sĩ, thấp thoáng mờ nhạt trong ánh tà xương. Chàng yên chí là đã tìm thấy một chỗ nghỉ đêm tốt, vì những nhà ẩn sĩ ở giữa rừng như vậy có nhiệm vụ đặc biệt là giúp đỡ khách bộ hành lạc bước hoặc nhỡ độ đường ban đêm. Nhà hiệp sĩ không kịp chú ý đến những chi tiết tỉ mỉ mà chúng ta vừa kể, vừa cảm tạ Thánh julian Thánh bề trên, che chở cho những khách bộ hành đã giúp mình được chỗ nghỉ tốt, Vừa nhảy xuống ngựa là lấy cán giáo gõ vào cửa chiếc lều để gọi người ở trong xin cho vào tạm chú. Chờ một lúc sau mới thấy trả lời, mà câu trả lời lại đáng ngán quá. Từ trong lều vẳng ra một tiếng nói khàn khàn trầm chầm, chầm. Hãy đi đi, ông là ai cũng mặc. Đừng quấy rối một người bề tôi của chúa và của thánh Đơ San trong buổi cầu kinh tối. Nhà hiệp sĩ đáp. Thưa cha đáng kính. Tôi là một người khách bộ hành đáng thương lạc bước trong cánh rừng này. Xin cha hãy tỏ lòng từ thiện bao sung. Nghe tiếng người bên trong lều đáp. Anh bạn tốt ơi, Đức Thánh mẹ và Thánh Đơ San đã muốn rằng tôi là kẻ được người khác thi ơn, chứ không phải là kẻ thi ơn cho người khác. Tôi chẳng có một chút đồ ăn để dành nào. Ngay một con chó cũng không muốn ăn thức ăn của tôi. Còn rừng của tôi thì một con ngựa quen giàu rãi cũng chẳng thèm nằm. Thôi, bác cứ tiếp tục đi đi, cầu Chúa phù hộ cho bác. Nhà hiệp sĩ nói, Nhưng tối mịt đến nơi rồi, làm sao tôi có thể tìm thấy lối đi qua một cánh rừng rậm như thế này bây giờ? Thưa cha kính mến, cha là một người gia tô giáo, ít nhất xin cha cũng hãy mở cửa và chỉ giúp tôi đường đi một chút. Nhà ẩn sĩ trả lời. Anh bạn gia tô giáo đáng quý ơi, tôi cũng xin bác đừng quấy giày nữa đấy. Bác đã làm tôi mất một pate, hai av và một. Cơ Đúng theo lời hứa của tôi Một kẻ tội lỗi trầm chết thế này Lẽ ra tôi phải cầu kinh xong trước khi mặt trăng lên Nhà hiệp sĩ quát lên Đường đi đằng nào Hãy chỉ cho tôi biết đi lối nào Thế thôi, ngoài ra tôi không cần nhờ gì ông hết Ẩn sĩ đáp Đường cũng dễ tìm thôi Từ con đường nhỏ ở ven rừng, Bác đi đến một cánh đồng lầy Rồi từ đó bác đi đến một khúc sông nhỏ Bây giờ ít mưa, nước cạn Có thể lội qua được đấy Khi bác đã lội qua sông rồi, thì bác phải cẩn thận. Khi đi men theo bờ bên trái, vì đường đi hơi gập gành, lối đi lại sát mép sông, mà tôi lại nghe thấy nói rằng, chả là tôi bận thờ chúa, ít khi rời nhà thờ đi ra ngoài, có nhiều chỗ đất dễ lún đấy. Thế rồi bác cứ thẳng đường mà đi. Nhà hiệp sĩ ngắt lời. Một con đường gập gành, một cái vực lội qua một khúc sông và một cánh đồng lầy. Thưa ngài ẩn sĩ, Nếu ngài quả thực là người ngoan đạo, biết để sâu và lần chàng hạt, không lẽ nào ngài lại khuyên tôi cứ tiếp tục hành trình đêm hôm nay? Tôi nói cho ngài hay, ngài sống nhờ lòng từ thiện của nhân dân quanh vùng đây. Tôi ngờ rằng ngài cũng không xứng đáng lắm thì phải. Ngài không có quyền từ chối không cho khách bộ hành lỡ độ đường trúng ngụ. Mở cửa mau mau lên, nếu không, thề có cây thánh giá này, tôi sẽ đạp đổ cửa mà vào bây giờ. Ẩn sĩ đáp. Ông bạn khách bộ hành ơi, chứa có bậy bạ thế, nếu bắt buộc tôi phải dùng những thứ võ khí của người trần tục để giữ mình, thì ấy là bác chuốc lấy tai họa vào thân đấy. Hồi nãy, có lúc nhà hiệp sĩ đã vẳng nghe thấy tiếng chó sủa từ xa, bây giờ lại nghe có tiếng sủa và tiếng gầm gừ vang to lên giận dữ. Chàng đoán rằng đạo sĩ nghe thấy chàng, dọa phá cửa, đã phát hoàng, phải gọi bầy chó tiếp ứng. Chắc chúng vẫn bị nhốt trong một căn buồng nào đó trong nhà. Bây giờ được thả ra, lên tiếng dọa dẫm để bên chủ. Thấy đạo sĩ sửa soạn đối xử với mình như vậy, nhà hiệp sĩ phát cáu, bèn lấy chân đạp thật mạnh vào cánh cửa, làm cho cả then lẫn chốt run lên âm ầm Nhà ẩn sĩ không muốn cho tấm cửa của mình bị hành hạ như vậy, bèn lớn tiếng nói vọng ra. Khoan đã, khoan đã, đừng có phí sức, hỡi bác khách bộ hành, tôi xin mở cửa ngay bây giờ đây, nhưng có lẽ tôi mở cửa ra thì bác cũng không được hài lòng lắm đâu. Cánh cửa mở xa thật, và nhà ẩn sĩ, một người cao lớn, vạm vỡ, choàng một tấm áo tu hành bằng vải thô, ngang lưng, thắt một sợi dây tết bằng cói, bước ra, đứng ngay trước mặt nhà hiệp sĩ. Một tay ẩn sĩ cầm một bó đuốc, tay kia cầm một cái gậy gỗ táo dại khá to và nặng, khiến ta có thể gọi đó là một cây chùy được. Cánh cửa vừa hé ra, đã thấy hai con chó sồm to kết, Nửa giống chó săn thỏ, nửa giống chó giữ nhà, sẵn sàng nhảy sổ vào người khách bộ hành. Nhưng khi dưới ánh đuốc, đạo sĩ liếc thấy chiếc ngù lông trên mũ và những chiếc cửa gót bằng vàng của nhà hiệp sĩ đứng ở ngoài, thì lão có vẻ như thay đổi thái độ. Lão quát mắng hai con chó và đổi giọng lễ độ một cách quê mùa, mời nhà hiệp sĩ bước vào trong lều. Lão lại xin lỗi hiệp sĩ vì thường không muốn mở cửa sau khi trời tối, lấy cớ rằng ngoài rừng sẵn trộm cướp. Đối với Đức Thánh Mẹ và Thánh Đơ San, chúng chẳng được tích sự gì, mà đối với kẻ tu hành suốt đời thờ phụng các người thì cũng vậy. Nhà hiệp sĩ nhìn chung quanh chỉ thấy một cái nệm bằng lá cây, một cái thánh giá cục mịch đẽo bằng gỗ sồi, một quyển kinh, một cái bàn bằng gỗ đẽo sơ xài, hai chiếc ghế đầu và một vài vật dụng cục mịch khác, bè nói, cha đáng quý ơi, bọn trộm cướp thấy cha nghèo khó thế này, nó cũng đủ chán ngấy lên rồi, hà tất phải lo sợ. Ấy là chưa kể, cha còn có hai con chó trung thành giúp sức. Tôi nghĩ rằng hai con chó cách sổ như vậy thì đủ sức cắn chết cả một con hoẵng và dĩ nhiên đối với người thì chúng coi mùi. Ẩn sĩ đáp, lão coi rừng đã cho phép tôi dùng hai con chó ấy để tự bảo vệ cho đến khi nào tình hình bớt hỗn hào hơn. Nói đoạn, lão cắm bó đuốc vào một thanh sắt vặn xoắn lại dùng làm cây đèn, rồi lại dịch chiếc bàn nhỏ ba chân sắt gần đống lừa, Ném thêm vào cành củi khô cho lửa cháy đượm hơn, đặt một chiếc ghế đầu ở một mé bàn, lão gia hiệu mời nhà hiệp sĩ ngồi xuống chiếc ghế bên kia. Cả hai người ngồi xuống và nhìn nhau, vẻ mặt cùng quan trọng, cả hai người cũng đang nghĩ bụng rằng chưa bao giờ thấy người nào cao lớn khỏe mạnh như người đang ngồi trước mặt mình. Sau một lúc nhìn chăm chú vào ẩn sĩ, nhà hiệp sĩ nói, thưa ẩn sĩ đáng kính. Dầu có vì thế mà làm gián đoạn suy tưởng mộ đạo của ẩn sĩ, tôi cũng xin được biết, tôn ý về ba điều sau đây. Điều thứ nhất, bây giờ tôi buộc con ngựa của tôi ở đâu? Điều thứ hai, tôi có gì để ăn tối không? Điều thứ ba, đêm hôm nay tôi nằm ngủ ở đâu? Ẩn sĩ đáp, tôi xin trả lời ngài bằng ngón tay trỏ, tôi vẫn không có thói quen nói bằng lời khi nào có thể dùng dấu hiệu để tỏ ý được. Đoạn lão lần lượt chỉ vào hai góc lều nói. Kia là chuồng ngựa của ngài, giường ngủ của ngài đây, và đây là bữa tối của ngài. Vừa nói, lão vừa với tay lên chiếc giá treo cạnh, lấy xuống một chiếc đĩa gỗ, trong đựng độ, hai nắm hạt đậu nướng đặt lên mặt bàn. Nhà hiệp sĩ nhún vai, bước ra cửa, dắt ngựa vào. Lúc nãy chàng đã buộc dây cương vào một thân cây. Chàng tháo bỏ chiếc yên xa một cách thận trọng, rồi lấy chiếc áo choàng của mình phủ lên trên lưng con ngựa bơ phờ vì mệt. Hình như ẩn sĩ có vẻ hơi xúc động và thông cảm trước sự lo lắng và sự săn sóc khéo léo của người lạ mặt đối với con ngựa thì phải. Vì lão vừa lầm bẩm mấy câu ý nói có một ít cỏ dành cho con ngựa của lão coi rừng còn sót lại, vừa lôi từ trong một cái ngăn ra một bó cỏ khô, đập trước mõm con vật. Rồi ngay lập tức, lão lại đem vào một bó lá đuôi trồn khô rũ xuống góc lều, chỗ ngủ dành cho nhà hiệp sĩ. Nhà hiệp sĩ cảm ơn lòng tốt của lão, xong việc. Cả hai người lại về chỗ cũ cạnh chiếc bàn. Trên bàn vẫn có chiếc đĩa hạt đậu nướng đặt giữa hai người. Trước khi ăn, ẩn sĩ nói một tràng tiếng Latin dài để cảm ơn Chúa. Khi xưa là tiếng Latin nhưng bây giờ chẳng còn mấy chữ sót lại, họa chăng loáng thoáng còn cái lối uốn lưỡi kéo dài rộng ở vần cuối của một vài chữ hoặc một vài câu nào đó. Lão làm thí dụ cho khách bắt trước bằng cách gión độ 3 hay 4 hạt đậu khô bỏ vào mồm, Một cái mồm rất rộng, đầy những răng sắc và trắng nhờn, chẳng thua gì răng gấu. Cứ kể so với một cái cối say cỡ ấy, đó là một mẻ bột đáng thương vậy. Để có thể noi theo một cái gương đáng khen như thế, nhà hiệp sĩ lật mũ sắt, đặt bên cạnh, cởi bỏ mảnh giáp che ngực và một phần thân áo giáp. Lúc bấy giờ, đạo sĩ mới nhìn thấy một bộ tóc dày và quăn màu vàng, một bộ mặt. Có những nét rắn ròi, mắt xanh, sáng và lóng lánh một cách đặc biệt, mồm rất đẹp. Trên mép có đỉa một hàng dâu thẫm hơn màu tóc một ít. Toàn bộ vẻ mặt chứng tỏ hiệp sĩ là một người táo bạo, dũng cảm và hoạt động, rất hợp với khổ người lực lưỡng của chàng. Ân sĩ dường như cũng muốn đáp lại sự tin cậy của khách, cũng lật chiếc mũ trùm ra sau gáy để lộ ra một cái đầu rất tròn của một người đang tuổi tráng niên. Chiếc đầu cạo chọc một quanh ở đỉnh, Trung quanh có một hàng tóc dễ che quanh quanh đen nhánh, trông hơi giống như cái chuồng nhốt bò, trung quanh có hàng sậu bao vây. Trong mặt đạo sĩ chẳng có vẻ gì là mặt của người tu hành khắc khổ hoặc quen ăn chay kham khổ hết cả. Trái lại, lão có vẻ mặt sỗ sàng, đôi lông mày sâu sóng đen xì, vầng chán khá đẹp, đôi má đầy đặn và hồng hào như má một anh lính kèn, hai bên má lún phún một hàng sâu dài, quanh quanh đen nhánh. Mặt mũi thì như thế, còn vóc người thì gân quốc. Nhà ẩn sĩ có vẻ quen chén, bồ sụp và thịt bắp hơn là đậu khô và song muống. Điều đặc biệt này không thoát khỏi mắt người khách lạ. Sau khi đã cố gắng trệo trạo nhai một nắm đậu khô trong mồm, nhà hiệp sĩ thấy nhất định phải yêu cầu vị chủ nhà mộ đạo này đãi mình một chút rượu. Ẩn sĩ đáp lại lời yêu cầu bằng cách đặt trước mặt chàng một chiếc bình đầy nước trong vắt Lấy từ suối bên ngoài Lão nói Nước suối của thánh Đơnstan đấy Với nước suối này Chỉ trong khoảng một ngày, một đêm Người đã làm lễ rửa tội Cho 500 tín đồ người Đan Mạch và Britain Cầu chúa che chở cho người Đoạn Kề đám sâu vào miệng bình Lão tập một ngụm rất nhỏ Chẳng xứng đáng nào với lời xưng tụng vừa rồi Nhà hiệp sĩ nói Thưa cha kính mến Nếu như tôi thấy Thì đồ ăn của ngài thanh cảnh quá Còn thức uống thì có thiêng liêng thật, song cũng hơi nhạt nhẽo. Thế mà đối với ngài, nó bổ béo một cách kỳ lạ nhỉ? Ngài có vẻ là một người giá như đi đánh vật thi thì ăn đứt dài, giá đánh côn thì bổ vỡ sọ người ta được, hoặc giá thi đấu kiếm thì ăn đứt chiếc kiên của kẻ địch, chờ không phải là người quen sống qua ngày đoạn tháng giữa xó rừng xác sơ này để mà cầu kinh và sống bằng hạt đậu nướng với nước lã. Ẩn sĩ đáp Thưa ngài hiệp sĩ, ngài nghĩ chẳng khác chi những người rốt nát, không đi tu bao giờ. Đó là ý nghĩ hợp với xác thịt. Tôi ăn uống như vậy là do ý nguyện của Đức Thánh mẹ và Thánh Đơn Stàn che chở cho tôi. Cũng chẳng khác chi các người đã muốn con dân xứ Sadarat, misad và Abedniger ăn rau và uống nước lã, chứ không thèm ăn thịt uống rượu của nhà vua dân Saracen cho họ. Hiệp sĩ đáp Thưa cha rất thánh Con người mà trời đã vui lòng dành cho một sự kỳ diệu như vậy, xin cha cho phép con chiên tội lỗi như tôi, được biết quý tánh cao danh. Ẩn sĩ trả lời. Ngài có thể gọi tôi là Ẩn sĩ Cốc vì nhân dân quanh vùng đây thường gọi tôi như vậy. Kể ra thì họ còn kèm thêm cả cái tính từ rất thánh vào đó cơ đấy. Xong tôi không dám nhận vì thấy mình còn chưa xứng đáng. Bây giờ, thưa hiệp sĩ anh Dũng... Tôi có thể yêu cầu vị khách đáng quý của tôi cho biết quý danh được không? Nhà hiệp sĩ đáp. Được chứ, thưa ẩn sĩ Cốc hốt rất thánh. Nhân dân quanh vùng này thường gọi tôi là hiệp sĩ áo đen. Thưa ngài, một số còn đèo thêm tính từ lười biếng vào đó nữa. Nhưng tôi chả lấy làm vinh dự về điều ấy lắm. Nghe người khách trả lời, nhà ẩn sĩ không khỏi mỉm cười. Lão nói. Thưa hiệp sĩ lười biếng, tôi thấy ngài là một người khôn ngoan và biết điều lắm. Tôi lại còn thấy rằng những thức ăn chay tịnh tầm thường của tôi không hợp sở thích của ngài. Có lẽ ngài quen sống đầy đủ hơn trong triều đình và khi đi chiến trận, cũng như ngài quen sống xa xỉ trong các thành thị. Ngài hiệp sĩ lười biếng ạ, bây giờ tôi mới nghĩ ra, cái hồi lão coi rừng tốt bụng ấy thuận cho tôi mượn hai con chó để trong nhà. Lão có để lại cái bó cỏ khô kia, mà lão còn để lại cả một ít thức ăn nữa. Tôi vốn quen chay tịnh, không ưa những đồ ăn ấy. Thành ra bận suy tưởng về những chuyện quan trọng hơn Tôi quên khuấy đi mất Nhà hiệp sĩ đáp Tôi dám đoan rằng nhất định lão có gửi lại Tôi vẫn tin chắc rằng trong lều này Phải có cái gì ăn tốt hơn Thưa ẩn sĩ rất thánh Ngay từ khi ngài vừa lật chiếc mũ của ngài ra Lão coi rừng của ngài quả có vui tính thật Người nào trông thấy miệng ngài Phải nhá những hạt đậu này Cổ ngài phải nuốt cái thứ nước tồi tàn này Thấy ngài bắt buộc phải ăn những thức ăn của ngựa Vừa nói, chàng vừa chỉ tay vào những thứ để trên bàn, mà chẳng động lòng và đem biếu những thứ ăn khá hơn. Nào, chúng ta hãy xem tấm lòng tốt của lão coi rừng ấy ra sao nào, không nên chậm trễ. Nhà ẩn sĩ, lão lình, liếc nhìn hiệp sĩ, trong khóe mắt có vẻ hơi trù trừ một cách khôi hài. Dường như không biết rằng khôn ngoan ra thì mình có nên quá thực bụng với lão khách này không? Nhưng nhìn kỹ thì thấy qua dáng điệu cũng như qua vẻ mặt. Nhà hiệp sĩ tỏ ra là một người rất thẳng thắn, bộc trực. Ngay nụ cười của chàng cũng có một vẻ hôi hài khiến người khác phải cười theo và buộc người ta phải tin rằng chàng là người trung thực, chân thành. Nhà ẩn sĩ thấy thế, không thể không có cảm tình. Sau khi đã yên lặng nhìn nhau vài lần, lão ẩn sĩ đi vào phía trong gian lều và lật một cái nắp ra. Lão giấu cái nắp này một cách rất cẩn thận và khá khéo léo. Chiếc nắp lật ra để lộ một khoảng tối om tức là một ngăn bên trong. Lão thò tay vào lôi ra một tảng pate lớn, đặt trên một cái dĩa bằng thiết to tướng. Lão đặt chiếc dĩa kích xù này trước mặt khách. Nhà hiệp sĩ rút ngay dao găm ra cắt đôi và không để mất thì giờ thưởng thức liền. Sau khi đã ngốn lấy ngốn để một hồi để lấy lại sức trước con mắt vui vẻ của đạo sĩ, nhà hiệp sĩ hỏi. Lão coi rừng ở đây từ bao lâu rồi nhỉ? Nhà tu hành vội trả lời. Độ hai tháng rồi. Hiệp sĩ nói. Lạy chúa. Trong lều của ngài tất cả mọi thứ đều kỳ diệu, thưa ngài ẩn sĩ rất thánh. Vì tôi có thể dám cam ran rằng pate làm bằng thịt một con nai béo mới chết nhiều lắm là một tuần lễ. Lời nhận xét trên hình như làm cho ẩn sĩ không hài lòng lắm. Lão lại càng âu sầu về mặt khi nhìn ông khách xén từng miếng lớn vào tảng pate khi nó bé đi trông thấy. Lúc nãy, lão lại chót khoe rằng mình ưa chay tịnh, thành ra bây giờ không có cách nào cùng thi tài với khách được. Nhà hiệp sĩ đột nhiên ngừng lại nói, Thưa ẩn sĩ, tôi đã từng ở Palestine, tôi nhớ rằng dân ở đấy có tục hễ thết khách thì nhà chủ phải cùng ăn với khách để chứng tỏ rằng thức ăn của nhà mình thanh khiết. Tôi không hề dám ngờ một người rất thánh như ngài làm điều không tốt, nhưng nếu ngài vui lòng theo cái phong tục đông phương ấy một chút thì tôi được đội ơn ngài lắm lắm. Ẩn sĩ đáp, ngài thận trọng vô ích quá, nhưng để cho ngài thôi nghi ngờ, tôi đành cũng xin phá giới một lần này thôi vậy. Thế rồi, vì hồi đó người ta không dùng dĩa, lão lập tức thò hai tay vào dĩa patê mà bốc. Thế là, tảng băng lịch sự lúc đầu đã tàn hẳn, cả chủ và khách đều như muốn thi nhau xem ai háu ăn hơn ai. Và tuy nhà hiệp sĩ chính là người đã nhịn đói lâu hơn, mà phần thắng vẫn rõ ràng về tay ẩn sĩ. Khi cơn đói đã dịu, nhà hiệp sĩ nói, thưa ẩn sĩ rất thánh. Tôi dám đánh cuộc con ngựa của tôi buộc kia lấy một xếp chin rằng lão coi rừng tốt bụng đã cho ta ăn thịt hiu ấy thế nào cũng gửi lại đây một hũ rượu nho hoặc một thùng rượu canari hoặc một thứ nước cay đại khái nào đó. Có thể mới ăn ý với món patê quý giá này chứ. Đối với một đạo sĩ biết trọng giới luật như ngài thì điều đó nhất định ngài không thèm nhớ rồi. Xong tôi nghĩ rằng nếu ngài chịu khó tìm lại trong cái ngăn kia một lần nữa chắc ngài sẽ thấy tôi đoán đúng. Đạo sĩ nhăn răng ra cười để trả lời. Đoạn quay trở vào ngăn, lão lôi ra một cái bình bằng sa đựng được đến hơn bốn lít rượu. Lão lại còn lôi ra hai chiếc cốc lớn làm bằng sừng bò tót có bịt bạc, sửa soạn cho trầu rượu cuối tiệc như vậy xong rồi. Đạo sĩ có vẻ như thấy chẳng cần e lệ khách sáo làm gì nữa. Lão rót đầy hai cốc và theo lối sắc xong nói, Oai hai, thưa ngài hiệp sĩ lười biếng, đoạn lão nốc một hơi cạn cốc của mình cơ hai thưa ẩn sĩ copenholt rất thánh nhà hiệp sĩ đáp vậy và cũng bắt trước chủ nhà nốc cạn một cốc đầy sau khi đã tu cạn cốc rượu thứ nhất nhà hiệp sĩ nói thưa ẩn sĩ rất thánh tôi không thể ngạc nhiên khi thấy một người lực lưỡng cường tráng như ngài thêm có khả năng lớn trong việc ẩm thực nữa lại chịu khó mai danh ẩn tích trong xó rừng sâu này cứ như tôi nghĩ ngài xứng đáng cầm đầu một dinh lũy hoặc một chiến đài Ăn thịt béo, uống rượu nặng, chứ không phải hạng người núp ở đây ăn rau dưa, uống nước lã, hoặc sống nhờ lòng từ thiện của một lão coi rừng. Nếu tôi vào địa vị ngài, tôi cứ thịt một ít hươu của nhà vua chén chơi cái đã. Trong cánh rừng này sẵn lắm, vô khối bầy hươu quen ăn trong rừng này, mà hươu mất vào việc cung phụng tu sĩ bầy tôi của Thánh Đơ San, thì cũng không phải là uổng. Ẩn sĩ đáp Thưa ngài, hiệp sĩ lười biếng Tôi xin ngài chớ nói những lời nguy hiểm như vậy. Tôi chính là một ẩn sĩ theo đúng luật lệ của nhà vua. Nếu tôi dám tự tiện phạm vào thú săn của Thánh Thượng, chắc hẳn tôi sẽ bị vào tù. Và nếu như không nể nang cái nghề đi tu của tôi, thì tôi có thể bị treo cổ nữa cơ đấy. Nhà hiệp sĩ nói, Tuy vậy, ở vào địa vị ngài thì tôi chờ khi nào bọn coi rừng ngủ mê mệt trong chăn ấm. Rồi tôi mới làm một cuộc đi chơi mát dưới ánh trăng, Và vừa làm nhầm câu kinh, thỉnh thoảng tôi lại vừa bắn chơi một mũi tên vào cái đám hươu màu nâu sẫm đang ăn cỏ giữa lối đi. Ngài ẩn sĩ, ngài hãy trả lời tôi rõ, đã khi nào ngài giải trí như vậy chăng? Đạo sĩ trả lời, ông bạn lười biếng ơi, ngài đã biết tất cả những điều trong lều này có liên quan đến ngài. Đối với một người đã dùng vũ lực bắt người ta phải nhận chứa mình thì như thế là quá xứng đáng rồi đấy. Tôi nói thật đấy. Cứ yên lặng mà hưởng cái may mắn chờ đem lại cho tốt hơn là thóc mách tìm biết bằng cách nào cái may mắn tới được tay mình. rót rượu nữa đi cho đầy cốc và chén đi. Tôi xin ngài chứ có tò mò tìm biết thêm làm gì. Nếu không, tôi sẽ bắt buộc phải cho ngài hiểu rằng nếu tôi nhất định cấm ngài thì lúc nãy ngài cũng không có chỗ chọn một cách dễ dàng thế này đâu. Nhà hiệp sĩ nói. Nói của đáng tội. Ngài nói thế chỉ tổ làm tôi thêm tò mò. Xưa nay, tôi chưa hề gặp nhà ẩn sĩ nào bí mật như ngài. Nhất định, trước khi chia tay nhau, tôi phải biết bằng được nhiều điều về ngài. Còn như ngài có ý muốn dọa tôi thì, thưa tu sĩ rất thánh, ngài đang nói chuyện với một người mà nghề nghiệp là tìm xem bất cứ nơi nào có nguy hiểm để vượt qua. Ẩn sĩ đáp, Ngài hiệp sĩ lười biếng ơi, tôi xin cạn cốc mừng ngài về khoản dũng cảm, xong về cái khoản kín đáo ý tứ thì tôi thấy ngài quá ư bất nhã đây. Nếu ngài vui lòng cầm vũ khí, đấu chơi vào hiệp cùng tôi, thì tôi sẽ rửa tội cho ngài đến nơi đến chốn một cách thật là thân mật. Khiến cho từ nay cho đến một năm sau, ngài sẽ không dám mắc cái tội quá tò mò nữa. Nhà hiệp sĩ nâng cốc tạ lại và yêu cầu ẩn sĩ cho biết lão muốn dùng thứ võ khí gì. Ẩn sĩ đáp, từ cái kéo của Dalila đến cái đinh của Daen cho tới lưỡi gươm cong của Goliath. Thứ nào tôi cũng chơi được để tiếp ngài. Xong, nếu tôi phải chọn vũ khí, thì ông bạn nghĩ thế nào về mấy thứ đồ chơi này? Vừa nói, lão vừa lật một cái nắp khác lên và thò tay vào trong lôi ra hai bộ gươm và khiên giống những võ khí bọn lính khinh kỵ thời đó thường dùng. Nhà hiệp sĩ vẫn để ý theo dõi cử chỉ của ẩn sĩ, còn nhìn thấy trong cái hốc thứ nhì này có cả hai hay ba cây trường cung, một cây nỏ, một bó tên để bắn nỏ, và đến năm sáu bó tên để bắn cung lúc nắp ngăn mở ra hiệp sĩ còn thấy cả một cây thụ cầm và vài thứ đồ dùng không có vẻ gì là hợp với nghề tu hành của ẩn sĩ chàng nói ông bạn ẩn sĩ ơi tôi xin hứa với ngài sẽ không hỏi thêm điều gì làm cho ngài mếch lòng nữa những đồ vật giấu trong kia đủ thỏa mãn tính tò mò của tôi rồi tôi đã tìm được một thứ vũ khí rồi nói đến đây nhà hiệp sĩ cúi xuống lôi chiếc đàn xa Tôi ưng thi tài cùng ngài, thứ với thứ vũ khí này hơn là dùng gươm và khiên. Ẩn sĩ nói, Ngài hiệp sĩ ơi, tôi nghĩ rằng ngài thật không xứng với cái tên lười biếng của ngài. Nói thật cùng ngài, tôi lấy làm nghi ngài lắm. Nhưng dầu sao đi nữa thì ngài cũng là khách của tôi, cho nên một khi ngài không thuận tôi cũng chẳng muốn thử thách sự dũng cảm của ngài làm gì. Vậy xin hãy ngồi xuống và rót rượu đầy cốc đi, chúng ta hãy cùng nhau uống rượu, ca hát vui đùa cho thỏa thích. Nếu ngài viết một bài hát nào thì hát đi, tôi còn coi sóc thánh đường của thánh Đơn Stan thì ngài còn được tiếp đái đầy đủ. Trừ phi khi nào tôi bỏ nơi này đi lang bạc thì không kể. Nhưng kìa, rót một cốc nữa đi, so lại dây đàn cũng mất khá thì giờ đấy. Không có gì làm cho giọng hát ta trong, tai ta nghe tinh bằng một cốc rượu. Còn về phần tôi thì tôi ưng vuốt ve những trái nho trước khi nảy những tiếng tơ trên cung đàn. Chương 17 Tối đến trong căn lều nhỏ bé kia, tôi dở cuốn sách gáy bọc đồng, cuốn sách kể bao chuyện kỳ diệu của các thánh và bao chuyện con chiên tử vì đạo được nhuận ơn Chúa. Rồi, khi cây sáp đã lụi dần, tôi hát bài kinh trước khi nằm xuống ngủ. Có ai vứt bỏ mọi thú vui trần tục lộng lẫy để cầm cái gậy và mặc bộ áo sám của tôi? Ai bỏ cuộc sống phiền tạp của thế nhân mà chọn cuộc đời lặng lẽ của ẩn sĩ? Quác tơn. Nghe nhà ẩn sĩ giàu sáng kiến kê một đơn thuốc tài tình như vậy, khách vui lòng ngay, xong kết quả không tốt đẹp lắm. Vì vất vả mãi mà hiệp sĩ vẫn chưa lựa được một cung đàn nào êm tai, chẳng nói. Ngài tu sĩ ơi, có dễ cái đàn này thiếu một giây những dây còn lại cũng hỏng rồi thì phải. ẩn sĩ trả lời. à ngài thấy thế à thế mới biết ngài là tay sành thẩm âm thực. chén thú chén anh. lão ngước cặp mắt lên, vẻ mặt trang trọng. tiếp theo chỉ tại chén chú chén anh đấy thôi mà. cái thằng hát xong Alene Den, người miền bắc ấy, tôi đã bảo nó rằng khi nó đã nốc đến cốc rượu thứ bảy mà còn mó đến đàn thì thế nào cũng làm hỏng, vậy mà nó không nghe. Ông bạn ơi, tôi xin cạn chén mừng ngài, ngài thật là người có tài." Nói đoạn, lão làm ra bộ rất quan trọng, vừa cất cốc rượu của mình đi, vừa lắc đầu ra ý thương hại người nhạc công xứ Scotland vì tính ham rượu của anh ta. Trong khi ấy, hiệp sĩ đã lên lại dây đàn tạm tạm gọi là đúng cung bậc và đi một bài dạo ngắn. Sau đó, Chàng hỏi xem đạo sĩ muốn nghe một bản ca ngắn theo tiếng ốc, miền Nam, hoặc một bản hát theo tiếng uy, miền Bắc, hoặc lão thích nghe một bài ca trữ tình bằng tiếng Anh chăng. Đạo sĩ đáp, một bài trữ tình, một bài chữ tình. Mặc sát cái thứ tiếng ốc, tiếng uy của nước Pháp ấy, thừa hiệp sĩ, tôi là người Anh chính cống, Thánh Đơn Sàn, Thánh Bề Trên của tôi cũng là người Anh chính cống. Người ghét những cái ốc, cái uy ấy chẳng khác gì ghét quỷ. Vậy thì trong lều này nhất định chỉ được hát bằng tiếng Anh mà thôi. Nhà hiệp sĩ nói Vậy thì tôi xin ca một bài trữ tình của một nhạc công sắc sông sáng tác. Tôi biết anh ta từ hồi còn ở đất thánh. Mới thoạt nghe chàng hát ta cũng biết ngay rằng nếu trong nghề ca hát chàng không phải là tay thiện nghệ thì ít nhất chàng cũng đã được những bậc thầy trong nghề hướng dẫn trong việc tập tành. trời phú cho tiếng chàng vốn không được ấm lắm, giọng lại hơi mạnh chứ không được ấm. nhưng nghệ thuật dạy chàng biết làm dịu bớt một số nhược điểm trong giọng của mình. tóm lại, chàng đã chứng tỏ rằng văn hóa có thể bù đắp vào những nhược điểm bẩm sinh. kể ra, nếu có những người có thẩm quyền hơn ẩn sĩ ngồi nghe thì mới thưởng thức được đầy đủ tài năng đáng khen của nhà hiệp sĩ. Đặc biệt, hiệp sĩ lại thay đổi giọng tùy từng đoạn, có khi hăng hái, có lúc vừa hào hứng, vừa than thở, làm cho những câu thơ chàng hát thêm phần mạnh mẽ và sinh động. Người chiến sĩ thập tự chinh trở về Sau khi lập những chiến công oanh liệt xứng danh hiệp sĩ, người dũng sĩ vô địch từ Palestine trở về. Chiếc thánh giá chàng mang trên vai, đã bị gió mưa làm đen đùi và bị sứt sẹo qua các trận đánh. Trên mặt chiếc khiên bẹp súng, mỗi vết chém, là dấu tích của một trận đánh thắng. Thế rồi, đứng trước mặt ý trung nhân của mình, trong lúc bóng tà dương ngả xuống, chàng hát rằng. Cầu cho người đẹp vui lòng, hãy nhìn xem người hiệp sĩ của nàng đây. Tôi đã từ mảnh đất đầy vàng bạc ấy trở về tôi không mang của cải về mà tôi cũng không thiết sầu có tôi chỉ có cánh tay vũ bão và con chiến mã tôi chỉ có đôi cửa gót để thúc ngựa xông vào quân thù và mũi thương cùng lưỡi kiếm để hạ chúng chiến lợi phẩm của tôi chỉ có thế thôi chỉ có thế thôi và niềm hy vọng được thikela mỉm một nụ cười cầu cho người đẹp vui lòng người hiệp sĩ trung tình được ân huệ của nàng đã hăng hái lập những chiến công hiền hách Mọi người sẽ chú ý đến nàng Giữa nơi gặp gỡ của các bậc phong lưu đài các lộng lẫy Bọn ca công sẽ hát Và bọn sướng lạnh sẽ nói rằng Hãy chú ý nhìn kỹ người thiếu nữ kiều diễm kia Chính vì đôi mắt sáng của nàng Mà người ta đã thắng trận đấu trong hội võ Atkalon Hãy nhìn kỹ nụ cười của nàng Nụ cười đã mài sắc lưỡi kiếm Đã làm cho 50 người vợ thành 50 quả phụ Thì sức khỏe cũng vô ích Phép lạ của Mahomet cũng vô hiểu. Tên son đan cuốn khăn tay dế chống giữ thành Iconium, gục chết. Các người có nhìn thấy những món tóc của nàng chăng óng ánh như ánh sáng mặt trời, vừa như khoe lại vừa như giấu cái cổ trắng như tuyết đỏng. Chứa lấy tóc nàng mà tết thành một sợi tơ vàng, vì món tóc của nàng mà một tên ngoại đạo đổ máu đấy. Cầu cho người đẹp vui lòng, Có ai biết đến tên tuổi tôi đâu, tất cả các chiến công cùng lời ca tụng đều là của nàng cả. Vậy thì ôi, hãy tháo bỏ cái then cửa cục mịch này đi, sương đêm xuống rồi, đêm đã khuya. Vốn quen với ánh nắng ấm áp rộng rãi của xứ Siri, tôi cảm thấy gió bất lùa tê tái lạnh. Nàng hãy vì yêu và biết ơn tôi mà thắng cái e thẹn của chinh nữ. Hãy ban niềm vui sướng cho kẻ đã đem danh tiếng đến cho nàng. Trong khi nhà hiệp sĩ đang trổ tài, ngó bộ ẩn sĩ hệt như một nhà phê bình bậc nhất tại các ký viện thời nay. Lão ngả người ra phía sau, mắt lim dim Lúc thì lão khoanh hai tay lại, ngó ngoáy hai bàn tay nắm chặt. Lúc thì lão xòe bàn tay ra, đưa lên đưa xuống nhẹ nhẹ, điểm theo nhịp bài ca. Lão có vẻ theo sói rất chăm chú. Có một đôi đoạn vừa ý, Lão cũng cất giọng khe khẽ hòa theo như muốn giúp đỡ nhà hiệp sĩ, vì giọng chàng hơi chầm không đủ sức nâng thật cao, mà theo sở thích và sự thưởng thức của Lão, thì hát thế mới thật đúng với cung bực. Nghe ca hết bài, ẩn sĩ Long Trọng tuyên bố bài hát rất hay và người hát cũng rất khá. Lão nói, Tôi thấy rằng người sắc sông chúng tôi ở gần người man lâu ngày thành ra nhiễm cả cái giọng buồn buồn trong những bài hát của họ khi về nhà thì chàng hiệp sĩ thực thả kia được cái gì hay là điều chàng ta mong đợi chỉ là được thấy ý trung nhân của mình đã ôm cầm thuyền khác một cách thú vị và thế là cô nàng chẳng bỏ để lọt tai bài ca Serenade ấy coi cũng chẳng hơn gì tiếng mèo kêu ngueo ngueo trên ống máng vậy nhưng thôi ngài hiệp sĩ ơi tôi cũng xin cạn cốc rượu này chúc ngài Chúc cho tất cả mọi người tình nhân chân chính trên đời. Tôi e rằng, ngài không có người yêu thì phải. Lão nói thêm như vậy, và nhận thấy nhà hiệp sĩ đã bắt đầu ngấm hơi men vì cứ nốc rượu liên tiếp mãi từ nãy đến giờ. Nhìn bình nước lã, chàng lại cứ tưởng là cốc rượu của mình. Nhà hiệp sĩ nói, Thế nào, có phải lúc nãy ngài nói với tôi là nước này, ngài múc ở cái suối của thánh bề trên của ngài là thánh đơn San, phải không? ẩn sĩ đáp, phải đúng đấy. Ngày xưa người đã làm lễ rửa tội cho vô khối con chiên mới nhập đạo bằng nước suối ấy đấy. Nhưng tôi chưa nghe thấy ai nói ngài có uống nước suối này bao giờ. Âu cũng là phải, vì trên đời này vật nào ta phải biết dùng vào việc nấy mới được. Thánh đơn Stan biết rõ hơn ai hết rằng một nhà tu sĩ vui tính phải có những đặc quyền nhất định. Nói đoạn, lão vớ lấy cây đàn trình bày cho khách nghe một bài hát đặc biệt như sau. Bài hát. Làm theo lối đồng ca thở thánh, đúng theo lối các bài hát ngắn thời cổ ở Anh Quốc. Nhà tu hành khốn khó Này anh bạn tốt ơi, ta đố anh tìm suốt cả năm, qua khắp châu Âu, đi từ Byzantine đến Tây Ban Nha, dù anh có tìm đến khi kiệt lực cũng không bao giờ thấy, một người nào có hạnh phúc hơn nhà tu hành khốn khó. Chàng hiệp sĩ của anh vung gươm ra trận vì ý nhân, rồi khi tiếng hát buổi tối vang lên, người ta dìu chàng về mình mẩy đầy thương tích. Tôi rửa tội cho chàng rất vội vàng, ý chung nhân của chàng muốn vậy. Vì trên đời này, nàng chỉ muốn được nhà tu hành khốn khó an ủi mà thôi. Hoàng đế của anh, sì, người ta biết vô khối các bậc vương giả đã đánh đổi hoàng bào lấy áo mũ tu hành của chúng ta. Nhưng chúng ta có dạy gì đâu lại thích, đổi chiếc áo xám của nhà tu hành lấy chiếc mũ miệng làm gì. Nhà tu hành đã đi chơi rồi, và đi đến bất cứ đâu, thì mọi sự sung túc của địa phương đều đem cung phụng người. Người tha hổ lang thang tùy thích, thấy mệt là tha hổ nghỉ, vì nhà ai cũng là nhà riêng của nhà tu hành khốn khó. Người được mời buổi trưa đến dự tiệc, trước khi người đến, không kẻ nào, dám đụng vào miếng thịt hoặc món cháo quả thơm vì món ăn ngon nhất trong tiệc và chỗ ngồi ấm áp nhất cạnh ngọn lửa chính nhà tu hành khốn khó có quyền được hưởng Người được mời đến buổi tối thế là pate phải mang hấp ngay phải dọn ngay rượu quý và rót thật đầy cốc vải và bà vợ quý ghét chồng như đào đất đổ đi khi ông ta chưa kịp đưa hầu nhà tu hành khốn khó một cái gối thật êm đã từ lâu lắm cứ đi xếp buộc sợi thừng vào lưng và mặc áo lễ cứ biết sợ quỷ và tín giáo hoàng thế là được sung sướng chỉ vì có nhà tu hành khốn khó mới được phép hái hoa hồng của cuộc đời mà không sợ bị gai đâm nhà hiệp sĩ nói nói của đáng tội ngài hát hay và mạnh mẽ lắm và đã không tiếc lời ca tụng nghề tu của ngài còn nhân nói đến con quỷ Thì ẩn sĩ ơi, tôi hỏi ngài, có bao giờ sợ nó đến thăm giữa một lúc nào đó, khi ngài đang giải trí một cách không đúng giới luật lắm không? Đạo sĩ đáp, Tôi không đúng giới luật, ư. Lời buộc tội ấy tôi không sợ, tôi trả nó xuống gót chân. Tôi là một người chân tu, ngày cầu kinh hai buổi, sớm và tối, làm lễ ba lượt, sớm, trưa, chiều, ave credo pate. Ông khách chêm vào, không kể những đêm có trăng, Thì đúng mùa thú rừng hay ăn đêm chứ? Ẩn sĩ trả lời. Ngoại trừ những luật lệ, đúng như ông giáo sĩ già của tôi đã dạy tôi trả lời. Ngoại trừ những luật lệ, đúng như ông giáo sĩ già của tôi đã dạy tôi trả lời. Mỗi khi có một con chiên hỗn sược nào dám hỏi tôi là có theo thật đúng giới luật của dòng tu hay không? Nhà hiệp sĩ nói, thưa Ẩn sĩ, đúng lắm. Nhưng thường thường con quỷ lại hay để mắt đến những ngoại lệ ấy mới chết chứ? Ngài biết đấy, nó thường đi loanh quanh như một con sư tử đang gầm thét. Đạo sĩ đáp, nếu có gan, cho nó cứ gầm thét. Tôi chỉ cho nó một phát tên là nó tha hồ mà gầm. Tôi chưa bao giờ biết sợ người. Tôi cũng cóc sợ quỷ và cả những quỷ con quỷ cháu nữa. Thánh Dernstan, thánh Duberic, thánh Uniban, thánh Unifric, thánh Suybe, thánh Ulich, và cả thánh thomas -e Chị ụ, tôi không kể hết được. Mọi thứ quỷ của các ông ấy cứ đến đây, ba đầu sáu tay tôi cũng không sợ. Nhưng thôi, ta chả nói cho ngài biết những chuyện bí mật ấy, ông bạn ạ, ta để dành đến sớm mai. Họ bèn đổi sang nói chuyện khác. Mỗi lúc chuyện trò càng thêm nở như gạo vàng. Mỗi người hát khá nhiều bài mua vui. Đằng lúc ấy, thì có người gõ mạnh vào cửa lều. Muốn hiểu tại sao lại có chuyện phá bĩnh này, ta phải tóm tắt một chút về hành tung của một số nhân vật khác. Bởi vì, giống như nhà thi sĩ Ariosto thời trước, ta cũng không nên cứ đi kẻ mãi một nhân vật trong chuyện. Chương 18 Ta đi thôi, đường ta còn dài, lên đèo xuống dốc. Bên đường, con thú non nhảy nhót bên mình mẹ, nét mình sợ hãi. Cây sồi cổ thụ, vương cành lá rườm xà ngang đường, che khuất mặt trời bóng phủ sập con đường trải cỏ xanh. đứng dậy ta đi thôi. khi vầng thái dương còn ngự trên bầu trời, ta còn có thể bước theo những con đường đẹp đẽ này. nhưng sẽ không còn đẹp đẽ và yên ổn nữa khi chị hằng hiện lên, soi ánh sáng chập chờn mờ tỏ trên cánh rừng âm u vắng lặng. rừng Esterik. khi Sideric người sắc sông trông thấy con trai mình ngất đi nằm lăn trên mặt bãi đấu ở Asby. Thoạt tiên, ông có ý định ra lệnh cho bọn gia nhân phải trông nom giữ gìn chàng. Nhưng lúc ấy sao cổ ông như nghẹn lại không nói được xa lời. Trước mắt bàn dân thiên hạ, ông không thể lại công nhận một đứa con chính mình đã từ bỏ và tước quyền thừa kế. Nhưng ông cũng ra lệnh cho Út Toan phải trông nom chàng. Ông lại dặn thêm, khi nào công chúng đã tản ra về, thì Út Toan sẽ sai hai tay nông nô của ông vực ngay Ivanho về Aspire. Nhưng công việc đó Có người khác làm thay ốt Toan rồi. Công chúng đã tàn ra về hết, mà ốt Toan tìm mãi cũng không thấy nhà hiệp sĩ ở đâu. Bác hầu rượu của Sidric kiếm quanh mãi để tìm cậu tiểu chủ của mình xong vô hiệu. Vũng máu, chỗ lúc nãy chàng ngã gục xuống vẫn còn đây, mà người thì biến đâu mất. Chuyện kỳ lạ, y như có phép màu vậy. ốt Toan cũng sắp sửa tin là có phép màu, vì người sắc sông rất hay tin dị đoan. Trong việc Ai Văn Hồ biến mất một cách kỳ dị như vậy, thì bác ta trông thấy một người ăn mặc theo lối hộ sĩ. Nhìn kỹ, bác nhận ra chính là Gớt, bạn đồng nghiệp của mình. Gớt đang lo lắng cho số phận của chủ, lại càng sốt ruột vì thấy đột nhiên chủ mình biến đâu mất. Thế là anh chăn lợn chạy đây, chạy đó tìm lung tung, quên đứt rằng mình đang cải trang, có thể bị lộ tung tích và nguy hiểm. ốt toàn, Bèn tự cho mình có bổn phận giữ ngay góc lại, coi anh ta như một tên nô lệ bỏ trốn, số phận của anh ta sẽ do ông chủ bác quyết định. Đoạn, bác lại tiếp tục đi hỏi thăm tin tức về hiệp sĩ Ivanho, những người đứng quanh đấy chỉ mách cho bác hồ diệu biết, mỗi một điều là có mấy tên hầu ăn mặc rất sang trọng, đã cẩn thận gượng nhẹ vực nhà hiệp sĩ đặt lên cái kiệu của một vị công nương nào đó cũng đi xem hội và mang đi ngay rồi. Nghe tin như vậy, toàn quyết định quay về trình lại chủ rõ xem ông ra lệnh thế nào. Bác dắt cả Gớt đi theo mình, vì bác coi như Gớt đã phạm tội bỏ trốn khỏi nhà Cideric. Ông già sắc sông cũng rất lấy làm lo lắng cho số phận của con trai. Dẫu cho tinh thần khắc kỷ vì lòng yêu nước có cố gắng áp tình cảm tự nhiên đến đâu đi nữa, cuối cùng tình cảm tự nhiên vẫn thắng. Song, khi vừa thoát nghe báo tin rằng Ivanho đang được săn sóc chu đáo và có lẽ được bè bạn trông nom, thì cơn giận của ông lại trở lại. Lúc nãy, tình cha con ruột thịt lộ ra trong phút quá lo lắng cho số phận của con trai, bây giờ ông lại trở lại với sự kiêu hãnh bị tổn thương. Ông lại căm giận vì con. Theo ý ông, Ivanho đã là đứa con bất hiếu, ông nói. Mặc xác nó đi đâu thì đi, nó đổ máu vì những đứa nào thì để chúng săn sóc cho nó. Nó chỉ đáng đi làm những trò xiếc của cái bọn hiệp sĩ Norman ấy chờ không đáng bênh vực cho tên tuổi và danh dự của nước Anh của tổ tiên nó. Nó không xứng đáng cầm thanh đao, cầm chiếc búa tầm xét, những thứ vũ khí cổ truyền của đất nước. Rena, lúc ấy cũng có mặt ở đấy, nói, để giữ gìn thanh danh của tổ tiên thì chỉ cần tỏ ra khôn ngoan trong hội nghị và dũng cảm trong hành động là đủ. Chỉ cần là kẻ táo bạo nhất trong những kẻ táo bạo, là người lịch sự nhất trong những người lịch sự là đủ. Tôi thấy trước kia Chính ngài đã có ý kiến. Hãy yên đi công nương Joanna. Riêng về vấn đề này ta không nghe lời nàng. Nàng hãy sửa soạn mau để còn đi dự tiệc hoàng tử mời. Họ mời ta với thái độ rất nhã nhặn. Đó là một điều vinh dự đặc biệt vì từ ngày xảy ra trận hastings đến nay ít khi những tên norman kiêu kiều hãnh ấy đối xử với dân tộc sắc sông chúng ta như vậy. Nhất định ta sẽ đến dự tiệc để tỏ cho những tên norman man kiêu ngạo ấy hiểu rằng Dẫu con ta, người đã đánh bại kẻ võ dũng nhất trong bọn chúng, hiện đang gặp nguy hiểm. Một người sắc sông như ta cũng không vì vậy mà sờn lòng. Dwayne đáp, nhất định tôi không đi đến nơi ấy, và tôi cũng xin ngài thận trọng, kẻo điều ngài cho là can đảm và trung kiên, người ta lại nhầm là nhẫn tâm đấy. Sidric nói, vậy thì nàng cứ ở lại nhà, nàng thật là vô ơn, nàng mới thật là kẻ nhẫn tâm. Vì một mối tình phủ phiếm không thể công nhận được mà hy sinh cả hạnh phúc của một dân tộc bị áp bức. Ta đi gặp ngài Adensten đây, chúng ta sẽ cùng đến dự tiệc với hoàng tử John Anquill. Thế là ông ta đến dự tiệc, những chuyện xảy ra trong bữa tiệc này thế nào ta đã biết cả ở trên rồi. Ngay khi rời khỏi lâu đài Aspire ra về, thay nhà quý tộc sắc sông lập tức gọi lấy ngựa đi. Chính trong khi bọn gia nhân đang túi bụi sửa soạn thì lần đầu tiên siric để mắt tới anh chàng có tội là gớt. ở trên chúng ta đã thấy rõ nhà quý tộc sắc sông giờ bữa tiệc ra về tính tình không được điềm đạm lắm Ông đang muốn tìm cớ chút hết giận dữ lên đầu bất cứ một người nào đó ông quát xích cổ nó lại ốt toàn hơn đi bé chúng mày là đồ con chó nghe chưa Làm sao còn chưa trói cái thằng khốn nạn ấy lại không ai dám hé răng cãi nửa lời Mấy anh bạn đồng nghiệp của gốc nhìn quanh chỉ thấy một màu xây thừng buộc ngựa, bèn lấy mà chói gớt lại. gốc chịu cho chói, không phản kháng nửa lời. Anh ta chỉ nhìn chủ, vẻ trách móc, nói. Tôi có tội chỉ vì quý máu mù của ngài hơn bản thân tôi đó thôi. Sidric ra lệnh, lên ngựa và đi thôi. Adenstein nói. Bây giờ ta đi là hơi muộn rồi đấy vì nếu ta không thúc ngựa phi thật nhanh thì bữa rượu nửa đêm lão tu sĩ tốt bụng toàn ốp sửa soạn đãi ta đến nguội mất cả tuy vậy cũng không xảy ra chuyện gì đáng tiếc vì đoàn người ngựa phi hối hả đến nhà thờ thánh Ithorn thì vừa kịp bữa tiệc vị tu sĩ cai quản nhà thờ cũng thuộc một dòng họ sắc sông lâu đời ông ta tiếp đãi hai nhà quý tộc sắc sông một cách hết sức hậu hĩnh đúng bản tính dân sắc sông họ hay thế đãi nhau vào khoảng đêm đã khuya hoặc ngày hôm sau sắp dạng. Sớm hôm sau, trước khi từ biệt, ông chủ nhà còn bắt các vị khách phải dự một bữa điểm tâm rất sang trọng rồi mới cho đi. Khi đoàn người ngựa vừa rời khỏi sân tu viện, thì xảy ra một chuyện làm mấy nhà quý tộc sắc sông rất lo ngại. Trong số các dân tộc ở châu Âu, dân sắc sông vốn hay tin những chuyện điểm hay điểm gỡ nhất. Sở dĩ trong phong tục cổ của dân tộc ta Có nhiều cái kỳ quái cũng chính là do những tập tục thừa hưởng được của người sắc sông thời trước. Người Norman là người lai giống, so với trình độ hiểu biết thời đó thì họ văn minh hơn cả. Vì thế, họ không còn tin những điều dị đoan mà sư kia tổ tiên họ mang theo từ Scandinavia và thường tự cho là mình sáng suốt không tin những chuyện mê tín như vậy. Lần này, cái điểm gờ báo trước sự nguy hiểm đang đe dọa lại rất đáng chú ý. Lúc người cưỡi ngựa đi đầu tiên trong đoàn vừa ra khỏi cổng lớn thì thấy ngay một con chó to và gầy ngồi thẳng trên hai chân sau giít lên nghe rất đáng thương. Đoạn nó lại sủa lên ẩm ý và nhảy qua nhảy lại làm ra bộ muốn cùng nhập bọn với đoàn người. Ardenstein thấy vậy nói Tôi không ưa nghe thứ âm nhạc này thưa trưởng lão. Ông ta vẫn thường gọi Sidric như vậy để tỏ lòng kính trọng. Ông bà cũng nói, tôi cũng vậy, bác ạ. Tôi e rằng không khéo chúng ta sẽ gặp điều gì rủi ro đây. Adenstein lúc nãy uống khá nhiều rượu quý của lão tu sĩ thế. Thầy ấy, vùng bất tên đã nổi danh về thứ rượu mạnh này rồi. Bây giờ cũng bắt đầu say, ông ta nói. Theo ý tôi, chúng ta nên quay lại ở chơi với bác tu sĩ đến chiều, hãy khởi hành thì tốt hơn. Đi đường xa mà gặp một thầy tu Một con thỏ rừng hay một con chó đang dít lên thì bất lợi lắm. Phải ngừng lại, ăn một bữa cơm rồi lại đi thì mới hết sái. Sidric nóng nảy đáp. Cứ đi đi, đường thì xa mà sáng đã lâu rồi đấy. Còn con chó này thì tôi nhận ra rồi. Nó là con chó của thằng gớt, cái thằng nô lệ bỏ trốn khỏi nhà tôi. Để nó sống cũng vô ích như chủ nó thôi. Vừa nói. Ông vừa đứng thẳng người lên bàn đạp, trong bụng lấy làm tức giận vì cuộc hành trình bị cản trở. Ông phóng mạnh chiếc lao và con chó phăng đáng thương, vì chính thật đó là con phăng. Khi gớp còn cải trang theo hầu Ivanho nó vẫn đi theo mãi đến tận đây. Đột nhiên lạc mất chủ, bây giờ lại gặp lại, nó tỏ thái độ mừng rỡ một cách cũng hơi kỳ sị. Chiếc lao phóng ra, rướt qua vai làm nó bị thương. Suýt nữa thì xuyên qua mình, cắm chặt nó xuống mặt đất. Còn phằng giít lên, quóc đuôi chạy mất. Trước cảnh tượng đó, gước thấy đau nhói trong tim. Giá chính bản thân bị đối xử tàn tệ, anh cũng không đau lòng bằng phải chứng kiến cảnh con vật trung thành của mình bị giết như vậy. Nước mắt trào xa, anh cố đưa tay lên chùi mãi, mà không được, anh đành nói với Oam Ba. Tôi xin anh làm ơn lấy vạt áo của anh chùi hộ mắt tôi một cái. Bụi hay sao, mắt tôi khó chịu quá. Tay tôi bị chói, không làm sao dụi được. Wamba, lúc nãy thấy chủ đang giận dữ, đã khôn ngoan đi lùi lại sau. Anh chùi mắt cho gớt. Hai người cưỡi ngựa đi bên nhau một lúc lâu. Gớt im lặng, không nói một lời nào. Cuối cùng, không nén được nữa, anh thổ lộ tâm tình với Wamba. Anh Wamba ơi! Trong số tất cả những đứa ngu ngốc đem thân vào hầu hạ Sideric, chỉ có anh là khôn khéo hơn cả, nên ông ta còn thương được sự ngu ngốc của anh. Nhờ anh đến nói với ông ấy rằng, tôi không thể hầu hạ ông ấy được nữa. Dù vì quý hay vì sợ ông ấy cũng vậy, ông ấy cứ chặt đầu tôi đi, cứ hành hạ tôi đi, cứ cùng xích tôi đi, nhưng từ nay trở đi. Ông ấy không thể nào còn buộc tôi quý mến và vâng lời được nữa. Anh đến nói hộ đi. Nói rằng gớt, con của bi từ nay không hầu hạ ông ấy nữa. Wamba nói, tôi ngớ ngẩn thật, nhưng dĩ nhiên tôi không thể hộ anh việc đó được. Ông Sidric hãy còn một cái lao nữa gài ở bên sườn kia, và anh cũng biết ít khi ông ấy phóng không trúng đích. Gớt nói. Tôi chẳng sợ ông ấy phóng lao giết tôi. Hôm qua, ông ấy đã bỏ mặc cậu chủ của chúng ta, cậu Inferit, nằm trên vũng máu. Ngoài cậu chủ tôi, chỉ còn con phăng đối với tôi là còn chút tình. Vậy mà hôm nay, ông ta lại toàn giết nốt ngay trước mặt tôi. Hề có thánh Edmund, thánh Dunstan, thánh Uython, thánh Edur, và tất cả các vị thánh khác. Sideric khi thề bao giờ... Cũng chỉ viện tên các vị thánh thuộc dòng dõi sắc sông. Và gia nhân trong nhà cũng bắt trước như vậy. Tôi không bao giờ tha thứ cho ông ta được. Anh Hề xưa nay vẫn quen làm công việc hòa giải trong gia đình nói. Này, tôi thì tôi nghĩ rằng ông chủ không định giết con Phang đâu. Ông chỉ dọa nó thôi. Anh có để ý không? Ông chủ đứng hẳn lên bàn đạp cơ mà. Như thế là cốt để ném xướt qua phía trên nói chứ. Giá đúng lúc ấy con phăng không nhảy trồm lên thì cũng không sao đâu nhưng cũng chỉ xước một tí thôi tôi dán cho nó một mảnh cao là khỏi ngay ấy mà Gớt đáp Nếu đúng như thế thì con nói gì nữa nhưng không phải mắt tôi trông thấy ông ấy cầm lao ngắm cẩn thận tai tôi nghe thấy cái lao bay đi kêu vút một cái rất mạnh ông ấy ném lao đi một cách vô cùng giận dữ Và rõ ràng có ý định giết chết nó. Lúc mũi lao cắm xuống đất, cá nó còn rung rung như tức giận vì trượt đích cơ mà. Thể có thánh Atoni, tôi không ở với ông ấy nữa. Sau đó, anh chăn lợn lại im lặng, vẻ rất bực tức. Quamba đã cố gợi chuyện mãi mà anh ta cũng không hé răng trả lời. Lúc đó Cedric và Adelstein đang dẫn đầu đoàn người ngựa. Hai người đang nói chuyện với nhau về tình hình trong nước về chuyện bè phái trong Hoàng Sa về chuyện những nhà quý tộc Norman thù hằn xung đột lẫn nhau Họ cho rằng nhân dịp này may ra dân tộc sắc sông có thể lật đổ được ách áp, áp bức của bọn Norman hoặc ít nhất trong những cuộc rối loạn đang đe dọa sắp xảy ra trong nước, họ cũng có thể leo lên địa vị được tôn trọng và được độc lập. Sideric rất hăng hái mỗi khi bàn về vấn đề này. Ông vẫn hằng ấp ủ cái mộng tranh thủ nền độc lập cho dân tộc ông. Cũng vì việc ấy Ông đã tự nguyện hy sinh cả hạnh phúc gia đình của bản thân và hy sinh cả quyền lợi của chính con trai ông nữa. Nhưng muốn mu đồ một cuộc cách mạng lớn lao có quan hệ đến vận mệnh của dân tộc Anh như vậy, người dân sắc sông cần phải đoàn kết rộng rãi và thống nhất hành động dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh chung mới được. Như vậy rõ ràng, cần chọn một người mang dòng máu hoàng tộc sắc sông làm minh chủ. Và chăng... Những người bạn thân tín được Sideric bày tỏ những nguyện vọng sâu kín và kế hoạch bí mật của ông cũng đều tán thành và tuyên bố nếu không có điều kiện ấy thì họ không chịu tham gia. Ít nhất là Adelstein cũng có được điều kiện này. Kể ra, về mặt tài cán và khả năng tinh thần thì ông ta chưa đủ tư cách làm một nhà lãnh tụ thật. Xong ông ta vẫn là một người tốt, không hèn nhát, lại quen việc trật mạc. Và có vẻ là một người biết điều, biết nghe theo lời khuyên của những người côn ngoan hơn mình. Thêm nữa, ai cũng biết ông ta là người hào phóng và hiếu khách. Ai cũng tin ông ta là người bản tính rất tốt. Adenstein cũng rất mong muốn mình trở thành thủ lĩnh của dân sắc sông. Nhưng dư luận đa số nhân dân lại nghiêng về cô Họ muốn chọn nàng làm minh chủ vì nàng thuộc dòng dõi vua Alfred. Cha nàng xưa kia lại là một thủ lĩnh nổi danh vì tính sáng suốt, tính can đảm và lòng khoan dung. Nhân dân sắc sông bị áp bức, ai cũng còn khắc sâu, công ơn trong dạ. Nếu Cideric muốn, thì ông có thể tổ chức và cầm đầu một lực lượng thứ ba không khó khăn gì lắm, mà ít nhất phái của ông cũng mạnh ngang với hai phái kia. Ông không thuộc dòng dõi hoàng gia thật, song bù lại ông rất can đảm, rất hoạt động, có nghị lực. Và điều này quan trọng hơn cả, ông rất thiết tha với vấn đề giải phóng dân tộc. Chính vì vậy mà người ta đã gọi ông là Sideric, người sắc sông. Còn như về mặt dòng dõi thì, ngoại trừ Adenstein và Rowena, ông cũng chẳng kém bất cứ ai. Ông lại không hề có một chút tính toán vị kỷ nào. Nếu ông tự tổ chức một lực lượng cho riêng mình, thì sẽ càng chia sẻ thêm lực lượng đã yếu ớt của nhân dân sắc sông. Nhưng không phải thế, phần căn bản trong chương trình của Sideric là chấm dứt sự chia sẻ đó bằng cách tác thành mối nhân duyên giữa Rowena và Adenstein. Xong, chính người ông đỡ đầu và con trai ông lại gây trở ngại cho việc thực hiện chương trình Ông Hằng ôm ấp. Và đó cũng là nguyên nhân chính khiến ông đã đuổi Ulfric ra khỏi ngưỡng cửa của gia đình. Dùng đến biện pháp nghiêm khắc ấy, Sideric hy vọng rằng Trong thời gian xa Ulfric, mối tình gắn bó của Rena đối với chàng sẽ nhạt dần đi, nhưng ông đã thất vọng. Có lẽ sự thất vọng ấy một phần cũng do phương pháp giáo dục mà cô Raina thụ hưởng gây nên. Đối với Sideric, tên của Ulfric được coi như tên một vị thần. Ông đối đãi với cô Raina là người duy nhất còn lại thuộc dòng dõi vị hoàng đế vĩ đại ấy. Với thái độ rất vì nể, có thể nói thời đó. Ngay một cô công chúa mang dòng máu hoàng gia chính thống trong mình cũng ít khi được trọng vọng như vậy. Trong gia đình ông, thường thường ý muốn của cô Rena là pháp lệnh. Riêng Sidric lại hình như muốn rằng ít nhất trong một phạm vi nhỏ hẹp như vậy, cô Rena phải được coi là một công chúa. Cho nên ông có vẻ tự hào, được tự coi là kẻ bể tôi đầu tiên của nàng. Thế là cô Rena được nguy dưỡng trong một địa vị không phải. Chỉ được tự do muốn làm gì thì làm, mà có cả quyền lực chuyên chế nữa. Do được thụ hưởng một phương pháp giáo dục như trên, nên corona đã cưỡng lại và giận Sidric vì ông có ý định kiểm soát cả những tình cảm sinh tư của mình. Cô cũng không ưng ông quyết định việc hôn nhân trái với ý nguyện của cô. Trong trường hợp này, những cô gái khác quen được giáo dục tính phục tòng và chịu đựng, ít khi dám phản đối người đỡ đầu hoặc cha mẹ. Thế mà cô, thì cô sẽ nói rõ, sẽ chỉ theo ý riêng của mình. Cedric đã nhiều lần mang hình ảnh chiếc ngai vàng trong tương lai ra, mong làm cho cô lóa mắt nhưng vô hiệu. Bản tính vốn cứng cỏi, Roena cho rằng, chương trình của ông không thể thực hiện được, mà cũng không đáng ao ước. Cho ngay rằng chương trình ấy có thực hiện thành công đi nữa, cô cũng chẳng thiết để ý đến. Cô cũng chẳng cần giấu giếm mối tình của mình với Winfrey Ivanhoe. Cô lại tuyên bố rõ ràng, rằng nếu không lấy được chàng hiệp sĩ này, thì thà cô gửi thân vào một nhà tu kín nào đó, còn hơn cùng ngồi trên ngai vàng với Adenstein. Đối với ông này, cô vẫn thường khinh bỉ. Bây giờ vì ông này mà cô gặp chuyện rắc rối, sự khinh bỉ đổi thành ghê tờ. Tuy vậy, Sideric vẫn tin rằng đàn bà nông nổi Mấy người giữ được trọn vẹn lòng trung thủy, ông vẫn gắng tìm mọi cách trong phạm vi quyền hạn của mình để gây dựng bằng được việc hôn nhân kia. Ông cho rằng, làm được như vậy là ông đã giúp đỡ dân tộc sắc sông một việc rất lớn. Đang lúc ấy thì con trai ông hiện ra một cách đột ngột và kỳ dị giữa đấu trường Aspire. Ông nghĩ thế là bao nhiêu hy vọng tiêu tan ra mây khói hết cả. Kể ra cũng đã có một lúc. Tình phụ tử thắng nổi tính kiêu hãnh và lòng yêu nước, nhưng rồi cả hai tình cảm ấy lại nổi dậy mãnh liệt. Bây giờ, dưới sức mạnh của cả hai tình cảm ấy phối hợp với nhau, thúc đẩy ông, ông quyết định gắng sức thu xếp cho kỳ xong việc nhân duyên giữa Adenstein và Ruella, đồng thời quyết định những biện pháp ông cho là cần thiết để tiến hành việc giành lại nền độc lập cho dân tộc sắc sông. Ông đang thảo luận cùng Adenstein về vấn đề thứ hai này. Thỉnh thoảng, ông lại cố gắng tỏ cho Adenstein biết rằng, để thực hiện một công việc cao quý như vậy, ông không bao giờ tiếc công tiếc của. Còn Adenstein thì tính cũng ưa khoa trương. Quả thực, ông ta cũng khoái cái lỗ tai khi nghe người ta tán tụng mình thuộc dòng dõi Kim Chi Ngọc Diệp, và có quyền được thừa kế ngay vàng và được tôn kính. Nhưng tính khoa trương của ông cũng soảng xoàng vậy thôi, cho nên được nghe bọn tùy tòng thân cận và những người sắc sông. Ở gần tán tụng mình, ông ta cũng đã tạm hài lòng. Kể ra gặp sự nguy hiểm phải đương đầu thì ông không sợ đâu, nhưng phải đi tìm sự nguy hiểm ấy mà vượt qua thì ông thấy phiền phức quá, ông rất ngại. Cho nên về nguyên tắc, ông rất đồng ý với Siraric rằng dân tộc sắc sông cần được độc lập. Về cái khoản, ông sẽ lên ngôi báo trị vì chăm họ khi nào nền độc lập ấy đã tranh thủ được thì ông lại càng dễ đồng ý lắm. Nhưng lúc bàn đến việc làm cách nào thực hiện được những quyền ấy, ông ta lại vẫn là Adelstein, ông lì xì, lại vẫn đùng đình do sự trì hoãn và thiếu hoạt động. Những lời khuyến khích đầy nhiệt tình của Cedric gặp phải tính thụ động của ông ta cũng như viên đạn nóng, đỏ, bắn xuống nước, nó kêu bõm một tiếng, xì khói xa và tắt ngấm. Gắn mãi trong việc này thì cũng chẳng khác chi cố thúc cho con ngựa tồi kiệt sức chạy nhanh, hoặc lấy búa mà rèn sắt nguội. Cedric lại quay về Roena. Nhưng nói chuyện với cô ta, ông cũng không hài lòng hơn mấy tí. Lúc ấy, Roena và Edita, người hầu gái thân tín nhất của cô, đang nói với nhau về chuyện chàng Inferis dũng cảm và đang băn khoăn không hiểu số phận của chàng bây giờ ra sao. Cedric đến, cắt đứt câu chuyện của họ. Edita Bèn trả thù cho cô chủ và cả cho mình bằng cách đem chuyện Adelstein bị đánh ngã ngựa trong hội võ xa kẻ. Thật không có câu chuyện nào làm Sidric chối tai hơn. Ông già sắc sông thấy chuyến đi hôm ấy thật đầy những chuyện bất như ý về mọi phương diện. Đến nỗi nhiều lúc, ông cất tiếng chửi cả hội võ, chỉ cả kẻ bày ra cái trò ấy và giận sao mình lại rồ dại dẫn xác đến xem. Đến giữa trưa, theo lệnh của Adelstein. Đoàn người dừng lại trong một cánh rừng sâm mát cạnh một cái suối để cho ngựa nghỉ, và dỡ những thức ăn của nhà tu sĩ làm quà chất nặng trên lưng một con ngựa hổ xuống để lót giả. Bữa ăn kéo dài khá lâu. Cứ nghỉ ngơi luôn như vậy, thành ra họ không hy vọng gì đến Rosewood nếu không đi suốt đêm. Tin chắc như vậy, mọi người đều thúc ngựa đi vội vàng hơn, chứ không dám nhận nha như trước nữa. Chương 19 một đoàn người võ khí đầy đủ đi hộ vệ một bậc mệnh phụ nào đó nghe loáng thoáng thấy họ nói cùng nhau như vậy vì họ không để ý đến tôi bám theo sau lưng họ họ đi gần đến đây rồi và đêm nay họ tính ngủ lại trong lâu đài Ora một bi kịch đoàn người đã đi đến một vùng có nhiều rừng rậm họ đang sắp sửa đi sâu vào trong làm những cánh rừng này hồi ấy ai cũng cho nơi này là nguy hiểm Đây những bọn lục lâm tụ tập nhau lại vì nghèo đói hoặc vì bị áp bức quá tàn tệ không có cách khác để mưu sinh. Họ tổ chức thành nhiều đảng cướp lớn cùng cứ cho những cánh rừng rậm ngang nhiên đương đầu với lực lượng cảnh bị yếu ớt thời bấy giờ. Tuy nhiên, đối với bọn lục lâm này Adenstein và Sidric cũng coi thường. Mặc dầu trời đã bắt đầu tối họ có nhiều gia nhân đi theo hộ vệ không kể Wamba và Cước hai người này không dùng được vào việc gì vì một người là anh hề chuyên mua vui còn một người thì bị trói chặt ta cũng nên biết thêm rằng sở dĩ Sidric và Adelstein dám đi xuyên qua rừng trong đêm tối như vậy vì hai người vừa ỷ vào sự can đảm vừa ỷ vào dòng dõi và địa vị của mình bọn trộm cướp bị dồn vào cảnh sống phiêu bạc hỗn cùng này là vì những luật lệ hà khắc về việc săn bắn, phần lớn họ là những người nông dân hoặc yô men thuộc dòng dõi sắc sông. Nói chung, người ta vẫn tin rằng họ tôn trọng của cải và sinh mệnh của đồng bào, không hay xâm phạm. Đang đi, đoàn người bỗng nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu liên tiếp vang lại. Họ bèn thúc ngựa đến nơi có tiếng kêu, thì họ rất ngạc nhiên vì chỉ thấy có một cái kiệu mã tải đặt trên mặt đất. Ngồi bên cạnh cái kiệu là một người đàn bà trẻ tuổi, ăn mặc Theo lối so thái rất sang trọng, một ông già đội một cái mũ vàng, trông biết ngay là người so thái. Đang đi đi lại lại, hai tay chốc chốc lại rơ lên, dáng điệu tuyệt vọng vô cùng như một người lâm vào một hoạn nạn ghê gớm. Adenstein và Sidaric bèn hỏi đầu đuôi câu chuyện. Có đến một lúc lâu, lão già do thái không trả lời, chỉ kêu tên lần lượt, đủ mọi vị thánh trong kinh cựu ước xin trừng phạt bọn người ra tô giáo. Đã đang tầm cắt cổ lão. Cho đến lúc lão đã nguôi cơn đau đớn vì sợ hãi thái quá, thì Isaac York, chính vì lão, là ông bạn Isaac của chúng ta, mới bình tĩnh kể lại sự tình như thế này. Lão thuê sáu người ở Aspire đi theo hộ vệ cùng mấy con lừa để tải chiếc kiệu cho một người bạn lão bị ốm. Đoàn phu này đã nhận đi cùng lão mãi tới Đơn Đường đi đến đây bình yên vô sự. Nhưng gặp một người tiểu phu mách rằng trong cánh rừng trước mặt, có một bọn cướp rất đông đang phục sẵn, chờ mồi. Bọn phu của Isaac rụng rời chân tay trốn mất. cùng những thế, họ còn mang theo cả mấy con ngựa dùng để tải chiếc kiệu. Thế là lão do thái và cô con gái chưa vờ giữa rừng, quay lại thì không có ngựa, mà ở đây thì không có cách gì tự bảo vệ. Không biết lúc nào bọn cướp ổ đến bóc lột họ và giết hại họ nữa. Không biết chừng. Isaac nói thêm. Giọng van lơn cầu cẩn Nếu các quý ngài vui lòng cho phép mấy kẻ do Thái khốn khổ chúng tôi được núp bóng các ngài, tôi xin thề trước kinh thánh của dân tộc tôi rằng, từ thuở dân do Thái bị khổ sở, chưa bao giờ chúng tôi được đội ơn sâu nặng như lần này. Adenstein vốn là người hay thủ vặt ông ta hay ghi nhớ đủ mọi chuyện vặt vãnh không đâu, nhất là những chuyện khó chịu lặp vặt thì càng nhớ sai lắm, ông ta nói. Tên do Thái chó má. Mày còn nhớ mày dám vuốt sâu hùng trên khán đài hội võ công? Cút ngay đi. Hay là đi mà nhập bọn với quân trộm cướp mặc xác mày. Đừng hòng đi cùng chúng tao hoặc xin chúng tao giúp đỡ. Chúng mày là quân truyền bóc lột thiên hạ. Giờ nếu đến lượt mày bị bọn cướp bóc lột, riêng tao, tao cho thế là rất hợp lẽ trời. Sidorik không tán thành ý kiến nghiêm khắc quá của ông bạn. Chúng ta có thể giúp họ đôi chút được đấy. Ta cho họ mượn hai người nhà và hai con ngựa để đưa họ tới một làng gần đây nhất. Như vậy lực lượng của chúng ta cũng không yếu đi là bao. Ngài Adenstein, cử một tay kiếm cử khôi của ngài, cùng bọn tùy tòng còn lại, ta thừa sức đương đầu với hai mươi tên cướp, không lo. Ruena nghe thấy nói bọn cướp tá tợ núp ngay trong cánh rừng gần đó cũng lo thay cho họ. Cô hết sức tán thành ý kiến của Sidric. Lúc ấy, Rebecca đang ngồi ủ sũ đột nhiên đứng dậy lách qua đám sa nhân, tiến lại cạnh con ngựa của Rena và quỷ xuống. Theo lối người đông phương, khi nói cùng người trên, cô hôn cái gấu áo của Rena Đoạn cô đứng dậy, lật chiếc chàng mạng ra sau lưng, cô viện đức chúa trời chung của cả dân tộc Do Thái và người theo gia tô giáo. Cô lại viện cả kinh thánh truyền trên ngọn núi Sinai. Mà tất cả các dân tộc đều tin tưởng, đều cầu xin. Ruena ưng thuận cho cha cô được cùng đi đường và được che chở. Rebecca nói thêm, em cầu xin nàng ân huệ ấy, không phải chỉ vì bản thân em đâu, mà cũng không phải vì ông già khốn khổ này. Em hiểu lắm, người gia tô giáo cho rằng hành hạ dân tộc do thái chúng em không phải là một tội nặng, nếu không phải là một việc làm tốt đẹp. Như vậy, đối với chúng em, việc làm ấy xảy ra trong thành phố trên cánh đồng hoặc giữa bãi sa mạc có khác gì nhau đâu. Nhưng thay mặt cho một người được rất nhiều người kính mến và ngay đối với nàng cũng rất thân thiết. Em cầu xin nàng để cho người bị ốm nằm đây được che chở, được trông nom săn sóc cẩn thận. Bởi vì nếu người này gặp phải tai nạn thì từ nay cho đến chết nàng sẽ đau khổ và tiếc hận vì đã không ưng thuận lời cầu khẩn của em. Rebecca nói lời cầu khẩn Với một vẻ nghiêm trang rất đáng tin cậy, làm cho cô gái sắc sông kiểu diễm càng thêm cương quyết, nàng nói với Sideric. Ông lão này già cả và yếu đuối lắm, cô con gái thì lại trẻ và đẹp, còn người bạn của họ thì ốm nặng và tính mệnh đang bị đe dọa. Họ là người do thái thật, nhưng chúng ta là người ngoan đạo. Chẳng lẽ chúng ta nỡ bỏ mặc họ trong cảnh cuốn cùng như thế sao? Bây giờ ta dỡ đồ đạc trên lưng hai con lừa thổ xuống, và chất sau yên của hai tên nông nô. Thế là ta có hai con lừa để tải cách kiệu, còn ông lão và cô gái thì đã có ngựa rồi. Nghe nàng đề nghị vậy, Siraric sẵn sàng bằng lòng ngay, riêng Adenstein còn ra thêm một điều kiện. Bắt bọn chúng phải đi sau cùng, và Wamba sẽ mang một cái kiên bằng một tảng thịt lợn theo hầu bên cạnh. Anh hề bèn đát. Tôi lại bỏ quên cái phim của tôi ở khán đài hội võ mất rồi. Khối nhà hiệp sĩ tài ba hơn tôi mà số phận cũng chẳng may mắn hơn chút nào đấy. Einstein nghe nói ngượng chín cả mặt. Vì số phận của chính ông ta trong ngày hội võ vừa qua cũng chẳng khác gì. Ông ta ngượng bao nhiêu thì rena thú vị bấy nhiêu. Dường như muốn chuộc lại câu nói đùa quá vũ phàng khi nãy của con người cứ lãng nhãng theo đuổi nàng mãi. rena ngỏ ý muốn Rebecca cùng sóng ngựa đi cạnh mình. Rebecca trả lời trong lời nói khiêm tốn có ẩn một thái độ kiêu ngạo ngấm ngầm Em đi thế trông không tiện đâu đi cùng với em thì người ta coi vị ân nhân của em ra thế nào Trong lúc ấy thì bọn gia nhân vội vã dỡ đồ đạc trên lưng hai con lửa xuống Cứ nghe hai tiếng trộm cướp người chậm chạp cũng phải thành xa nhanh nhỏ hoàng hôn lại đang đổ xuống nhanh khiến cho hai tiếng ấy lại càng dễ sợ giữa đám ồn ào ấy Gớt được nhấc từ trên mình ngựa xuống đất. Anh đã nói khéo với Wamba nhờ nới hộ cái dây chói ở cổ tay ra một chút. Nút buộc sơ sài quá. Có nhẽ Wamba cố ý buộc như vậy cũng nên. Gớt gỡ được sợi dây trói ra rất dễ dàng. Anh len lén, lùi ngay vào bụi rậm và trốn thẳng. Đoàn người đang bận biểu túi bụi không ai biết. Mãi một lúc sau người ta mới nhận thấy thiếu mặt gớt. Vì trong trạng đi này, họ dự định cho gớt ngồi đằng sau một tên gia nhân. Thành ra ai cũng nghĩ. Chắc đã có người canh giữ gớt rồi, không ai chú ý đến anh ta, cho đến lúc mọi người thì thào cùng nhau biết chắc gớt đã biến mất, thì cũng là lúc đoàn người đang lo bọn cướp sắp sửa tấn công, cho nên họ cũng chẳng có thì giờ mà quan tâm lắm đến việc gớt bỏ trốn nữa. Đoàn người lúc này đang men theo một con đường nhỏ rất hẹp, hai người cưỡi ngựa cùng đi sóng nhau cũng không được thoải mái lắm. Đường lại bắt đầu dốc, đổ xuống một cái thông lũng một con suối cắt ngang đường, hai bờ khúc quỳ và lầy bùn, lô xô toàn những cây liễu lùn lè tè. Cideric và Adenstein dẫn đầu cả toán, họ nhìn thấy ngay sự nguy hiểm, chỗ này là dễ bị tấn công lắm đây. Nhưng cả hai đều cùng ít kinh nghiệm chiến trận nên chẳng tìm được cách nào khác để chống lại sự nguy hiểm ngoài cách đành hối hả đi nhanh cho thoát con đường độc đạo này càng mau càng hay. Cả đoàn lộn xộn ùa xuống suối, vừa lội qua suối được một phần. Thì bất thình lình họ bị tấn công, cả mấy mặt cùng một lúc, cả mặt trước, sau lưng và hai bên sườn. Sức tấn công cực kỳ mạnh mẽ, trong tình trạng bối rối và không kịp chuẩn bị, đoàn người không có cách nào chống cự lại được. Họ nghe thấy những tiếng thét, con rồng trắng, con rồng trắng. Thánh Gugger độ cho nước Anh Thanh Bình, vàng khắp bốn mặt. Bọn người tấn công dùng tiếng thét sung trận của lục lâm sắc sông vì chúng muốn giả xanh làm những người này. Từ bốn phía quân địch hiện xa lao tới rất nhanh, tấn công chớp nhoáng, làm cho quân số của chúng tưởng như tăng gấp bội. Cả hai nhà lãnh tụ sắc sông bị bắt sống cùng một lúc. Nhưng tính tình họ khác nhau thế nào thì trường hợp bị bắt cũng khác nhau như vậy. Ngay lúc bọn địch xuất hiện, Sidaric rút ngay chiếc lao còn lại, phóng vào bọn chúng. So với mũi lao lúc trước làm bị thương con chó phăng, mũi lao này chúng đích hơn nhiều. Chiếc lao xuyên qua một tên địch đóng đinh hắn vào một thân cây sồi ngay sát sau lưng. Sau thắng lợi đầu tiên ấy, Sidric thuốc ngựa lao vào một tên thứ nhì, đồng thời rút kiếm vung lên chém. Nhưng đang lúc nóng này vội vàng, ông chém ngay phải một cành cây thấp là là, ngang trước mặt. Nhát gươm chém cực mạnh, bị kẹt ở đó. Thế là ông bị mất vũ khí, bọn địch lập tức xô tới, mấy tên đứng xuống xít quanh, lôi ông xuống ngựa. Ardenstein cũng bị bắt, bọn địch túm lấy cương ngựa của ông ta, thế là ông ta bắt buộc phải nhảy xuống ngựa ngay, không kịp sở đến vũ khí hoặc chuẩn bị chống cự lại chúng nữa. Bọn gia nhân còn đang lúng túng với đám hành lý lùng cùng, lại khiếp sợ vì thấy cả hai ông chủ cùng bị bắt, thế là trở thành mồi ngon cho bọn địch. Corina đi giữ đoàn người, cả lão do thái cùng con gái hắn đi phía sau cùng, cũng chung số phận rủi ro như vậy. Tất cả đều bị bắt làm tù binh trừ Wamba. Trong dịp này. Anh Hề đã tỏ ra có can đảm phi thường, vừa xa cả những người xưa nay vốn tự cho mình là tài cán hơn anh ta. Một tên gia nhân vẻ hơi ngần ngại rút gươm xa quá muộn. Quang ba giật ngay lấy. Vùng tít quanh người, khi thế mạnh mẽ như vũ bão, anh đánh lui được nhiều tên địch tiến lại gần, và can đảm xông vào định cứu chủ nhưng vô hiệu. Cuối cùng, thấy bọn địch quá mạnh, anh nhảy từ mình ngựa xuống đất, lao vào bụi rậm, và thừa lúc hỗn độn trốn thoát được. Nhưng khi đã yên chí mình thoát nạn, anh hề dũng cảm lại ngần ngừ suy đi tính lại mãi, không biết mình có nên quay lại chịu chung số phận với chủ hay không. Đối với Sidric, anh ta vẫn gắn bó rất chân thành. Ta vẫn nghe nhiều người nói tự do sung sướng vô cùng. Bây giờ ta được tự do rồi đây, nhưng giá có người nào khôn ngoan mách ta dùng cái tự do của ta làm gì thì hay quá. Anh đang lớn tiếng nói một mình như vậy, thì nghe thấy ngay sát mình có tiếng người gọi khe khẽ. khẽ. Và thận trọng, Wamba, đồng thời lại thấy có một con chó nhỏ, nhảy sổ xa, và quấn quyết lấy anh. Anh nhận ngay ra là con phăng. Anh cũng thận trọng lên tiếng đáp lại, gớt. Anh chăn lợn, lập tức từ trong bụi rậm, chui ngay ra đứng trước mặt. Anh to, lo lắng hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Sao lại có tiếng hò hét và tiếng gươm giáo va chạm nhau thế? Wamba đáp. Lại có chuyện rắc rối, cũng như mọi khi ấy mà. Họ bị bắt giáo cả làm tù binh rồi. Gớt nóng này hỏi. Ai bị bắt làm tù binh? Anh hề đáp. Ông chủ chúng ta nhanh tay chống cự quá, Adenstein thì lại chậm tay quá, còn những người khác thì chẳng ai dơ tay kịp. Thế là tất cả bị bọn người mặc áo chẽn xanh đeo mặt nạ đen bắt làm tù binh rồi. Họ bị trói nằm lăn lóc trên mặt cỏ, y như là những quả táo sụng. Anh rung rơi xuống cho lợn ăn ấy. Trong cảnh tượng ấy mà tôi muốn cười to lên, Để cho khỏi phát khóc anh ạ. Anh hề chất phát nói thế. Và quả nhiên hai hàng nước mắt chảy dòng dọc thực. Vẻ dầu dĩ rất chân thành. Gớt thấy người như bốc lửa. Anh nói. Này, Wamba. Anh có võ khí trong tay. Anh không được ôn ngoan lắm. Song anh vốn can đảm. Ta chỉ có hai người thôi. Nhưng ta sẽ thắng vì ta có quyết tâm. Đi theo tôi. Anh hề hỏi. Đi đâu? Đi làm cái gì? Đi cứu Sirric. Nhưng anh vừa nói thôi ông ở với ông ấy nữa cơ mà. Lúc ông ấy còn sung sướng thì tôi mới nói thế. Theo tôi mau. Anh Hề vừa định đi theo thì đột nhiên một người thứ ba hiện ra và ra lệnh cho cả hai người đứng lại. Cứ trong quần áo và vũ khí của người này thì Wamba phải nghĩ ngay hắn ta chính là một tên trong bọn cướp vừa tấn công Cedric. Nhưng anh ta lại nhìn thấy người này quàng ngang vai một cái quai đeo gơm lóng lánh, có buộc một cái tù và rất đẹp, giáng điệu người ấy điềm tĩnh và oai vệ đặc biệt. Mặc dù lúc ấy trời đã chập trọng tối, Wamba cũng nhận ngay ra chính là Loxley, bác phú nông có tài thiện xạ, đã thắng cuộc thi bắn cung trong hội võ với những điều kiện cực kỳ khó khăn. Bác này hỏi, thế này là nghĩa lý gì? Kẻ nào dám bắt người làm tù binh trong cánh rừng này? Wamba đáp, bác cứ đến tận nơi mà non cái áo dài xanh của bọn chúng, xem có phải đúng là áo của đàn em bác không? Trông bọn chúng giống bác như hai giọt nước vậy. Luxley nói, ta đến xem sao ngay bây giờ đây, ta ra lệnh cho các anh phải đứng nguyên tại chỗ chờ ta trở lại, nếu không nghe bỏ mạng chớ trách. Nếu vâng lệnh ta, thì cả các anh và chủ các anh sẽ thoát nạn. Khoan đã, ta phải cải trang cho thật giống bọn chúng mới được. ngay đoạn, bác ta cởi bỏ cái quai đeo gươm có buộc chiếc tù và, rút cái lông chim cắm ở mũ ra đưa cho wamba rồi móc trong bị ra một cái mặt nạ, buộc mấy cái nút sau gáy cho thật chặt. Rồi đi thăm dò, quan bà hỏi, này Gước, ta cứ đứng yên ở đây à? Hay là ta chuồn thẳng một mạch? Theo thiện ý của tôi, hắn ta không có vẻ lương thiện lắm đâu, có lẽ bộ hạ của hắn toàn là bọn đầu trộm đuôi cướp cả. Gước đáp, hắn có là quỷ sứ thì cũng vậy thôi, ta ở đây chờ hắn quay lại cũng không can gì cơ mà. Nếu hắn thuộc bọn cướp kia thì hắn phải hô hoán lên rồi chứ, ta có chống cự lại hay chạy trốn thì cũng vô ích. Và chăng tôi vừa có kinh nghiệm rằng, giao thiệp với bọn trộm cướp chính tông cũng không đến nỗi khó chịu lắm đâu. Chỉ ít phút sau, đã thấy bác Phú Nông quay trở lại, bác ta nói. Anh bạn cướp ơi, ta đã trà trộn vào bọn ấy rồi, ta đã rõ chúng là tay chân của ai và chúng định đi về đâu rồi. Cứ như ta phỏng đoán, thì chúng không kịp đối xử tàn nhẫn với bọn tù binh ngay đâu. Và lại, ta có ba người mà định tấn công chúng ngay bây giờ thì quả là điên rồ vì chúng đều là những tay thiện chiến. Chúng lại đã đặt những tên canh khác, nếu thấy người lại gần là báo động ngay tức khác. Nhưng chắc chắn ta sẽ tập hợp được một lực lượng đủ để đương đầu với chúng, cho chúng cẩn thận mấy cũng không sợ. Các anh đều là gia nhân của Siririk, mà hình như đều là thủ túc trung thành của ông ta thì phải. Ông ta xưa này vẫn bênh vực quyền lợi của dân nước Anh. Trong bước đường cùng này, ông ta sẽ không thiếu những cánh tay người nước Anh sẵn sàng giúp đỡ. Bây giờ các anh đi theo ta. Ta sẽ đi tìm thêm sức viện trợ. Nói đoạn, bác ta dảo bước qua cánh rừng. Anh Hề và anh chăn lợn đi theo sau. Quan ba vốn không quen đi lâu mà chịu ngậm mồm yên lặng. Nhìn cái quai đeo gương và chiếc tù và anh còn cầm trong tay, anh lên tiếng. Tôi còn nhớ hình như chính bác bắn mũi tên trúng đích đoạt giải thưởng thì phải, và mới trong hội võ vừa qua thôi. Gớt cũng nói, còn tôi thì cũng đoán rằng tiếng bác đúng là tiếng người phú nông thiện xạ thắng cuộc. Tôi đã nghe tiếng nói ấy cả ban đêm và ban ngày, mà cũng chỉ cách đây không quá ba lần mặt trang mọc. Bác Vũ Nông đáp Các anh bạn chất phác ơi, ta là ai, ta làm nghề gì, đó không phải là chuyện đáng để ý lúc này. Nếu ta cứu được chủ các anh thoát nạn, ấy là đủ cho các anh có thể coi ta là người bạn quý hóa nhất trong đời rồi. Còn như ta tên là thế này hay thế khác, ta bắn cung ngang tài một anh chăn bò hoặc giỏi hơn. Hoặc tính ta ưa suốt đầu lộ diện ban ngày hay trong đêm tối. Tất cả những chuyện đó không liên quan gì đến các anh. Các anh không việc gì phải bận tâm. quan ba thì thầm vào tai gớt. Chúng ta chui đầu vào hàm sư tử rồi. Thật chết. Làm thế nào mà rút cổ ra bây giờ? Gớt nói. im mồm đi. Đừng có nói vớ vẩn làm lão bực mình nhé. Tôi tin nhất định mọi việc rồi sẽ ổn thỏa cả. Trường 20 Khi mùa thu sang, đêm dài và lạnh lẽo, đường đi trong rừng tăm tối âm u, ngọt ngào biết bao nhiêu lời ca của đạo sĩ, vàng vàng bên tay người khách hành hương. Lòng mộ đạo mượn cung bực của âm nhạc, âm nhạc nương cánh lòng mộ đạo bay bồng lên cao, và chẳng khác chi cánh chim đón chào ánh thái dương, cả hai bay lượn lên chín tầng mây vừa bay vừa ca hát nhà ẩn sĩ bên suối thánh Clement. Sau gần ba tiếng đồng hồ đi vất vả, hai người gia nhân của Cyrillic được người lạ mặt bí mật dẫn đường mới đi xa tới cửa rừng. Giữa đường có một cây sồi vĩ đại vươn nhiều cành sần sùi ra tứ phía. Có ba bốn người Uoman ngả lưng nằm dài dưới gốc cây, một người khác áng chừng làm nhiệm vụ canh gác đang đi đi lại lại dưới bóng trăng. Nghe có tiếng chân bước lại, người này lập tức báo động mấy người nằm ngủ nhòm phát dậy, mắc ngay dây cung vào, sáu mũi tên được đặt ngay vào cung và chĩa về phía mấy người đang bước tới. Lúc nhận được mặt người dẫn đường, họ tỏ ngay vẻ rất kính trọng và thân thiết, dáng điệu giữ tợn lúc nãy biến mất hẳn. Hoạt đến, người dẫn đường hỏi: "Miller đâu rồi?" "Đang trên đường đi, Rosehan." Người dẫn đường tỏ vẻ là tay thủ lĩnh lại hỏi thêm: "Bao nhiêu người cùng đi với nó?" "Sáu người." Tiếng bạc này nghe chừng đỏ lắm. Lại thánh Nikola. Locksley đáp. khá lắm. Thế Alene đến đâu? Hắn đang đi đến phố Oát Linh để theo sát lão chánh xứ Jockvold. Tay thủ lĩnh nói. Sắp đặt thế cũng tốt đấy. Còn anh chàng tu sĩ đâu? Đang nằm ở trong lều. Locksley nói. Ta đến đó bây giờ đây. Thôi, tản đi mà tìm các chú nó. Tập hợp tất cả lại càng nhiều càng hay. Chuyến săn này hơi vất vả. Con mồi không chạy đâu mà sẽ quay lại cắn trả đấy. Trở về đây gặp ta trước khi trời sáng, nghe. Hãy khoan đã, bác nói thêm. Ta quên chưa dặn các chú điều cần thiết nhất. Lấy ngay hai chú lên đường đi thật mau đến Tockeenstern, lâu đài của đầu bò. Có một bọn khốn kiếp cải trang giả làm chúng ta đang áp tải một đoàn tù binh đi về lâu đài ấy. Các chú phải theo dõi chúng cẩn thận. Nếu chúng về được lâu đài trước khi chúng ta tập hợp lực lượng, Chúng ta cũng phải trừng trị chúng để bảo vệ danh sự, và chúng ta sẽ có cách trừng trị chúng bằng được. Nhớ phải theo dõi chúng cẩn thận nghe không? Chọn lấy một chú nào lanh lẹ nhất, có tin tức phải báo cho ta biết ngay. Cả bọn im lặng tuân lệnh và tản đi làm nhiệm vụ của bác chùm sao cho. Trong khi ấy, gớp và Wamba cùng tay thủ lĩnh, bây giờ hai cậu đối với bác này có vẻ kính cần lắm, lại hơi sợ sệt nữa. Cả ba tiếp tục đi về phía nhà thờ Cốt Khi hai người đi đến con đường nhỏ nằm dưới ánh trăng dẫn đến ngôi nhà thờ đáng kính song đổ nát và căn lều thô sơ của ẩn sĩ, cảnh tượng thật hợp với đời sống mộ đạo khắc cổ, thì Wamba kế vào tay gớt thì thầm. Này, nếu kia là chỗ ở của thằng ăn cắp thì câu tục ngữ cổ, càng gần nhà thờ lại càng xa đức chúa, thật là trí lý nhỉ. Thề có quỷ thần hai vai, riêng tôi thấy đúng vô cùng. Ta cứ nghe trong lều chúng đang hát bài gì thì rõ ngay. Quả thật, lúc này nhà ẩn sĩ cùng ông khách lạ đang lấy hết hơi to tiếng cùng ca một bài hát chúc rượu thời cổ, nội dung như sau. Này, hãy đưa bát rượu cho ta, hỡi anh chàng độc ác, hỡi anh chàng độc ác. Này, hãy đưa bát rượu cho ta, hỡi chú đen kin vui tính, ta dình một tên khốn kiếp đang say xưa. Này, hãy đưa bát rượu cho ta. quan ba lầm nhầm lên tiếng hát theo mấy nhịp rồi nói, Này. Hát cũng khá đấy chứ. Nhưng sao nửa đêm rồi mà còn nghe thấy một bài hát thú vị như thế trong căn lều của một ẩn sĩ nhỉ? gớp đáp. Lại thánh mẹ. Có gì mà không hiểu. Bác tu sĩ vui tính men hốt thì ai mà không biết. Bác đã sơi đến nửa số hưu trong cánh rừng này rồi đấy. Người ta đồn rằng lão coi rừng đã kêu với bề trên của bác ta. Và họ đã quyết định nếu bác ta không chịu đổi tâm tính thì họ sẽ lột tất cả mũ áo thầy tu cho hoàn tục. Hai người còn đang thì thầm với nhau như vậy thì Locksley đã đấm thình thình vào cánh cửa lều, làm gián đoạn cuộc vui của ẩn sĩ và ông khách. Lão ẩn sĩ đang cao giọng ngân nga bỗng im bặt nói: "Lại chúa, lại có thêm khách lỡ độ đường rồi. Họ đến vừa đúng lúc chúng ta say sưa với nhau thế này quả thật phiền cho tôi quá." Ngài hiệp sĩ lười biếng ơi, ai cũng phải có kẻ thù, ngài ạ. Ngài đi từ xa tới đây mỏi mệt, tất tôi phải thết đãi hậu hĩnh chứ. Thế mà khối đứa xấu miệng trông thấy chúng ta sẽ phao lên rằng chúng ta trẻ chén chát tán với nhau suốt ba tiếng đồng hồ. Đội ơn Thánh Đơn San, tính tôi vốn rất ghét những thói xấu không hợp với kẻ tu hành. Nhà hiệp sĩ đáp, mặc xác bọn rèm phạ đốn mặt, ước gì tôi cho chúng nó một mẻ. Tuy vậy, ngài ẩn sĩ ơi, ai cũng có kẻ thù cả, ngài nói đúng lắm, tôi cũng có những kẻ thù trong xứ này. Nói với chúng, tôi không muốn mặt đối mặt, mà muốn đội mũ sắt mà nói chuyện. Nhà ẩn sĩ nói, ông bạn lười biếng ơi, cứ chụp cái thùng sắt kia vào đầu đi và gắn mà chụp cho thật nhanh, tôi phải cất cái đám chai lọ, cốc chén này đi ngay mới được. Gớm, đầu óc tôi còn bừng bừng lên vì rượu sao mình lại siêu vẹo đi thế này? Ngài cứ hát với tôi đi, cứ liều liệu theo điệu mà hát, không cần đúng lời lắm, vì chính tôi, tôi cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Nói đoạn, lão lớn tiếng hát bài The Profundis Glamavie. Để cho tiếng hát che lấp tiếng chai cấp Trong khi lão dọn dẹp bàn tiệc Nhà hiệp sĩ thấy vậy cười như nắc nẻ Vừa khoác bộ giáp vào người Vừa thỉnh thoảng cũng xen tiếng hòa Theo đôi đoạn một cách thú vị Ngoài cửa có tiếng hỏi vọng vào Đêm hôm khuya khuất thế này Các anh tụng niệm cái gì thế Ẩn sĩ đang cao tiếng hát Và có lẽ cũng vì đêm ấy hơi quá chén Nên không nhận ra tiếng nói Đối với lão vốn rất quen thuộc Lão trả lời Ngài khách qua đường ơi Cầu trời che chở cho ngài nhé. Lại thượng đế và thánh đơn stan, ngài hãy cứ tiếp tục mà đi đi, đừng quấy rối chúng tôi làm gì. Tôi và đồng đạo rất thánh của tôi đây còn bận kính Chúa. Tiếng người ngoài cửa vọng vào. Tên thầy tu điên rồ ở đâu ấy, mở cửa cho Locksley mau. Ẩn sĩ bèn bảo khách. Không sao cả, yên chí rồi. Hiệp sĩ áo đen hỏi, nhưng mà ai đấy, tôi cần biết họ là ai lắm." Ẩn sĩ đáp. Họ là ai à? Tôi đã bảo, ngài, họ là bạn của ta mà lị. Hiệp sĩ lại hỏi, nhưng bạn nào mới được chứ? Bởi vì họ là bạn đối với ngài, xong có thể không phải là bạn đối với tôi. Ẩn sĩ trả lời, bạn nào à, này, ngài hỏi tôi câu ấy thì dễ, xong tôi trả lời thì khí khó đây. Bạn nào à, ờ, hắn là, để yên tôi nhớ lại xem đã, chính là cái lão coi rừng hiền lành lúc nãy tôi nói chuyện với ngài đấy. Nhà hiệp sĩ nói, ngài tu hành mộ đạo thế nào thì lão coi rừng cũng hiền lành như vậy tôi tin chắc thế nhưng mở cửa ra cho lão vào kẻ lão phá tung cả cửa ra bây giờ lúc mới nghe thấy tiếng đập cửa hai con chó sủa ầm lên dữ dội bây giờ chúng đã thôi hẳn hình như chúng đã nhận ra tiếng người quen gọi ngoài cửa chúng đổi thái độ cào vào cửa và rú rít lên từng hồi như muốn dục chủ mở cửa ra cho khách vào lão ẩn sĩ vội vàng rút then cửa Loxley và hai người cùng đi bước vào nhà. Vừa nhìn thấy hiệp sĩ, Loxley đã hỏi ngay lão tu sĩ. Thế nào, thầy tu, chú có một ông khách thú vị quá nhỉ? Lão tu sĩ vừa gặt đầu vừa đáp. Một đồng đạo cùng dòng tu với tôi đấy. Chúng tôi vừa cầu kinh với nhau suốt đêm. Loxley nói. Áng chừng ông ta là một tu sĩ thuộc dòng tu chiến đấu, hẳn thế. Ít lâu nay, loại thầy tu này thấy nhan nhản ngoài đường. Tu sĩ ơi, tôi nói cho chú hay chú hãy để quyển kinh đó rồi lấy cây côn ra đây chúng ta đang cần đến tất cả mọi người trong bọn ta cả tu sĩ cả con chiên bác ta kéo lão ẩn sĩ ra một bên hỏi thêm nhưng chú điên đấy à sao lại tiếp một hiệp sĩ mình không rõ tung tích chú quên điều luật của chúng ta rồi à lão tu sĩ trả lời bừa không rõ tung tích tôi rõ hắn ta như tên ăn mày thuộc cái bị của nó vậy loksle bèn hỏi Vậy tên hắn là gì? Lão tù sĩ đáp, tên hắn à? Tên hắn là ngài Atoni Skrabenstern. Bác làm như tôi quen trẻ chén với thiên hạ mà không biết được tên người ta ấy. Bác thợ săn rừng nói, tù sĩ ơi, hôm nay chú hơi quá chén đấy, tôi sợ rằng chú bép xếp cũng lại hơi quá đấy. Nhà hiệp sĩ bước đến nói, bác phú nông quý hóa ơi, bác đừng giận ông chủ nhà vui tính của tôi. Sở dĩ ông ta tiếp đãi tôi, ấy chính vì nếu không thuận thì tôi sẽ phá cửa mà vào đấy. Lão tu sĩ nói, ngài phá cửa vào, hãy đợi một tí, tôi thay cái áo xám này để mặc bộ áo xanh nhé. Nếu tôi không phang được cho ngài vào sọ mươi gậy, tôi không xứng đáng là một nhà tu hành hoặc một tay thợ săn rừng chính cống. Vừa nói, lão vừa cởi bỏ chiếc áo choàng thầy tu, bên trong thấy mặc một tấm áo chẽn bằng len thô màu đen. Lão khoác một cái áo xanh dài ở ngoài và đội một cái mũ cùng màu. Đoạn quay sang quam nói. Nhờ chú buộc hộ tôi mấy cái giải một tí, tôi sẽ đền công chú một cốc rượu. Quan ba đáp. Cảm ơn cốc rượu của bác lắm lắm. Xong bác nghĩ rằng tôi giúp bác thay hình đổi dạng từ một ông thầy tu đáng kính biến thành một anh thợ săn rừng đầy tội lỗi. Thế là phải hay sao? Lão thầy tu nói. Đừng sợ. Xong việc tôi sẽ nhờ cái áo thầy tu xám kia rửa tội cho cái áo xanh này. Thế là đâu lại vào đấy ngay ấy mà? Anh hề đáp, Amen. Cái áo mẹ có tội, đã có cái áo con rửa tội cho, chắc cái áo choàng của bác cũng rửa tội được cho cái áo lót mình sặc sỡ của tôi đến nhỉ? Nói đoạn, anh ta giúp lão tu sĩ buộc một hàng dài bao nhiêu là dài đính cái mũ vào áo, đếm không sẻ. Trong khi anh ta còn đang loay hoay, thì Loxley kéo nhà hiệp sĩ ra một chỗ, nói với chàng thế này, Đừng chối nữa, ngài hiệp sĩ ạ. Ngài chính là người đã quyết định phần thắng về phe người Anh quốc, đánh bại bọn ngoại tộc trong ngày hội võ thứ hai ở Aspire. Nhà hiệp sĩ đáp, Này bác, yêu men, nếu bác đoán đúng thì sao nữa nào? Bác Phú Nông nói, Nếu đúng thế, thì tôi sẽ coi ngài là người giữa đường thế sự bất bình chẳng tha chứ sao? Nhà vô địch áo đen trả lời, Chẳng qua, đó cũng chỉ là nhiệm vụ của người hiệp sĩ chân chính mà thôi. Nếu ai ngờ tôi thấy việc nghĩa mà không làm, thì thật là lầm lắm. Bác yêu mẹ nói, nhưng chủ ý tôi muốn khuyên ngài nên tỏ ra là một người dân Anh quốc xứng đáng, cũng như xứng đáng là một hiệp sĩ, bởi vì câu chuyện tôi sắp nói cùng ngài đây có liên quan đến nhiệm vụ của bất cứ người lương thiện nào, đặc biệt có liên quan đến nhiệm vụ của một người dân Anh quốc chân chính. Nhà hiệp sĩ đáp, bác cứ nói đi, không ai có tha thiết quan tâm đến Anh quốc và đời sống của mọi người dân nước Anh bằng tôi. Bác coi sừng nói, tôi xin sẵn sàng tin lời ngài. Trước khi nào đất nước ta cần những con người yêu quý ra tay như bây giờ, nghe tôi nhé, tôi sẽ nói cùng ngài về một việc làm rất hay, ngài có thể giữ một vai quan trọng trong việc thực hiện, nếu quả bụng dạ ngài cũng đáng tin cậy như bề ngoài của ngài. Có một bọn khốn kiếp, cải trang giả làm những người tư cách khá hơn chúng nhiều. Chúng đã bắt một nhà quý tộc người Anh Quốc là Sideric, người sắc sông làm tù binh. Chúng bắt cả người con gái ông ta đỡ đầu, cùng bạn ông ta là Ardenstein Cunningberg. Mang tất cả đến một tòa lâu đài trong cánh rừng này là lâu đài Talkingstone. Tôi xin hỏi ngài, ngài là một hiệp sĩ và một người dân Anh quốc chân chính, ngài có ưng thuận cứu họ không? Nhà hiệp sĩ đáp, tôi đã có lời nguyền phải làm như vậy, song tôi muốn biết bác là ai, ai đứng cầu xin tôi giúp sức cứu họ. Bác thợ săn sừng đáp, tôi là một người vui danh, nhưng tôi là bạn tốt của đất nước tôi, và là bạn tốt của ai? Là bạn. Của đất nước tôi. Bây giờ thì ngài hãy tạm hiểu biết về tôi như vậy. Và chăng, chính ngài cũng muốn mai danh ẩn tích cơ mà. Xong xin ngài cứ tin rằng, một lời tôi nói ra thì dẫu búa rìu cũng không rời đổi. Cũng như lời nói của một hiệp sĩ mang cựa gót bằng vàng vậy. Nhà hiệp sĩ nói, tôi cũng sẵn sàng tin lời bác. Tôi vốn quen nhận xét tâm tính con người ta qua bề ngoài. Tôi trông bác cũng là người thực thà và quả quyết. Vậy thì tôi cũng chẳng cần hỏi bác thêm làm gì nữa. Tôi sẽ giúp bác lấy lại tự do cho những con người bị áp bức ấy. Bao giờ việc ấy xong, tôi chắc chúng ta sẽ thân nhau hơn, và lúc ấy sẽ tha hồ tâm sự cùng nhau. Lúc này, lão tu sĩ đã mặc xong áo. quan ba đi sang mé bên này san lều, nghe thấy đoạn cuối của câu chuyện bèn nói với gước Thế là chúng ta lại có thêm một bạn đồng minh mới rồi đấy. Tôi tin rằng ông hiệp sĩ này mới thực có tài thao lược chứ cái lòng kính chúa của bác thầy tu và cái sự thực thà của bác yêu men kia thì còn đáng hồ nghi lắm tôi nom lão Loxley này chẳng khác gì một anh ăn trộm hươu còn lão kia thì rõ là một anh thầy tu hổ mang cục xúc gớt khuyên quầm ba, hãy bình tĩnh những điều anh đoán đều có thể đúng cả đấy song giá bây giờ con quỷ có sừng nó hiện lên và tỏ ý muốn giúp ta cứu cho Sidric và công nương Rena thoát nạn có lẽ tôi cũng xin thôi không hoàn đạo nữa mà nhận lời ngay Và cho nó ngồi sau lưng tôi, trên mình ngựa liền. Lúc nãy, lão tu sĩ đã sửa soạn xong bộ cánh. Trông rõ ra là một bác yêu men. Trang bị đủ cả gươm, khiên cung, tên, lại vắt cả một cây sả mâu lớn trên vai nữa. Lão dẫn đầu cả bọn đi ra khỏi lều. Sau khi khóa cửa lều cẩn thận, lão giấu chìa khóa xuống dưới bậc cửa. Lốc Sle hỏi. Này, tu sĩ, chú có đủ sức hành sự không? Hay là ma men hãy còn lẩn quất trong đầu? Lão thầy tu đáp, ăn thua gì, chỉ tu một hơi nước lã múc ở suối Thánh Đơn Stan là tỉnh ngay. Bây giờ đầu tôi quả có hơi váng vất và chân cũng có hơi siêu một tí thật đấy. Nhưng chỉ tí nữa là bác xem tỉnh như sáo ngay thôi. Nói đoạn, lão bước lại cạnh cái bồn đá, nước suối rót xuống làm những bọt nước nhảy múa dưới ánh trăng sáng như bạc. Lão cúi xuống uống một hơi thật dài như muốn phép cạn cả bồn nước. Hiệp sĩ Eo Đen thấy vậy hỏi. Ngài tu sĩ có men hốt ơi, đã bao giờ ngày uống một hơi nước lã dài như thế chưa? Lão tu sĩ trả lời. Chưa bao giờ, kể từ khi vò rượu của tôi bị dốc chảy hết cả rượu cạn khô. Từ hồi ấy, ông trùng tôi đây có lòng tốt cho tôi giọt nào thì tôi được uống giọt ấy mà thôi. Nói đoạn, lão vục cả đầu và hai tay vào bồ nước rửa sạch hết cả mọi dấu vết của bữa tiệc lúc nửa đêm. Trong người thấy đã tỉnh táo và khoan khoái. Lão tu sĩ vui tính, cặp cây xà mâu trong ba ngón tay, y như ta cầm một cái thước con, múa tít trên đầu, vừa múa vừa nói: "Nào, bọn giả danh đi cướp đàn bà con gái đâu nào, tôi mà không đủ sức, chấp mươi thằng trong bọn chúng nó thì ma quỷ bắt tôi đi ngay lập tức." Hiệp sĩ áo đen hỏi: "Ngài tu sĩ ơi, ngài cũng thề đọc à?" Lão tu sĩ đã đổi giọng đáp: "Tu sĩ với chả tu sĩ, thề có thánh George." Và con rồng của người Lúc tôi mặc áo thầy tu Thì tôi là dân chọc đầu Bây giờ thì thôi rồi Khi tôi đã khoác chiếc áo xanh này vào Thì tôi cũng uống rượu Thề độc và đi ve gái Cùng bất cứ một tên săn rừng ngổ ngáo nào Trong vùng miền Tây này Loxley nói Chú tu sĩ Jack ơi Im cái mồm và đi nhanh lên Một mình chú mà ồn ào như cả một nhà tu kín buổi tối Lúc đức cha bể trên đã đi ngủ Các vị nữa Cũng đi nhanh lên Xin các ông đừng kể cả nói chuyện đó làm gì nữa. Tôi bảo đi nhanh lên mà lại. Chúng ta phải tập hợp tất cả lực lượng, mà nếu phải tấn công lâu đài của Reginan đầu bò, thì lực lượng của chúng ta hơi ít đấy. Hiệp sĩ đen nói. Sao? Chính đầu bò đã dám chặn đường cái quan của nhà vua để bắt thần tử của hoàng đế à? Nó đã trở thành một tên ăn cắp, một thằng áp bức người ta rồi sao? Lox đáp. Thì xưa nay nó vẫn đi áp bức người ta. Lão tu sĩ thêm. Còn về phương diện ăn cắp, tôi ngờ rằng so với hắn, những tên ăn cắp tôi quen biết chưa thấm vào đâu. Bác yêu mẹ nói, Hồi im đi, tu sĩ ơi, đi nhanh lên. Chú nên đi trước dẫn đường đến nơi hội họp, tốt hơn là bẻ mép nói những chuyện không nên nói. Vì như vậy dại dột và khó nghe lắm. chương 21 Hà nội biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua từ khi quanh chiếc bàn này còn có bóng người ngồi. Còn có đèn nến soi lấp lánh trên mặt bàn, ta tưởng như vẳng nghe tiếng vọng của ngày xưa, còn dị dào bên tai trong tiếng âm vang, của những vòm trầm cao thầm, tiếng vọng nghe như lời than thờ sụt sùi, của những kẻ từ bao đời đã ăn giấc trong lòng mộ. Ora, một bi kịch. Trong khi việc giải nguy được sửa soạn như vậy, thì bọn cường bạo, bắt và đoàn tùy tùng đã hối hả giải họ đến một nơi an toàn để giam họ ở đó. Nhưng màn đêm đã bắt đầu buông xuống mau, mà hình như bọn cướp này không thông thuộc đường đi lối lại trong rừng lắm. Nhiều lần chúng đã bắt buộc phải dừng lại để nhận đường, và có đến vài lần chúng phải quay về chỗ cũ, lấy lại hướng đi cho thật đúng. Qua suốt một đêm lặn lội như vậy, mãi đến tảng sáng khi ánh bình minh đã bắt đầu ló, mà chúng vẫn chưa thật yên tâm là đã tìm đúng đường về Toc -Kinston. Nhưng mặt trời lên thì sự tin tưởng cũng trở lại, đoàn người ngựa của chúng bắt đầu rào bước nhanh hơn trước. Vừa đi, hai tên cầm đầu vừa nói chuyện với nhau. Lão vũ sĩ thánh chiến bảo The Brassi. Này! Myrissa ơi! Bây giờ chính là lúc ngài nên từ biệt chúng tôi để lo sửa soạn màn kịch ly kỳ thứ hai của ngài rồi đấy. Ngài còn nhớ chứ? Ngài sắp sửa đóng vai nhà hiệp sĩ cứu khổ cho thiên hạ. The Brassi đáp. Ấy! Tôi lại cao kiến hơn cơ. Bao giờ con mồi của tôi đã được nhốt gọn trong lâu đài của đầu bò. Lúc đó tôi mới từ biệt các bác. Đến đó tôi sẽ ra mặt. Đến gặp cô Rena, tôi sẽ bày tỏ tấm tình nồng nàn của tôi, và tôi tin rằng vì tấm tình ấy, cô ta sẽ tha thứ cho hành động thô bạo này của chúng ta. Lão, vũ sĩ Thánh Chiến hỏi, Đờ Brasi, sao bỗng nhiên bác lại thay đổi kế hoạch thế? Bạn hắn đáp, điều đó không liên quan gì đến bác. Lão, vũ sĩ nói, Ngài hiệp sĩ ơi, tôi hy vọng rằng ngài thay đổi kế hoạch như thế không phải vì nghi ngờ tôi có ý định không tốt gì. Chắc lão Fitzgerald lại suý bảy điều gì rồi, phải không? The Brassi đáp, chẳng ai suý bẩy được tôi, ngạn ngữ có câu, hai thằng kẻ cắt trộm lẫn của nhau, con quỷ ở giữa được một mẻ cười. Và chăng chúng ta thừa biết, dầu các vị vũ sĩ thánh chiến có là những con người thét xa lửa đi nữa, thì lòng dục đã nổi lên, cũng khó ai kìm hãm được họ. Lão vũ sĩ cũng đầy lại. Và cũng chẳng cấm được ngài thủ lĩnh đoàn quân, những người bạn đồng ngũ tự do, nghi ngờ cả anh em cùng cảnh và bạn thân của mình một sự tàn tệ, mà chính ngài quen đối xử với hết thảy mọi người. Đờ Brasi đáp lại. Lời đánh nghiến của bác thật nguy hiểm và không có lợi đâu. Chỉ cần nói gọn thế này, tôi biết rõ dòng tu thánh chiến của các bác lắm rồi. Tôi nhất định không để các bác chơi khăm nẫng tay trên miếng mồi ngon mà tôi đã trải bao nguy hiểm mới đoạt được. Lão vũ sĩ nói. Dạo ôi! bác sợ gì cơ chứ bác đã biết dòng tu chúng tôi có lời nguyên thế nào rồi đờ berasid biết hẳn đi chứ tôi lại còn biết cả họ giữ đúng lời nguyên thế nào cơ bác vũ sĩ ơi luật lệ thượng võ áp dụng ở palestine cũng linh động lắm rút kinh nghiệm tôi chẳng dại mà tin bác đâu lão vũ sĩ bèn nói thôi thì tôi nói thật với bác vậy tôi không dám dòm ngó gì vào cái món đôi mắt xanh của bác đâu trong đoàn người của sidaric Tôi tìm ra được một miếng mồi đối với tôi ngon hơn nhiều. Đờ si ngạc nhiên. Sao? Bác lại đi hạ mình mà thương đến con bé hầu gái à? Lão vũ sĩ kiều hãnh đáp. Không đâu, thưa ngài hiệp sĩ. Tôi không hạ cố đến con bé hầu gái. Trong đám tù binh, tôi đã có một món sinh chẳng kém gì món của bác. Đờ si nói. Trời đất ơi, bác muốn nói đến con bé do thái xinh đẹp ấy chăng? Bò hình bề đáp. Nếu tôi ưng nó... Ai là người dám phản đối tôi nào? Đờ Brasi trả lời. Nào tôi biết được ai phản đối bác. Họa chăng chính lương tâm bác. Vì trước kia bác đã thề không bao giờ lập gia đình. Bây giờ lại đi rắc rối với một con đàn bà so thái. Lão Vũ Sĩ đáp. Về khoản lời thề thì Đức Cha Bề trên dòng tu đã cho phép tôi không phải giữ gìn lắm. Còn về khoản lương tâm tôi thì, bác ơi, một kẻ đã tàn sát 300 người dân Saracen. Có cần chi phải băn khoăn về những tội lỗi vặt vãnh, giống một cô bé nhà quê đi xưng tội lần đầu tiên tối hôm thứ sáu làm gì? De Brasi nói, phải, bác hiểu biết, về những đặc quyền của mình rõ ràng lắm, nhưng tôi dám đánh cuộc rằng bác mê túi bạc của lão già cho vay lãi hơn là cảm đôi mắt huyền của cô con gái. Lão vũ sĩ trả lời, tôi phải lòng cả hai cũng được chứ sao, và chăng lão già do thái có phải của tôi tất cả đâu? Tiền lấy được của nó tôi phải chia cho đầu bò một phần. Đời nào hắn chịu cho mình mượn không công cái lâu đài của hắn? Trong chuyến làm ăn chung này của chúng ta, tôi phải có một phần nào thật là của riêng tôi chứ? Thế là tôi chấm ngay cái món đặc biệt là cô gái do Thái xinh đẹp. Bây giờ bác đã rõ chủ ý của tôi rồi thì bác có ý định cứ tiến hành thực hiện kế hoạch cũ nữa hay không? Bác xem đấy, chẳng sợ gì tôi lôi thôi vào chuyện của bác đâu. Debrasi đáp, không, tôi cứ phải giữ chặt miếng mồi của tôi. Bác nói nghe cũng lọt tai đấy, nhưng tôi sợ bác có nhiều đặc quyền của dòng tu bác cho phép lắm. Tôi cũng sợ cả cái lương tâm của bác, người đã giết những ba trăm tên Saracen. Bác làm rơi làm đất gì tùy thích rồi cũng dễ dàng được tha thứ ngay, thế là ngại quái gì một tội lỗi lặt vặt mà chẳng phạm thêm. Đang khi hai tên này chuyện trò cùng nhau như vậy, thì Siririk cũng đang cố gắng hỏi bọn lính canh giữa ông ta xem chúng là tay chân của ai và bắt ông ta để làm gì. Ông nói, các anh hẳn là người dân Anh quốc, vậy mà lại thượng đế, các anh cướp bóc chính đồng bào của các anh, y như bọn người nóc man vậy. Các anh hẳn là láng giềng của tôi, nghĩa là bạn của tôi. Chẳng lẽ những người dân Anh láng giềng của tôi mà lại là kẻ thù của tôi sao? Tôi nói cho các anh biết, các anh săn rừng kia, nhiều người trong bọn các anh đi làm cả nghề lạc thảo nữa kia, vậy mà họ cũng vẫn được tôi che chở. Vì tôi thương họ khổ sở, tôi cầm thù bọn quý tộc tàn bạo áp bức họ. Vậy thì các anh thù hằn gì tôi, các anh bắt tôi như thế này có lợi gì? Các anh làm thế này thì tôi hơn cả những con vật, các anh không nói gì à? Các anh cũng bắt trước xúc vật câm miệng không biết nói sao? Mặc cho Sidric cằn vặn, bọn lính canh vẫn không trả lời. Ông ta nổi sung lên, chúng mặc kệ. Chúng yên lặng cũng có nhiều lý do. Chúng cứ tiếp tục hối hả, dục ông ta đi thật mau. Đến một con đường rộng có nhiều cây thì thấy sừng sững ở đầu đường lâu đài Talkinston. Lâu đài này là của đầu bò từ lâu đời. Nay tưởng mái đã bạc quách. Ấy là một chiến lũy không lớn lắm, gồm có một cái lô cốt, nghĩa là một cái tròi vuông, rộng và cao, chung quanh có nhiều nhà thấp hơn. Một cái sàn bao vây tất cả đám nhà cửa này. Mế ngoài, vây quanh tường thành, là một cái hào sâu đầy nước từ một con suối nhỏ gần đó chảy vào. Đầu bò vốn lắm kẻ thù, tính lại hay gây chuyện lôi thôi với họ, nên hắn đã củng cố thêm dinh lũy của hắn rất kiên cố. Hắn xây thêm nhiều tháp canh trên tường thành, tạo nhiều tử giác để không chế địch, giống như kiểu lâu đài thông thường thời ấy. Lối vào, đi qua một cái vòng canh tức là một công sự tiền tiêu, mỗi góc phía ngoài lại có cái tròi canh nhỏ dùng để bảo vệ cổng chính của lâu đài. Thoạt nhìn thấy những tháp canh trong lâu đài của đầu bò đứng sừng sững trong ánh nắng sớm. Tường sám xịt đầy rêu mọc sù xì, nổi bật lấp lánh những cánh rừng bát ngát chung quanh. Sidric đoán ngay được gần đúng vì sao mình lại gặp chuyện không may thế này, ông nói. Ta ngỡ oan cho những tên kẻ trộm và bọn lục lâm trong cánh rừng này rồi. Lúc nãy ta cứ tưởng những tên kẻ cướp này thuộc bọn họ. Kể ra ta nhầm cũng phải, vì chúng giống bọn như con chó rừng của cánh rừng này, lông cũng đen nhánh, giống bầy chó sói nước Pháp vậy. Quần cẩu trẻ Nói ta hay, thủ lĩnh của chúng bay định giết ta hay định cướp của cải của ta? Có phải chúng bay coi hai người dân sắc sông là ta và vị quý tộc Adelstein đây được làm chủ đất đai trong một nước xưa kia dân tộc ta được toàn quyền thừa hưởng? Như thế là quá đáng, phải không? Vậy, hãy giết chúng ta đi. Chúng bay tàn bạo như vậy, chưa đủ đâu. Bầy đã chiếm đoạt tự do của chúng ta. Hãy chiếm đoạt nốt cả sinh mệnh của chúng ta đi. Nếu Sideric, người sắc sông, không cứu được nước Anh... Hắn sẽ vui lòng chết vì nước Anh. Hãy nói lại với tên chúa tàn bạo của bay rằng, ta chỉ cầu xin hắn một điều là hãy tha cho công nương Ruella được vô sự và vẹn toàn sanh sự. Nàng chỉ là một người đàn bà. Hắn không cần dọa nạt vô ích. Những người nào cả gan dám chiến đấu để bênh vực nàng thì cũng sẽ chết cùng chúng ta thôi. Bọn Tùy tùng nghe nói vậy cũng cứ im lặng như trước. Bây giờ chúng đã đứng trước cổng chính của lâu đài. Đờ Brasi rút liền ba hồi tù và. Thoạt nhìn thấy đoàn người tiến đến gần bọn cung thủ mang cung nỏ vội dàn ra đầy đủ trên mặt lũy. Nghe đúng hiệu, vội vàng hạ cầu rút xuống và mở cửa cho vào. Bọn linh canh giữ tù binh nhảy xuống đất và dẫn họ vào một căn nhà. Chúng dọn một bữa cơm sơ sài cho họ ăn vội vàng. Trừ Adenstein, còn không một ai muốn đụng đến. xong vị này cũng không có thì giờ thưởng thức lâu những món ăn ngon bày trước mặt. Vì bọn lính canh đã báo cho họ hay rằng họ sẽ không được giam cùng một nơi với cô Renna. Phản đối cũng phù hiệu. Hai người bắt buộc phải theo chúng đến một căn phòng lớn có nhiều cột cục mịch xây theo kiểu sắc sông, làm cho gian phòng trông giống như một gian nhà ăn hoặc phòng hội họp trong những tu viện thuộc loại cổ nhất của nước ta. Sau đó, chúng buộc cô Renna phải rời đoàn gia nhân đi theo chúng. Tuy đối đãi với cô rất lễ độ, song chúng cũng không thèm hỏi ý kiến cô mà dẫn ngay cô đến một căn nhà cách đó khá xa. Sự trân trọng đặc biệt ấy thật đáng nghi quá. Rebecca cũng chung một số phận như vậy. Mặc cho cha nàng van nài đau khổ quá sức, lão xin biếu cả tiền, cầu cho con gái được ở lại với mình, chúng cũng làm kinh. Một tên lính coi giữ lão nói. Tên vô đạo mặt kiếp này, khi nào mày nhìn thấy chỗ ở của mày, thì mày sẽ không muốn cho con gái mày phải ở chung đâu. Thế là, không nói năng thêm, chúng lôi lão giả do Thái sình sạch khỏi đám tù binh đi về một hướng khác. Còn bọn gia nhân, sau khi đã bị chúng tước võ khí và lục xoát cẩn thận, chúng giam tất cả vào một nơi khác trong lầu đài. Chúng cũng từ chối không cho Ruella được hưởng một ân huệ cuối cùng là được có chị hầu gái Endita ở cạnh mình để hầu hạ. Đầu tiên, chúng ta phải chú ý đến mấy nhà thủ lĩnh sắc sông đã. Họ bị giam trong một căn phòng bây giờ dùng làm một phòng nhốt tù, xong trước kia là gian phòng chính của Lâu Đài. Bây giờ nó bị dùng vào những việc tầm thường hơn, vì tên chủ mới của tòa Lâu Đài đã cải cách nhiều để thêm phần tiện nghi, an toàn và mỹ quan cho Lâu Đài, xứng đáng với dinh lũy của một bậc đại quan. Hắn mới xây thêm một gian phòng lớn rất lộng lẫy, mái có vòng cong đỡ bởi những cây cột mảnh hơn và đẹp hơn, kiểu phòng này thích hợp với lối trang trí đã tiến bộ hồi ấy. Mà người Nockman đã đem vào khoa kiến trúc. Sidric đi đi lại lại trong phòng. Nghĩ đến chuyện cũ và chuyện hiện tại mà tức đầy ruột. Còn Adenstein thì không biết kiên nhẫn. Cũng chẳng biết triết lý cho khuây khỏa. Ông ta chỉ lo khổ vì thiếu tiện nghi. Thật ra cả điều này nữa. Ông ta cũng không cảm thấy rõ lắm. Vì Sidric nói say xưa sôi nổi là thế. Mà thỉnh thoảng mới thấy ông ta ngóc cổ dậy tỏ ý tán thành. Sidric lầm bẩm. Nửa như nói một mình, nửa như nói với Adenstein. Phải, chính ngay trong căn phòng này, xưa kia cha tôi đã dự tiệc cùng Tolkien, Ulfganger. Trong một ngày hội ông ta tổ chức mừng Haron, con người dũng cảm xong bất hạnh ấy. Hồi ấy, Haron sắp tiến quân đánh bại Na Uy. Chúng liên minh với tên phiến loạn Tosti chống lại ta. Chính trong căn phòng này, Haron đã trả lời tên sứ giả, thay mặt người em phản bội của mình bằng một câu nói rất anh hùng. Nhiều lần tôi đã nghe cha tôi kể lại chuyện Người như bốc lửa gian phòng rộng như thế này Mà cũng không đủ chứa các vị thủ lĩnh sắc sông Họ chèn chúc nhau chung quanh vị hoàng đế của họ Cùng tu những cốc rượu đỏ như máu đang khi ấy Tên sứ giả của Tosti Được phép vào Adenstein nghe bạn kể đến đoạn này Có vẻ hơi cảm động Ông ta nói Tôi hy vọng rằng đến trưa hôm nay Chúng nó đừng quên mang đến đây Cho bọn ta một ít rượu và thức nhắm Lúc nãy Chúng cho ta ít thì giờ quá, ăn sáng chưa mùi gì. Mà tính tôi quen hễ vừa đi ngựa xong mà ăn ngay là cấm có thấy ngon miệng bao giờ. Thế mà mấy ông lang cứ khuyên ăn theo kiểu ấy rất tốt. Sidric không để ý đến lời than thở của bạn cứ tiếp tục kể chuyện. Tên sứ giả của Tosti tiến vào trong phòng. Mọi người đứng chung quanh đều câu có mặt khó chịu, nhưng nó cứ điểm nhiên đi thẳng đến trước ngai của Hoàng đế Haron, cúi xuống chào và nói tâu Hoàng đế, nếu Tosti, em người, hạ khí giới quy thuận cầu Hoàng đế cho phép giảng hòa, thì hy vọng được hưởng những điều kiện thế nào? Vì Hoàng đế đại lượng đáp, ta sẽ coi là em ta như xưa và cấp ngay cho đất Northumberland cùng tước công. Tên sứ giả lại hỏi, thế nếu Tosti chịu nhận điều kiện đó, thì bạn đồng minh trung thành của chủ tôi là Haderada, vua nước Na Uy, sẽ được hưởng vùng đất đai nào? Haron giận dữ trả lời. Ta cho nó bảy bộ đất nước Anh, mà nghe đồn rằng Haderada to lớn như hộ pháp, ta cũng có thể cấp cho nó thêm 12 tấc nữa. Căn phòng rung lên vì những tiếng vỗ tay hoan hô, bao nhiêu là cốc và sừng thú đầy rượu rơ lên chúc mừng vị hoàng đế Na Uy, mong ngài sớm đem quân về lấy lại ngay vàng ở Anh Quốc. Ardenstein nói, tôi cũng được thèm, được nâng cốc chúc mừng họ lắm. Miệng tôi khô cháy đến nỗi lưỡi nứt xa từng mảnh đây này. Tuy người nghe không chú ý lắm đến câu chuyện, song Sideric vẫn say sưa kể tiếp. Tên sứ giả bị diễu cợt bèn lui ra trở về kể lại câu nói đầy dọa nạt của Haron với Tosti và tên đồng minh của hắn. Chính vì thế mà những ngọn tháp gióc xa xôi kia và dòng sông Diawen đỏ ngầu như máu mới được chứng kiến một trận đánh khủng khiếp. Trong trận này, Tosti... Và tên vua nước Na Uy đã chiến đấu một cách dũng cảm phi thường, nhưng cả hai đều tử trận cùng với một vạn quân tướng toàn những người dũng cảm nhất. Ai dám tưởng rằng, cũng trong một ngày sung sướng ấy, ngày ta thắng trận đánh lớn kia, những chiến thuyền lên toàn những cánh buồm nóc man của địch cũng cập bờ biển quận sớt sách. Ai dám tưởng rằng, chỉ cách mấy ngày sau Haron đã mất cả đất nước, chỉ còn giữ lại được đúng một khoảnh. Vừa bằng mảnh đất trong lúc giận dữ người đã dễ cật tên vua Na Uy xâm lược, định bắt hắn nhận. Ai dám tưởng rằng, thưa ngài Adensten đáng kính, chính ngài, người mang dòng máu của Haron trong mình và tôi, con của một người xưa kia đã vào sinh ra tử để bảo vệ ngai vàng sắc sông, chúng ta lại bị một tên Norman hèn hạ bắt làm thủ binh, bị giam ngay chính trong căn phòng sư kia tổ tiên chúng ta đã dự một bữa tiệc anh hùng như vậy. Adenstein trả lời, kể thì cũng đáng buồn thật, song tôi tin rằng chúng không bắt ta nộp quá nhiều tiền chuộc đâu. Dẫu sao chẳng nữa, hẳn chúng cũng không nỡ có ý định bắt chúng ta chết đói ngay bây giờ. Mà lạ thật, chưa từ lâu rồi, sao tôi không thấy chúng sửa soạn bữa ăn cho chúng ta nhỉ? Ngài Sidric ơi, hãy nhìn ra cửa sổ hộ một tí xem bóng nắng đến đâu rồi, có đúng sắp giữa trưa rồi phải không? Sidric đáp. Có lẽ sắp trưa rồi đấy, nhưng tôi không thể nhìn vào cái chấn song bẩn thỉu này mà không nghĩ đến nhiều chuyện khác, tuy rằng những chuyện ấy không liên quan gì đến hiện tại của chúng ta lắm. Ông bạn đáng kính. Khi rèn bộ chấn song cửa sổ này, tổ tiên chúng ta chưa biết làm kính, mà cũng chưa biết nhuộm kính. Ông cụ sinh ra Ulfganger, rất cầu kỳ, đón tận Normandy, một anh chàng nghệ sĩ về để trang hoàng căn phòng khách lớn của ông ông ta dùng các thứ đồ trang hoàng theo lối mới treo đầy tường, làm cho ánh sáng vàng chói của mặt trời chiếu vào óng ánh đủ mọi màu sắc kỳ dị. Lúc mới đến đây, anh chàng ngoại quốc nghèo sơ sát như một tên ăn mày, đi đâu cũng cúi dạp lưng xuống trông thật đê mạt, nịnh nọt bợ đỡ mọi người. Trông thấy tên gia nhân hèn hạ nhất trong nhà cũng sẵn sàng ngả mũ chào. Thế mà khi hắn ta trở về nước thì dáng điệu thật vẻ vỡn và kiêu hãnh. Hắn kể lại cho bọn đồng bào của hắn nghe về chuyện những nhà quý tộc sắc sông rất giàu có mà lại sống rất giản dị. Ngài Adensten ơi, thật là dồ dại. Thời cổ người ta đã đoán trước được việc này mà con cháu của Hendit và tất cả những bộ tộc dũng cảm của người trong khi vẫn duy trì một đời sống rất giản dị cũng đã nhìn thấy trước việc này. Chúng ta đã đối đãi với những người ngoại quốc ấy như đối với bạn thân. Chúng ta coi họ như tay chân thân tín. Chúng ta mướn nghệ sĩ của họ học lòng nghệ thuật của họ và khinh thường đời sống, vất vả, giản dị của tổ tiên chúng ta. Chúng ta đã thèm muốn nghệ thuật của người Norman cho nên về sau chúng ta mới bị trói buộc trong xiềng xích của chúng. So với những món ăn cầu kỳ của chúng, bữa cơm giản dị thân mật trong gia đình của chúng ta, trong một bầu không khí hòa bình và tự do, ngon hơn biết bao nhiêu. Chính vì ta ưa ăn những thứ cầu kỳ ấy mà ta phải làm tôi mọi cho bọn xâm lược ngoại bang đấy stand đáp, bây giờ mà được ăn một bữa cơm sơ sài thôi tôi cũng coi là một bữa đại tiệc. Ngài Sidric, tôi lấy làm lạ quá, ngài nhớ như ý những chuyện anh hùng trong quá khứ, vậy mà có mỗi chuyện sắp đến giờ ăn trưa thì hình như ngài quên hẳn. Sidric lầm bầm một mình, khó chịu. Nói chuyện với ông này thật phí toi thời giờ, ngoài chuyện cái bụng da ông ta chẳng muốn nghe gì hết, mà men bắt mất hồn ông ta rồi. Bây giờ ngoài cái thú nóc cạn trai bố trai con, ông ta chẳng thiết gì nữa. Nhìn Adenstein vẻ đầy thương hại, ông tiếc. Thôi ôi, một con người trông có mẽ thế kia mà đầu óc sau đần đột quá. Một công việc vĩ đại như việc giải phóng đất nước Anh mà lại do một người như thế làm minh chủ đấy. Nếu gả cô cho ông ta, thẳng tâm hồn cao quý và khoan dung của nàng sẽ ảnh hưởng đến mà thức tỉnh được bản chất tốt đẹp của ông ta còn tiềm tàng chưa lộ rõ. Nhưng... Làm sao mà thực hiện được điều ấy bây giờ, trong khi Roenna, Adenstein và cả chính ta nữa cũng chịu thân phận tù binh trong tay tên kẻ cướp tàn bạo này. Có lẽ, chúng bắt ta cũng vì cảm thấy nếu để ta tự do thì địa vị thống trị của bọn xâm lược Norman áp bị đe dọa chăng? Đang khi ông già sắc sùng lo buồn suy nghĩ như vậy, thì cánh cửa gian phòng nhốt họ bỗng mở ra, một tên gia nhân coi việc hầu ăn bước vào, tay hắn cầm chiếc gậy trắng là biểu hiện chức vụ hắn giữ. Nhân vật quan trọng này trịnh trọng bước vào trong phòng, theo sau hắn là bốn tên hầu canh một cái bàn đầy những đĩa đồ ăn. Thoạt trông thấy mấy cái đĩa và ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, Adenstein cảm thấy trong một lúc bao nhiêu sự vất vả ông ta đã phải chịu đựng cũng được đền bù đôi chút. Bọn gia nhân đứng hầu rượu, đều mặc áo choàng và che mặt nạ Sidric nói. Bọn bay đóng trò gì thế này? Chúng ta đã bị giam trong lâu đài của chủ các ngươi mà các ngươi còn nghĩ ta không biết ai bắt cóc ta chăng? Nhân dịp này, Sidric cũng muốn ngỏ ý điều đình với bọn chúng để chuộc lại tự do. Ông bèn thêm. Hãy về nói với chủ các ngươi là Reginald đầu bòi rằng ta không hiểu hắn bắt ta giam giữ nhằm mục đích gì. Hắn chỉ vì muốn bắt ta phải chuộc lại tự do bằng thật nhiều tiền nên hắn mới hành động bất hợp pháp như vậy. Về nói với hắn rằng... Ta chịu thua lòng tham không đáy của hắn. Trong hoàn cảnh như thế này, đối với một tên kẻ cướp thực thụ, chúng ta cũng đành chịu thua thôi. Hắn muốn chúng ta phải nộp bao nhiêu tiền để chuộc lại tự do thì cứ nói. Hắn sẽ có tiền, miễn là hắn đừng đòi quá khả năng của chúng ta. Tên cầm đầu bọn Sa nhân không đáp, nhưng cũng cúi đầu tỏ ý phân lời. Adenstein nói thêm. Nói với Reginald đầu bò rằng ta coi hắn là tử thù. Ta thích hắn cùng ta chiến đấu trên mặt đất hoặc trên lưng ngựa. Bất cứ ở một nơi nào an toàn ngay trong vòng một tuần lễ sau khi ta lấy lại được tự do, nếu hắn quả thực là một hiệp sĩ chân chính, hắn không thể nào từ chối hoặc trì hoãn cuộc gặp gỡ đó. Tên gia nhân trả lời, tôi sẽ chuyển lời thách thức của ngài tới chủ tôi, nhưng bây giờ thì hãy mời ngài xơi rượu đi đã. Adenstein nói câu thách thức vừa rồi không được đẹp đẽ lắm, vì mồm ông ta đầy những thức ăn, hai hàm xăng cũng đang bận cả. Lại thêm xưa nay, ông ta nói năng vẫn kém trôi chảy, thành ra lời thách thức mất, gần hết ý nghĩa dũng cảm của nó. Nhưng Sidric thì lại rất phấn khởi. Ông cho lời thách thức trên chính là dấu hiệu không thể chối cãi chứng tỏ tinh thần anh hùng của bạn ông đã trỗi dậy. Chàng bù cho lúc nãy, Adensten thờ ơ lãnh đạm quá, khiến Sidric, dầu rất kính mến Adensten cũng phải phát bực không chịu nổi. Ông bèn vui vẻ, bắt tay Adensten thật chặt tỏ ý tán thành. Nhưng ông lại hơi phật ý khi nghe Adenstein nói thêm rằng nếu thắng trận mà sớm được ra khỏi cái lâu đài này, thì ông ta sẵn sàng đương đầu với 12 tên khỏe ngang đầu bò, vì ở đây chúng bỏ nhiều tỏi vào súp quá. Tuy nhận xét trên có thoáng gợi lại tính phàm ăn tục uống của Adenstein thực, nhưng Sidric cũng ngồi vào bàn đối diện với ông ta. Chỉ một lúc sau, ông đã chứng tỏ rằng khi mặt bàn ăn còn để trống thì ông có thể lo lắng cho vận mệnh đen tối của đất nước đến quên cả ăn uống. Nhưng khi thức ăn đã dọn lên thì ông cũng thừa hưởng một cách xứng đáng tính háu ăn của các bậc tổ tiên sắc sông cùng với mọi đức tính khác. Nhưng mấy ngày tù binh cũng không được thưởng thức bữa tiệc được lâu, vì giữa lúc họ đang bận biệu về công việc quan trọng như vậy mà họ cũng phải chú ý đến một hồi tù và xúc vang lên trước cổng chính của tòa lâu đài. Tiếng tù và xúc lên ba lần to hết sức, tưởng như đó là tiếng tù và của chàng hiệp sĩ trong chuyện cổ. Thổi trước một tòa lâu đài kỳ diệu, nghe tiếng tù và thét lên mà phòng lớn, phòng con, tháp lớn, tháp nhỏ, rồi vòm canh, rồi tường lũy, tất cả làn lồng lóc biến mất như hơi sương buổi sớm. Hai nhà thủ lĩnh sắc sông đứng phát dậy chạy ra cửa sổ, nhưng tính tò mò của họ không được thỏa mãn, vì qua cửa sổ họ chỉ trông thấy cái sân của lâu đài, mà tiếng tù và thì tự mãi mé ngoài tường thành vẳng vào. Xong Hình như tiếng tù và báo hiệu có chuyện gì quan trọng xảy ra thì phải, cho nên trong lâu đài lập tức thấy sôi nổi hẳn lên rất khác thường.